Chính mọ thập phần, đúng là hàng thạch thành nhất náo nhiệt thời điểm, hơn nữa tứ quốc lít duyên cớ, lại nhiều rất nhiều ngoại lai người, người liền càng nhiều. Khó được lưu lượng khách nhiều thời điểm, trên đường phố mà các cửa hàng chung đều là người đến người đi, cửa hàng lao bản nhóm nhìn này đó khách nhân, mặt đều mau cởi thành một đóa quốc hoa. Mà một chỗ hơi hiện hẻo lánh quán trà nhã ra nội, một nam một nữ chính tương đối mà ngồi. Yến như phong nâng chung trà lên, nhấc khẩu, nói, thanh nguyệt. Ngươi hôm nay đơn độc kêu ta ra tới, không phải là gần mời ta ra tới uống trà đi. Mạc Thanh Nguyệt cũng nhấp khẩu trà, nhàn nhạt nói. Thật là có việc tìm ngươi. Yến như phong buông chén trà, thần sắc có chút nghiêm túc, ngươi hôm nay không làm nhược vũ đi theo, cũng không cho ta nói cho ca nhi, nghĩ đến việc này hẳn là không đơn giản đi. Đối Tần Thịnh ngươi hiểu biết nhiều ít. Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Tần Thịnh. Yến như phong nhíu như mày, ngươi nói chính là Tây Tần Quốc Thái Tử. Tần Thịnh sao? Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, đúng là hắn. Ngươi nhận thức hắn. Như thế nào sẽ hỏi hắn tới? Yến Như Phong nói. Không quen biết, chẳng qua sơ thí trận đầu thời điểm ta nơi cái kia đội đối thủ vừa lúc cùng hắn nơi đội ngũ, cảm giác hắn rất kỳ quái. Yến Như Phong trầm tư nửa ngày, mới nói, nói thật, Tần Thịnh người này ta cũng vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng. Mạc Thanh Nguyệt nói, như thế nào không đúng? Thanh Nguyệt ngươi cũng nên biết giống chúng ta này đó trong hoàng thất người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chính mình che giấu thế lực hơn nữa các quốc gia tri gian khẳng định không có khả năng giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh đều là sẽ lẫn nhau thẩm thấu mặc thanh nguyệt nghe xong hơi hơi lắp bắp kinh hãi nàng không nghĩ tới yến như phong sẽ như vậy trực tiếp mà liền nói ra loại sự tình này tới ngươi thật đúng là đối ta yên tâm à ngươi cũng đừng quên ta chính là dạ vương tương lai vương phi yến như phong cười cười ta biết Bất quá ta cảm thấy chiếu ngươi cùng dạ vương tính cách, hẳn là khinh thường với vì này đó đi tinh kế cái gì đi. Trở lại chuyện chính, tân thịnh để cho ta kỳ quái địa phương chính là điểm này, hẳn qua trong sạch, cơ hồ khắp thiên hạ đều có thể tra ra sở hữu có quan hệ chuyện của hắn, đối với một quốc gia Thái tử tới nói, điểm này không phải thực không bình thường sao. Mạc Thanh Nguyệt nói, đích sắc không quá bình thường, có thể hay không là hắn che giấu rất sâu, các ngươi không có phát hiện đâu. Yến Như Phong thần sắc lạnh lùng, không phải không có khả năng, chính là nếu thật là nói vậy, kia Tần Thịnh liền thật là đáng sợ. Có thể giấu giếm được tứ quốc trong vòng nhiều như vậy người đôi mắt, kia này Tần Thịnh sau lưng thế lực nên có bao nhiêu cường, ít nhất tứ quốc nội không người có thể đối phó hắn. Như Phong, kia theo ngươi biết, Tần Thịnh tu vi đại khái là cái gì giai đoạn? Yến Như Phong nói, trước kia hình như là huyền linh 89 chín dai bộ dáng, hiện tại khả năng đến địa linh già đi. Đúng rồi, nói lên tu vi, Thanh Nguyệt, ta thật đúng là cảm tạ ngươi một chút ta, dùng ngươi tẩy tùy đàn sau, ta hiện tại đã đột phá địa linh tâm giai, đây đều là lời phúc của ngươi. Mặc Thanh Nguyệt cười nói, không có gì hảo tạ, chúng ta là bằng hưu sao. Bất quá như Phong, lúc sau thi đấu ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý tần thịnh, ta cảm giác hắn sẽ không đơn giản như vậy. Ta minh mạch, ngươi cũng là, cẩn thận một chút. Yến như Phong nói, bất quá Thanh Nguyệt. Ta có chút không lớn minh bạch ngươi vì sao sẽ che giấu tung tích tới dự thi. Theo Yến Như Phong biết, Mạc Thanh Nguyệt hẳn là một người luyện đan sư, hơn nữa tu vi không thấp, hoàn toàn không cần phải tham gia cái này thi đấu. Tự nhiên có ta dụ ý, bất quá xin lỗi cái này hiện tại không thể nói cho ngươi. Mạc Thanh Nguyệt nói, không có việc gì, ta minh bạch. Yến Như Phong nói, đúng rồi, ca nhi vẫn luôn nhắc mãi ngươi, Thanh Nguyệt ngươi nếu không cùng ta cùng nhau trở về. Ca Nhi nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Mạc Thanh Nguyệt trêu chọc nói: "Ngươi này đương ca ca đối muội muội cũng thật hảo, không sợ về sau thê tử ghen sao?" Yến Như Phong nghe xong, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên biểu tình, "Ca Nhi là ta muội muội sao? Ta tự nhiên phải đối nàng hảo." Mạc Thanh Nguyệt bắt giữ đến Yến Như Phong trong nháy mắt kia khác thường, nhưng không có vết trần, "Chúng ta đây đi thôi, vừa lúc ta cũng rất tưởng Ca Nhi Mạc Thanh Nguyệt cùng Yến Như Phong ra trả lâu lúc sau, khỏi cái cong liền tới rồi hàn thạch thành chủ đường phố phía trên. Lúc này chính trực hàn thạch thành nhất náo nhiệt thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt đi tới đi tới, đung nhiên ngừng lại. Yến Như Phong nói, làm sao vậy, Thanh Nguyệt? Không có gì, nhìn đến một cái bán điểm tâm địa phương, tưởng mua chút điểm tâm trở về cấp ca nhi, nàng không phải từ trước đến nay thực thích những cái đó tiểu điểm tâm sao. Cũng hảo miễn cho kia tiểu nha đầu trở về lại cùng ta nháo. Yến Như Phong mỉm cười nói. Như Phong, ngươi nói ca nhi là thích ăn thiên ngọt vẫn là thiên hàm đâu. Mạc Thanh Nguyệt một chút tuyển điểm tâm, một bên hỏi. Yến Như Phong có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đang muốn nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt dư quang phiết hướng một chỗ. Yến Như Phong bất động thanh sắc mà theo Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt dư quang phương hướng nhìn lại. Phát hiện có cái gã sai vật trang điểm nam tử đang có ý vô tình mà nhìn bọn hắn chầm chầm nơi vị trí. Có người theo dõi bọn họ. Nhưng sẽ là ai đâu? Yến Như Phong thu hồi tầm mắt, đối với Mạc Thanh Nguyệt nói, nhiều mua chút ngọt đi, ca nhi tương đối thích ăn ngọt. Nga, Hảo, vậy này đó đi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Rời đi điểm tâm phô sau, Yến Như Phong cùng Mạc Thanh Nguyệt thần sắc như thường mà đi phía trước đi tới. Thanh Nguyệt. Ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện có người theo dõi chúng ta? Yến Như Phong nhỏ giọng hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nói, ơn, bất quá không phải theo dõi ngươi, mà là theo dõi ta. Theo dõi ngươi. Yến Như Phong nói, vậy ngươi biết là ai người sao? Tạm thời còn không xác định, chúng ta đi về trước lại nói. Bác Yến Quốc tuyển thủ sở trụ hành trong quán, Yến Như ca trình chán đến chết mà lôi kéo một đóa hoa mẫu đơn cánh hoa, một bên xả. Một chút lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì? Hào nhàm trắng A, ca ca như thế nào còn không trở lại? Hừ, ca ca ghét nhất, đi ra ngoài cũng không mang theo thượng ta. Nói còn hung hăng mà nắm tiếp theo cánh hoa cánh, khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ta như thế nào nghe được có người ở sau lưng nói ta nói bậy đâu? Xem ra có người là không muốn ăn ta cố ý mang về tới điểm tâm A. Yến như phong làm bộ không thấy được Yến như ca, tiếp tục nói. Thanh Nguyệt, ta xem ca nhi khẳng định cũng không muốn ăn này đó điểm tâm, không bằng chúng ta hai phần đi. Đừng đừng đừng, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ai nói ta không ăn? Yến như phong ném xuống trong tay hoa liền chạy tới. Nguyên lai like ca nhi người ở a? Yến như phong ra vẻ kinh ngạc nói, ai, đúng rồi, vừa rồi ta giống như có người đang nói ta nói bậy, ngươi nghe được sao? Yến như ca trột dạ mà nói, không, ta không nghe được. Khẳng định là ca ca ngươi nghe lầm. Phải không? Yến Như Phong vẻ mặt không tin. Đương nhiên là lạc, ta lửa ca ca ngươi làm gì? Mau cho ta xem các ngươi đều mua cái gì ăn ngon. Yến Như ca giũi tay muốn đi đủ Yến Như Phong trong tay điểm tâm, nhưng Yến Như Phong lại cố ý cử cao cao, chính là không cho nàng. Ca ca Yến Như ca làm nụ nói. Mặc thanh nguyệt ở một bên nhìn cũng buồn cười, nhịn không được giúp Yến Như ca cầu tình. Hào Như Phong đừng đậu ca nhi cho nàng đi ngươi xem nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng chính là chính là ca ca ngươi mau cho ta ta đều đói bụng ngươi a buổi sáng mới ăn nhiều như vậy hiện tại liền đói bụng lừa ai đâu tuy rằng là như vậy nói nhưng yến như phong vẫn là đem điểm tâm cho yến như ca vẫn là thanh nguyệt tỷ tỷ đối ta tốt nhất yến như ca ngọt ngào mà nói câu liền phùng điểm tâm chạy một bên đi lý cũng chưa lại lý yến như phong Yến Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là có ăn liền đã quên ta cái này ca ca, thanh nguyệt, xem ra ở ca nhi trong lòng, ngươi cùng ăn đều so với ta quan trọng a. Ánh trăng bị mây đen che ở phía sau, chỉ có thể ẩn ẩn lộ ra điểm điểm thanh quang. Mặc thanh nguyệt giấu ở sân một cây trên đại thụ, ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm cách đó không xa một chỗ địa phương. Nơi đó, đúng là nàng trụ phòng. Ước chừng một chén trà nhỏ sau. Một đạo hắc ảnh đống nhiên nhanh chóng tiềm nhập cái kia phòng. a dạ, con cá quả nhiên thượng câu. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt cười tới, đối với bên người quân thiên giả nói. ân. quân thiên giả trong mắt hiện lên một kia lạnh leo. Nên chúng ta lên sân khấu, đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt nói. Phong nội, người nọ thật cẩn thận mà khắp nơi phiên động, hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Đường khắp nơi siêu tầm không có kết quả sao. Kia hấp ảnh đi tới Mạc Thanh Nguyệt mép giường, mà khi hắn xúc lên chăn phát hiện chăn phía dưới chỉ là một cái gối đầu khi, đồng tử co rụt lại. Không xong, bị lừa. đương hắn xoay người vừa muốn rời đi khi, phòng nội đèn bỗng nhiên sáng, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Hiện tại muốn chạy, chỉ sợ là không còn kịp rồi đi. Chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ đang ngồi ở phòng nội bên cạnh bàn, một bộ đợi đã lâu bộ dáng. Kia che mặt nam tử thấy vậy, Phản ứng đầu tiên đó là nhằm phía cửa sổ liền, muốn đoạt cửa sổ mà ra. Nhưng chờ hắn vừa đến bên cửa sổ khi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, một trưởng đem hắn đến ngã xuống đất. Ra ảnh đi đến che mặt nam tử trước mặt, một tay đem hắn nhấc tới, kéo xuống trên mặt hắn khăn che mặt, ném tới Mạc Thanh Nguyệt cùng quân tiên dạ trước mặt. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến kia trương xa lạ mặt, cũng không nhiều lắm phản ứng. Ngươi là ai phái tới, theo dõi ta làm cái gì? Kia nam tử không dên một tiếng. Xem đều không đi xem Mạc Thanh Nguyệt, cũng chỉ là trật vật quỷ dạm trên mặt đất. Mạc Thanh Nguyệt nhướng mày, tử sĩ." Kia nam tử bỗng nhiên làm cái cắn đồ vật động tác, nhưng dạ ảnh so với hắn càng ngoao. Ở hắn còn không có cắn đi xuống thời điểm trực tiếp từ hắn trong miệng móc ra một quả màu đen thuốc viên, ném đi ra ngoài. "Ngươi không nói ta cũng biết ngươi là ai người, ngươi chủ tử là Hàn Thạch Thành thành chủ, Nguyên Thiên Hồng, đúng không?" Kia nam tử nghe được Nguyên Thiên Hồng ba chữ thời điểm trong mắt theo bản năng mà hiện lên một kia vẻ khiếp sợ, bất quá thực mau liền khôi phục nước lặng giống nhau bình tĩnh. bất quá hắn phản ứng vẫn là bị Mạc Thanh Nguyệt bắt giữ tới rồi. Kỳ thật vừa rồi nàng như vậy nói, bất quá là nàng cố ý dùng để thử cái kia nam tử, nhưng vừa rồi hắn phản ứng đã chứng thực nàng suy đoán không có sai. Mạc Thanh Nguyệt nói: ta hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề, ngươi nếu là trả lời ta nói, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? người nọ như cũ không dên một tiếng. Không hề có tính toán mở miệng ý tứ. Mạc Thanh Nguyệt cũng không giận, cười nhạt nói, không bằng ngươi trước hết nghe ta nói xong lại quyết định rốt cuộc muốn hay không nói cho ta. Không biết ngươi nghe qua một loại hình phạt không có. Mạc Thanh Nguyệt không biết từ nào lấy ra tới một phen lóe hàn quang truy thủ, nắm ở trong tay thưởng thức. Loại này hình phạt kêu thiên đao vạn quả, cụ thể điểm đâu, chính là chấp hành giả dùng truy thủ một đao đao mà cắt phạm nhân thịt, tổng cộng muốn cắt 3.000 đao. Mỗi một đao cắt lấy thịt trọng lượng đều phải giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt quét mắt cái kia cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nam tử, tiếp tục nói. Bất quá những cái đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, mỗi một đao đều sẽ tránh đi trên người của ngươi mạch máu. Hơn nữa ta sẽ dùng đan dược điếu trụ ngươi mệnh, cho nên không đến ba nghìn đao, ngươi là sẽ không chết. Nói cách khác, ngươi muốn trơ mắt mà nhìn chính mình bị dịch thành bạch cốt. Kia nam tử nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói. Cái chán đã che kín mồ hôi lạnh, mãn nhãn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt. Hắn không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn thanh tú văn nhược nữ tử, cư nhiên có thể mặt mang ý cười mà nói ra những lời này đó tới. Tuy là hắn trải qua tử sĩ những cái đó huấn luyện, cũng nhịn không được bởi vì vừa rồi Mạc Thanh Nguyệt theo như lời kia một phen lời nói mà cảm giác được không rét mà run. Cái loại này hình phạt há là sống không bằng chết bốn chữ là có thể đủ hình dung. Ngay cả tâm như thiết thạch Vô tình vô dục dạ ảnh nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, cũng nhịn không được kinh ngạc, Mạc Thanh Nguyệt theo như lời hình phạt chính là hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ có quân thiên dạ, như cũ sùng địch mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, cũng không giống như bởi vì nàng lời nói mới rồi mà cảm thấy kinh ngạc, càng sẽ không cảm thấy nàng khủng bố. Đừng, đừng, ta nói, ta nói. kia nam tử có chút run run mà mở miệng nói. Thật là thành chủ phái ta đi theo tôn ngươi. Vì cái gì muốn theo dõi ta, còn có, vừa rồi ngươi đang tìm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Kia nam tử nói, ta không biết, ta chỉ là ấn mệnh lệnh hành sự, ta là ở tìm. Liên ở kia nam tử muốn nói ra bản thân tìm thứ gì thời điểm, đôi mắt đông nhiên đột nhiên trận to, sau đó liền mất đi tiếng động. Ra ảnh tiến lên than thở người nọ hơi thở, mặt vô biểu tình nói, hồi quân thượng, vương phi, đã chết. Đã chết. Mạc Thanh Nguyệt như mày. Quân thiên dạ nhìn mắt trên mặt đất thi thể, nói, người này thức hải trung hẳn là bị hạ cấm chế, không thể nói ra cái gì, nếu không liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cấm chế, đó là cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nói, chính là dùng tinh thần lực ở người khác trong đầu thiết hạ một loại cái chán, một khi đương sự muốn đột phá cái chán này, liền sẽ chết. Quân thiên dạ giả giải thích nói, bất quá loại này thủ đoạn yêu cầu thiết trí cấm chế người có được so cường tinh thần lực. Tinh thần lực càng cường, cấm chế càng không dễ dàng bài trừ. Mạc Thanh Nguyệt mắt sáng rực lên, ý tứ chính là nói, nếu có tinh thần lực càng cường người, là có thể giải trừ cái loại này cấm chế. Quân thiên dạ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Ai, thật đáng tiếc, sớm biết rằng hắn thức hải có cấm chế tan nên cho hắn giải trừ, bằng không khả năng còn có thể hỏi ra chút có giá trị tin tức tới. Quân thiên dạ nhìn dạ ảnh liếc mắt một cái ra ảnh ngầm hiểu, đi qua đi kéo trên mặt đất thi thể rời đi. Nguyệt Nhi, ta có thể phái người đi điều tra nguyên thiên hồng, ngươi không cần phiền não." Quân Thiên Dạ ôm Mạc Thanh Nguyệt bả vai nói. Mạc Thanh Nguyệt trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói: "Không cần a dạ, ta còn cần lại xác định một sự kiện." "Vậy được rồi, có yêu cầu ngươi cùng ta nói." Quân Thiên Dạ cũng không có hỏi nhiều cái gì, Mạc Thanh Nguyệt nguyện ý nói, hắn liền nghe, nàng không muốn nói, hắn liền không hỏi. Chưa bao giờ nguyện bức bách nàng một phân. Mặc thanh nguyệt ôn quân thiên dạ, vui đầu tiến trong lòng ngực hắn, người trên người hắn độc đáo hương vị. a dạ, cảm ơn ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Thạch thành trung ương trên quảng trường liền tụ đầy người. Hôm nay là tứ quốc lít cuối cùng một hồi thi đấu, đồng dạng cũng là những cái đó thông qua phía trước thi đấu người tiến vào tam đại tông duy nhất cơ hội. Mỗi cái thông qua phía trước thi đấu tuyển thủ, vô luận là bình dân vẫn là quý tộc. Trên mặt đều mang theo nóng lòng muốn thử biểu tình, trong mắt lóe hương phấn quan mang. Thiên Nguyệt, ta xem ngươi như thế nào một chút hương phấn bộ dáng đều không có A. Giang Lăng Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Mạc Thanh Nguyệt hỏi lại, ta vì cái gì muốn hương phấn? Bởi vì nếu trận thi đấu tiếp theo chúng ta thông qua là có thể tiến vào tông môn A. Đây chính là ở đây mọi người mộng tưởng được không? Giang Lăng Phong hương phấn mà nói. Tiến vào tông môn mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy hương phân sao. Nhược vũ vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Giang lăng phong khoa trương phải gọi nói, không đến mức. Sao có thể không đến mức? Thiên Nguyệt. Yến Như Phong đã đi tới, bên người còn đi theo hai cái tuổi trẻ nam tử. Như Phong. Ngươi như thế nào lại đây? Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Yến Như Phong nói, Thiên Nguyệt, ngươi sẽ không còn không biết trận này thi đấu quy tắc đi. Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, không biết. Yến Như Phong có chút bất đắc dĩ, liền chưa thấy qua tưởng Mạc Thanh Nguyệt như vậy, một chút đều không quan tâm thi đấu người, thật không biết nàng tới tham gia thi đấu rốt cuộc là vì cái gì. Trận thi đấu này không phải ở tỉ thí trên đài tỉ thí, không ở tỉ thí trên đài kia ở nơi nào. Mạc Thanh Nguyệt khó hiểu nói. Yến Như Phong nói, cuối cùng một hồi thi đấu, phía trước thông qua một trăm danh tuyển thủ đem tiến vào đến một cái bí cảnh bên trong có thể ở quy định thời gian rời đi bí cảnh người, liền tính thông qua, cho nên là tự do tổ đội. Nga, như vậy a cho nên ngươi đây là tới. Ta tự nhiên là tới tìm các ngươi tổ đội a cho các ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu của ta, đây là ta biểu đệ, Lưu Vân Hiên, vị này chính là Bắc Yến Hộ Quốc tướng quân tri tử, từ Đồ Tĩnh. Mặc Thanh Nguyệt chiều hai người mỉm cười điểm này gật đầu nói, các ngươi hảo, ta là Thiên Nguyệt. Hai vị này là ta đồng bọn, Nhược Vũ, Giang Lang Phong. Nhược Vũ cùng Giang Lang Phong cũng đối hai người đánh thanh tiếp đón, các ngươi hảo. Lưu Vân Hiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói, ngươi chính là Thiên Nguyệt A, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, ta chính là nghe ca nhi cùng biểu ca để qua ngươi thật nhiều lần. Tư Đồ Tĩnh cũng gật đầu nói, chính là, như phong chính là thường xuyên ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi A. Mạc Thanh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến Nguyên Thiên Hồng xuất hiện ở trên thành lâu. Hôm nay, chúng ta đem tiến hành tứ quốc lít cuối cùng một hồi thi đấu. Nói vậy mọi người đều đã rõ ràng thi đấu quy tắc đi. Mọi người chăm miệng một lời nói, rõ ràng. Kiên hảo, đợi lát nữa, Bổn Thành Chủ sẽ mở ra chuyển tống môn, đưa các ngươi đến bí cảnh bên trong. Các ngươi có ba ngày thời gian, ba ngày sau, có thể rời đi bí cảnh người coi là thông qua thi đấu. Vẫn cứ ở bí cảnh bên trong người đem coi là thất bại. Nguyên Thiên Hồng dừng một chút nói. Bất quá, có một số việc buồn thành chủ tại đây vẫn là muốn lại nhắc nhở chư vị một lần, bí cảnh bên trong nguy cơ tùng tùng, hơi có vô ý liền sẽ đầu mình hai nơi, hiện tại nếu là muốn rời khỏi người, thỉnh đứng ra đến phía trước đăng ký. Nhưng mà không ai đứng ra. Cơ hồ mỗi người đều tự tin chính mình tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa bọn họ đều là tứ quốc nội thiên tài, tâm cao khí ngạo, lại có ai sẽ nguyện ý tại đây loại thời điểm đi ra ngoài mất mặt. Hùng chi này vẫn là bọn họ duy nhất tiến vào tông môn cơ hội, bọn họ liền càng sẽ không từ bỏ. Nguyên Thiên Hồng nhìn nhìn trên quảng trường người. Nếu không ai muốn rời khỏi, vậy tiến tiến vào truyền thống môn đi. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật, dùng linh lực đưa lên giữa không trùng, lệnh bài trung phát ra một đạo bạch quang, bắn về phía quảng trường trung ương sân khấu thượng. Sân khấu thượng liền xuất hiện một đạo thật lớn quan môn. Hảo, chư vị mời vào đi. Nguyên Thiên Hồng tiếng nói vừa dứt, có người liền gấp không chờ nổi mà vọt vào quan môn, theo sát, mọi người đều một người tiếp một người mà đi vào. Mạc Thanh Nguyệt thấy vậy, đối với người chung quanh nói, chúng ta cũng đi thôi. Hảo! Những người khác gật đầu, đuổi kịp Mạc Thanh Nguyệt. Biết trên quảng trường mọi người đều đi vào quang trong môn sau, Nguyên Thiên Hồng mới thu hồi lệnh bài, đối bên người những người khác nói. Vài vị, thành chủ bên trong phủ có thiên tâm kính có thể quan sát nói bí cảnh trong vòng các tuyển thủ biểu hiện, mời theo ta qua đi cùng quan khán đi. Tam đại tông sứ giả gật gật đầu, hảo. Quân thiên dạ không nói gì, bất quá cũng tương đương cam chịu. Mặc thanh nguyệt đám người tiến vào quang phía sau cửa, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng bốn phía đều tối om một mảnh, căn bản thấy không rõ người chúng quanh. Đại khái nửa chén trà nhỏ sau, bọn họ đông nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, phát hiện bọn họ đã tới rồi bí cảnh. Mạc Thanh Nguyệt phát hiện Yến Như Phong bọn người ở chính mình bên người không xa địa phương, mới yên lòng. Nàng đánh giá cuối tuần tao hoàn cảnh, nơi này cùng loại một cái núi rừng, mà bọn họ nơi vị trí vừa lúc là núi rừng lớn nhất một mảnh đất trống. Bất quá không biết vì sao, Mạc Thanh Nguyệt tổng cảm giác này phiến núi rừng quái quái. Nhưng cụ thể lại không thể nói tới rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Đang lúc Mạc Thanh Nguyệt ở túi đầu suy nghĩ khi, Yến Như Phong đã đi tới. Thiên Nguyệt! Chúng ta đi thôi. Như Phong, các ngươi liền không có cảm thấy nơi này rất kỳ quái sao. Mạc Thanh Nguyệt thấy bọn họ giống như đều không có cảm giác bộ dáng, không khỏi hỏi. Yến như Phong nói, không có a, có cái gì kỳ quái. Mạc Thanh Nguyệt thấy những người khác cũng đều giống nhau kỳ quái mà nhìn nàng, thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy kỳ quái. Hảo Thiên Nguyệt, chúng ta đi nhanh đi, ngươi xem những người khác đều rời đi nơi này. Giang lăng phong nhịn không được thúc giục nói. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện, vừa rồi thông qua quang môn đi vào nơi này người, phần lớn đều đi theo chính mình đồng bạn đi xuống sơn địa phương đi rồi. trừ bỏ số ít người, trong đó liền có nàng nhận thức quân mạch ly cùng tần thịnh đám người, bất quá để cho nàng kỳ quái chính là Nguyệt Mặc Hiên. Hán cư nhiên hướng tới bọn họ nơi phương hướng đi tới, vẫn là một người. Nguyệt Mặc Hiên đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, nói, để ý cùng nhau đi sao. Mạc Cô Nương. Hắn nói Mạc Cô Nương ba chữ thời điểm, thanh âm rất nhỏ, cơ hội chỉ còn lại có miệng hình, nhưng là Mạc Thanh Nguyệt vẫn là nghe tới rồi. Nàng không nghĩ tới Nguyệt Mạc Hiên cư nhiên nhận ra nàng, lúc trước nàng vì hắn chữa bệnh thời điểm, cũng không phải là hiện tại dáng vẻ này. Nguyệt Thái Tử bất hòa các ngươi quốc gia người cùng nhau đi, nghĩ như thế nào cùng chúng ta cùng nhau đi rồi? Yến Như Phong hỏi. Nguyệt Mạc Hiên khẽ cười cười, nói. Bởi vì ta cho rằng các ngươi thích hợp làm đồng đội. Ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo đi, ta không ý kiến mạc thanh nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó chỉ vào hướng trên núi đi lộ đối những người khác nói. Chúng ta hướng kia đi, hướng trên núi đi. Lưu Vân Hiên khó hiểu hỏi, chính là Thiên Nguyệt, chúng ta hiện tại hẳn là xuống núi mới là đi. Thiên Nguyệt, ngươi vì sao lựa chọn lên núi mà không phải xuống núi? Yến Như Phong hỏi, lấy hắn đối mạc thanh nguyệt hiểu biết. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói bậy lời nói, nói như vậy liền khẳng định có nàng nguyên nhân. Mạc Thanh Nguyệt nói, trực giác. Liền ở những người khác có chút không thể hiểu được thời điểm, Nguyệt Mạc Hiên đông nhiên mở miệng nói. Ta cũng đồng ý Thiên Nguyệt cô nương nói, hẳn là hướng trên núi đi. Yến Như Phong thấy Mạc Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Mạc Hiên hai người đều vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chúng ta liền hướng trên núi đi thôi. Lưu Vân Hiên cùng Tư Đồ Tĩnh thấy Yến Như Phong đều đồng ý. Cũng không nói cái gì nữa, theo đi lên. Ma liên ở ly Mạc Thanh Nguyệt bọn họ cách đó không xa địa phương, quân mạch ly đoàn người còn không có đi. Mà để cho người nghi hoặc vẫn là, tần thịnh cư nhiên cùng hắn ở bên nhau. Quân mạch ly chú ý tới Mạc Thanh Nguyệt đoàn người hướng trên núi đi, ánh mắt lóe lóe. Thật sự không biết sống chết, dám hướng trên núi đi. Âu Dương huyền khinh thường mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất chết ở này bí cảnh. Bằng không ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Thân huynh, ngươi cho rằng chúng ta nên đi nơi nào đi. Quân mạch ly hỏi. Làm người ngoại ý muốn chính là, hắn đối tần thịnh thái độ cư nhiên phá lệ khách khí, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình Tần thịnh tựa hồ không có chú ý tới mạc thanh nguyệt hướng trên núi đi, nói, hướng trên núi đi. Trên núi. Âu Dương huyền cái thứ nhất kêu lên, chúng ta lên núi đi làm gì? Không nên mau chóng tìm rời đi lộ sao. Tần Thịnh sắc mặt bình tĩnh, không để ý tới Âu Dương huyền mà kêu sợ hãi, đối quân Mạch Ly nói. Quân huynh nếu là không tin, đại nhưng không cần cùng bổn cung đồng hành. Quân Mạch Ly chừng mắt nhìn Âu Dương huyền liếc mắt một cái, cười làm lành nói. Như thế nào sẽ? Bổn vương tự nhiên là tin tưởng Tần huynh, chúng ta đây liền hướng trên núi đi thôi. Thanh chủ bên trong phủ, thiên tâm trong gương, bí cảnh chung đã phát sinh hết thảy đều xuất hiện trong gương, chỉ là không có thanh âm. Nguyên Thiên Hồng thấy Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp lựa chọn hướng trên núi mà đi, trong mắt mang theo trầm tư chi sắc. Sau đó một mặt tính kế chợt lóe rồi biến mất. Diệp An nhìn Thiên Tâm cảnh hình ảnh nói: Này Thiên Nguyệt cùng cái kia Tây Tần Thái Tử nhưng thật ra có chút không giống người thường, không những không vội mà xuống núi, ngược lại hướng trên núi đi. Đường Phong gật đầu nói: Đích xác, có lẽ là bọn họ phát hiện cái gì đi. Chỉ có Quân Thiên Dạ không nói một lời mà nhìn trong gương kia mặt nhỏ sinh thân ảnh trong mắt lộ ra một màn ôn nhu, Nông đậm tán cây cơ hồ đem đỉnh đầu không trung hoàn toàn che đậy đi, chỉ có điểm điểm dương quang từ lá cây khe hở trung chiếu xuống dưới hình thành thưa thất quần sáng. Núi rừng trung yên tĩnh dòa người, trừ bỏ ngẫu nhiên gió núi gợi lên lá cây rào giặt thanh, liền chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Mặc thanh nguyệt đoàn người thật cẩn thận đi ở trong rừng cây, trong lòng đều có một loại không thể nói tới quái dị cảm giác. Thiên nguyệt! Ta như thế nào cảm thấy nơi này quái quái a? Giang Lăng Phong đánh cái dùng mình nói. Nơi này độ ấm giống như so với bọn hắn vừa mới tiến vào thời điểm lạnh. Đại gia đình một chút. Mạc Thanh Nguyệt dừng lại bước chân, thần sắc nghiêm túc mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Lưu Vân Hiên đôi tay vây quanh cánh tay, xoa vài cái. Biểu ca, các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này càng ngày càng lạnh. Thật sự kỳ quái. Theo đạo lý tới nói. Bọn họ đều là tu luyện người, giống nhau thời tiết lanh cùng nhiệt đối bọn họ là không có gì ảnh hưởng mới đúng. Tư đồ tĩnh gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Yến Như Phong nói, có điểm, bất quá khả năng bởi vì ta linh lực là hỏa thuộc tính, cho nên không có các ngươi chạy nhanh như vậy nghiêm trọng. Thiên Nguyệt, ngươi phát hiện cái gì sao? Mạc Thanh Nguyệt ngưng mi, không có ngôn ngữ. Nhược vũ có chút kỳ quái mà nói. Thiểu thư, ta như thế nào cảm thấy? Nơi này thụ, quái quái đâu?" Giang Lăng Phong nói, "Quái quái? Không có a. Cung bình thường thụ không có gì hai dạng a, ta liền cảm thấy nơi này an tĩnh có chút kỳ quái. Nơi này thụ không có sinh mệnh." Những người khác đều đồng thời quay đầu nhìn về phía nói chuyện Nguyệt Mặc Hiên, vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc biết nơi này quái ở nơi nào. Sinh mệnh lực. Từ nàng tiến vào cái này bí cảnh bắt đầu, Liền cảm thấy rất quái lạ, bởi vì như vậy rõ ràng là một tảng lớn núi rừng, sinh mệnh lực lại rất ngược. Bất luận cái gì sinh vật, mặc kệ là người vẫn là ma thú vẫn là thực vật, chỉ cần tồn tại, sẽ có sinh mệnh lực. Mặc thanh nguyệt trên người có tự nhiên chi lực, đối sinh mệnh lực nhất vẫn cảm, lại ở chỗ này cơ hồ không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh mệnh lực dao động, đây mới là nàng cảm giác kỳ quái nhất địa phương. Nghe Nguyệt Mạc Hiên như vậy vừa nói. Nhược vũ mới phản ứng lại đây. Nga! Ta hiểu được, ta liền nói như thế nào quái quái, nơi này thụ cùng bên ngoài những cái đó thụ cho ta cảm giác không giống nhau, không có cái loại này sức sống cảm giác. Chúng ta như thế nào không cảm giác? Vì cái gì liền các ngươi hai cái cảm giác được này thụ không đúng rồi? Giang Lang Phong nói. Bởi vì bọn họ hai cái đều có được một thuộc tính linh lực Mạc Thanh Nguyệt nói. Yến Như Phong đỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt. Thiên Nguyệt, ngươi vừa mới tiến vào thời điểm nói nơi này rất kỳ quái, có phải hay không cũng là cảm giác được cái này. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, nhưng là nơi này so phía dưới hảo một chút, bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu là được. Thiên Nguyệt, ngươi đã sớm cảm giác được. Giang Lang Phong đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ ngươi cũng có một thuộc tính linh lực. Ngươi không phải phế tải. Ngươi mới phế tải. Nhược vũ gõ gõ Giang Lang Phong đầu. Tiểu thư nhà ta khi nào nói qua nàng là phê tài, sẽ không tu luyện. Rõ ràng đều là những người đó ở nghe nhầm đồn bậy hảo đi. Yến như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên là đã sớm biết Mạc Thanh Nguyệt không phải phê tài, nhưng Lưu Vân Hiên cùng tư đổ tĩnh nghe xong nhược vũ nói, vẫn là thực giật mình. Bọn họ phía trước thật đúng là một chút không thấy ra tới Mạc Thanh Nguyệt trên người có nửa điểm linh lực giao động. Hảo Lang Phong, có quan hệ chuyện của ta về sau ngươi sẽ chậm rãi biết đến. Hiện tại chúng ta vẫn là trước rời đi khu rừng này đi. Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lộ ra một mặt nghiêm túc chi sắc. Ta sợ chúng ta nếu là không chạy nhanh đi ra ngoài nói, sẽ có đại phiền thoái. Đại phiền thoái? Cái gì phiền toái? Từ đồ tinh nói. Các ngươi vừa rồi không phải nói sao, nơi này độ ấm càng ngày càng lạnh. Mạc Thanh Nguyệt tháo xuống một mảnh lá cây, nhẹ nhàng bẻ thành hai nửa, nhàn nhạt nói. Nếu ta không có đoán sai nói. Ở chỗ này ngốc càng lâu, độ ấm liền sẽ giảm xuống càng lợi hại. Ta ông trời, thiên nguyện, chúng ta còn phải đi bao lâu a Ta muốn mệt chết. Giang Lang Phong thật sự đi không đặng trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nhìn bị lá cây che khuất thiên, thở dài nói. Thiên nguyện, chúng ta như thế nào cảm thấy chúng ta vừa rồi giống như đã tới nơi này a Yến như Phong đánh giá chung quanh cảnh tượng, thần sắc có chút ngưng trọng. Lang Phong nói không sai, ta cũng có cảm giác. Cái này địa phương chúng ta giống như đã sớm đã tới. Lưu Vân Hiên nhìn bên cạnh hắn một thân cây thân cây, sắc mặt có chút khó coi nói, không phải giống như, chúng ta là thật sự đã tới nơi này. Hắn chỉ vào trên thân cây một cái hoa ngân nói, các ngươi xem, phía trước ta trải qua nơi này thời điểm, liền cảm thấy rất quen thuộc, cho nên cô ý tại đây cây thượng làm đánh dấu. Những người khác nhìn cái này đánh dấu, sắc mặt đều có chút khó coi. Ta tưởng chúng ta hẳn là đi đến ảo trận bên trong, hơn nữa Nguyệt Mạc Hiên đỡ lấy một thân cây, nghỉ ngơi khẩu khi nói. Hơn nữa hẳn là không phải, không phải giống nhau ảo trận, ta không có đoán sai nói, nơi này hẳn là còn dung nhập mê trận. Nguyệt Mạc Hiên nói xong những lời này thời điểm, cả người cơ hồ đều phải dán ở trên thân cây, giống như cô sức rất lớn sức lực. Nguyệt Huynh, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn thật không tốt. Tiến Như Phong phát hiện Nguyệt Mạc Hiên khác thường, hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến Nguyệt Mặc Hiên tái nhợt sắc mặt, sắc mặt khe biến. Các ngươi thử xem các ngươi trong cơ thể linh lực, có phải hay không có loại bị đông lạnh chủ cảm giác. Những người khác có chút không do nguyên do, nhưng vẫn là làm theo, sau đó cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Trừ bỏ hiến như phong, những người khác trên cơ bản đều gật gật đầu. Mạc Thanh Nguyệt đi đến Nguyệt Mặc Hiên bên người, âm thầm thua một cổ hỏa thuộc tính linh lực đến trong thân thể hắn, sau đó lấy ra một quả đan dược làm hắn ăn xong. Lại ở bên thai hắn nhẹ giọng nói câu, cửu trích đan ở trên người của ngươi đi, ăn một viên đi xuống. Nguyệt Mạc Hiên ăn Mạc Thanh Nguyệt cấp đan dược, sắc mặt mới hảo một ít, đối với Mạc Thanh Nguyệt cười cười. Cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Mạc Thanh Nguyệt nói, ta nhưng không nghĩ ta thật vất vả cứu trở về tới người lại đã chết, vẫn là chết ở ta trước mặt. Các ngươi đều ăn một viên đi, có thể tạm thời khôi phục trong cơ thể linh lực. Mạc Thanh Nguyệt lại đem đan dược phân cho những người khác. Lưu Vân Hiên kinh ngạc mà nhìn trong tay đan dược, nói, tứ phẩm đan dược. Vân Hiên, người không nhận sai. Tư Đồ tính hỏi, hắn đối đan dược không có gì hiểu biết, này đây cũng không có nhìn ra tới đan dược phẩm dai. Tuyệt đối không có sai. Lưu Vân Hiên thập phần khẳng định mà nói, tứ phẩm. Giang Lăng Phong ngơ ngác mà nhìn chầm chầm trong tay đan dược, một lát sau, đống nhiên hét lớn. Thiên Nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tứ phẩm đan dược, còn như vậy tùy tiện mà phân cho chúng ta, này cũng quá xa hoa đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi trước đường động nhiều như vậy, ăn chưa đi, này đan dược thành phần có rất nhiều dương tính dược liệu, đối chống đỡ nơi này hàn khí có tác dụng. Thanh chủ bên trong phủ, Linh Đan Tông thất trưởng lao gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt phân cho mọi người đan dược, trong ánh mắt lập lẻ kích động hưng phân quang. Tứ phẩm đan dược Hơn nữa vẫn là cao cấp nhất phẩm chất. Chẳng sợ chỉ là từ thiên tâm cảnh nhìn thấy, hắn cũng lập tức là có thể xác định. Tuy rằng tứ phẩm đan dược đối hắn còn có hắn sau lưng linh đan tông tới giảng không tính là nhiều hiếm lạ, nhưng là cái loại này đỉnh cấp phẩm chất, lại là liền bọn họ tông chủ đều luyện không ra a. Diệp An nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi hỏi, thất trưởng lão, người làm sao vậy? Không, không có gì. Thất trưởng lão nhận thấy được chính mình thất thố. Lập tức lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh bộ dáng Nguyên thiên hồng liếc mắt thất trường lão Lại nhìn nhìn thiên tâm cảnh trung mạc thanh nguyệt Trong mắt nhiều một kia xác định Giang lang phong ăn vào đan dược sau Phát giác trong cơ thể linh lực quả nhiên linh hoạt rồi rất nhiều Thiên nguyệt, này đó đan dược nên không phải là chính ngươi luyện chế đi Hiệu quả cũng thật hảo Còn có bao nhiêu không có, cấp điểm cho ta bái Lang phong, tứ phẩm đan dược vốn là khó được Thiên Nguyệt có thể có những cái đó cho chúng ta đã thực không dễ dàng, ngươi còn nhiều muốn, có phải hay không có điểm lòng tham à. Từ đồ tinh trêu gẻo mà nói, đại khái là bởi vì hắn cùng Giang Lang Phong đều là tướng quân tri tử, có rất nhiều cộng đồng chỗ, cho nên ngắn ngủn một đoạn thời gian ở trung xuân dưới, quan hệ liền đã thực muốn hảo. Lưu Vân Hiên gật đầu, tỏ vẻ tan đồng. Mạc Thanh Nguyệt nói, ngươi muốn đan dược, đi ra ngoài ta lại cho ngươi chút là được. Hiện tại việc cấp bách là chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Ba người nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, đồng loạt mở to hai mắt nhìn, Thiên Nguyệt, ngươi. Mạc Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, không thể nói. Nàng tổng cảm giác, giống như có người ở giám thị bọn họ giống nhau, cho nên có chút lời nói, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Giang lăng phong ba người nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt biểu tình, cho nhau nhìn nhìn đối phương, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Ông trời! Bọn họ không phải đang nằm mơ sao. Thiên Nguyệt cư nhiên thật là luyện dược sư, hơn nữa như vậy tuổi trẻ là có thể luyện ra tứ phẩm đan dược tới, này thật là chưa bao giờ nghe thấy. Không đúng, là chưa từng nghe thấy a? Yến Như Phong nhưng thật ra đối Mạc Thanh Nguyệt là luyện dược sư thân phận không có nhiều kinh ngạc, từ nàng cho hắn tẩy tủy đan thời điểm, hắn cũng đã đã biết. Mạc Thanh Nguyệt đi đến Nguyệt Mạc Hiên bên người, nói, ngươi nói đây là ảo trận thêm mê trận. Vậy ngươi biết như thế nào phá trận sao? Nàng nghĩ, Nguyệt Mạc Hiên nếu có thể nhìn ra tới, nói vậy hẳn là đối với trận pháp có chút hiểu biết mới là, khả năng biết phá trận phương pháp. Bất quá chuyện này nhưng thật ra cấp mạc thanh Nguyệt đề ra cái tỉnh, nàng trước kia chỉ lo tu luyện cùng luyện dược, trong không gian kỳ thật còn có rất nhiều về trận pháp thư. Nhưng nàng lại không như thế nào nhiều chú ý, chỉ là tùy tay phiên phiên, học mấy cái khả năng hữu dụng trận pháp liền cấp ném một bên. Hiện giờ gặp được như vậy khổng lồ trận pháp, nàng mới hiểu được, chính mình muốn học còn có rất nhiều. Nguyệt mặc Hiên quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh nói. Hiện tại ta còn không biết muốn như thế nào phá trận, bất quả nếu muốn phá trận, chỉ có hai cái biện pháp. Nào hai cái biện pháp? Cái thứ nhất, chính là tìm được trận pháp mắt trận nơi, sau đó phá nó, trận pháp tự nhiên giải trừ. Nguyệt Mạc Hiên dừng một chút, tiếp theo nói. Bất quá hiện tại xem ra. Phương pháp này không quá được không? Vì sao? Yến Như Phong hỏi. Bởi vì cái này trận pháp quá lớn, chúng ta căn bản tìm không thấy mắt trận, huống chi chúng ta thời gian cũng không đủ. Mạc Thanh Nguyệt nói. Lưu Vân Hiên hỏi, kia cái thứ hai đâu? Nguyệt Mạc Hiên nói, cái thứ hai chính là tìm ra trận pháp có sơ hở địa phương, sau đó liền có khả năng rời đi nơi này. Sơ hở. Mạc Thanh Nguyệt trong đầu không ngừng mà tự hỏi sơ hở đến tuổi cùng ở nơi nào đâu? nàng ẩn ẩn cảm giác giống như có cái gì manh mối là nàng phía trước vẫn luôn xem nhẹ. Lư Vân Hiên cười khổ một tiếng, này giống như cũng không hảo đi nơi nào đi, đều giống nhau là biển rộng tìm kim. Chính là Giang Lang Phong thở dài, trách không được mỗi lần tiến vào tông môn người như vậy thiếu, nguyên lai liền nhập môn thí nghiệm đều như vậy khó a. Tư đồ Tĩnh vô vô Giang Lang Phong bả vai, cổ vũ nói, Lang Phong, cha ta thường xuyên cùng ta nói. Chiến trường vô lui binh. Giang lăng phong nghe xong, biểu tình có trong nháy mắt trịnh trọng nghiêm túc, sau đó cười hắc hắc. Ta biết rồi, ta nếu là chạy, đi ra ngoài ta lão cha không đánh chết ta không thể. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Nhược vũ nhìn Mạc Thanh Nguyệt có chút ngưng trọng thần sắc, nhíu như mày, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Mạc Thanh Nguyệt lộ ra kia trương biểu tình tới. Tiểu thư thật sự không được, chúng ta đem này đó thụ đều bắn cho không phải hảo. Dù sao này đó thủ cũng không phải thật sự, toàn bộ đều hủy hoại không phải có thể tìm được đường đi ra ngoài sao. Lười đến tốn tâm tư đi phá cái gì trận pháp? Trăm triệu không thể. Nguyệt Mạc Hiên lập tức ngăn cản. Một khi phá hủy vốn có trận pháp hình thức, trận pháp liền sẽ thay đổi thành một loại khác hình thức, đến lúc đó chúng ta liền càng khó đi ra ngoài. Này cũng không được, kia cũng không được, kia rốt cuộc thế nào mới được sao? Giang lăng phong ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ông trời, nói tốt trời không tuyệt đường người đâu. Ngươi nhỏ giọng điểm. Nhược vũ thấp giọng nói. tiểu thư đang suy nghĩ biện pháp đâu. Yến như phong suy ngẫm nửa ngày, đột nhiên đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, hỏi. Thiên Nguyệt, ngươi phía trước vì cái gì nhất định phải kiên trì lên núi mà không phải xuống núi, này hai bên có cái gì không giống nhau sao? Không giống nhau. Đúng vậy, có cái gì không giống nhau đâu. Mạc Thanh Nguyệt nỗ lực hồi ức nàng vừa mới đi vào nơi này khi cảm giác, trong đầu đông nhiên linh quang vừa hiện. Ta biết này sơ hở của trận pháp ở nơi nào? Ngươi đã biết. Những người khác đều trăm miệng một lời nói. Thiên Nguyệt, phá trận cái gì? Sinh mệnh. Mạc Thanh Nguyệt nói. Sinh mệnh. Có ý tứ gì? Lưu Vân Hiên nghi hoặc nói. Nguyệt Mạc Hiên mắt sáng rực lên, chẳng lẽ ý của ngươi là? Không sai. Chính là sinh mệnh Mạc Thanh Nguyệt biết Nguyệt Mạc Hiên Minh bạch nàng ý tứ. Phía trước ta liền cảm thấy dưới chân núi so trên núi còn muốn quỷ dị, bởi vì ta không có cảm giác được dưới chân núi trong rừng cây có một tia sinh mệnh, nhưng là này trên núi còn có mỏng manh sinh mệnh lực tồn tại. Này thuyết minh trên núi thụ trùng khẳng định là có thật sự thụ tồn tại. Nguyệt Mạc Hiên gật đầu nói, ơn, phàm là trận pháp, tuyệt không hoặc trống giống mà ra, khẳng định muốn ỉ lại một thứ gì đó. Có lẽ này đó thật thụ, chính là sơ hở của trận pháp nơi chỗ. Cho nên lúc ấy ngươi mới kiên trì muốn hướng trên núi đi Yến như Phong nói. Nhưng chúng ta như thế nào mới có thể phân biệt ra nào một khóa là thật thụ đâu. Chúng ta bên trong, cũng liền nguyệt thái tử, còn như vũ cùng thiên nguyệt ngươi có thể cảm ứng được đến thụ sinh mệnh tồn tại, lại còn có muốn ly thật sự gần mới được đi. Tư đổ tĩnh nói ra hắn lo lắng vấn đề. Đúng vậy, tư đồ nói không sai. Chúng ta này không phải vẫn là muốn chậm rãi tìm sao. lư Vân Hiên nói. Nguyệt Mạc Hiên lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp khác. Những người khác thấy, nguyên bản hương phân thần sắc cũng đều đồng thời phai nhạt đi xuống. Các ngươi đừng nói chuyện. Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó nàng nhắm mắt lại, tinh thần lực bí mật mang theo tự nhiên chi lực từ nàng trong cơ thể không ngừng trào ra. Lấy Mạc Thanh Nguyệt vì trung tâm, tinh thần lực giống như vô hình gọn sóng giống nhau. Từng vòng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, càng ngày càng xa. Quả nhiên, nàng một chút đều không có cảm giác được phụ cận cây cối có bất luận cái gì sinh mệnh giao động. Thiên tâm ngoại cảnh, vạn kiếm tông đường phong nhìn Mạc Thanh Nguyệt động tác, có chút khó hiểu. Nàng đây là đang làm cái gì? Nhìn dáng vẻ hình như là ở dùng tinh thần lực dò xét chút cái gì? Diệp An có chút không xác định mà nói. Thất trưởng lão cơ hồ khó nén hưng phấn, nhìn Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt đều ở mạ quang. Nếu thật là hắn tưởng nói vậy, lần này ra tới liền thật sự quá đáng giá. Mạc Thanh Nguyệt tìm kiếm thật lâu. Rốt cuộc, ở Ly Nàng Đại Khái mười mấy dặm chỗ cảm nhận được một tia sinh mệnh lực dao động. Mạc Thanh Nguyệt rộng mở mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia khắc thường quan mang, giơ tay chỉ vào một phương hướng nói: "Bên này, tìm được rồi." Những người khác đều nhìn Mạc Thanh Nguyệt, mặt lộ vẻ vui mừng. "Các ngươi theo sát ta." Mạc Thanh Nguyệt nói. Phi thân triều một phương hướng cấp lược mà đi, thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà bên kia, cùng Mạc Thanh Nguyệt giống nhau hướng trên núi đi quân mạch ly đám người lại là đi theo Tần Thịnh một đường thông suốt mà tìm được rồi rời đi lộ. Tần Thịnh giống như trước đó liền biết trên núi có ảo trận giống nhau, không hề có bị mê hoặc. Nhưng mà giờ phút này bọn họ tình huống cũng vẫn chưa hảo chạy đi đâu. Bởi vì rời đi núi rừng sau, bọn họ lại là đi tới một mảnh sa mạc bên trong. Quân mạch ly đoàn người đi rồi ba ngày, vẫn là ở sa mạc chuyển động, trước sau không có rời đi sa mạc. Mãn nhãn đều là kêu mênh ngông bát ngát con cát, đỉnh đầu là cực nóng thái dương, quân mạch ly sớm đã là mồ hôi đầy đầu. Thân huynh, chúng ta phía trước không phải còn ở núi rừng chung sao. Như thế nào liền đi đến sa mạc tới? Thần thịnh không giống quân mạch ly như vậy chật vật mà mệt mỏi, ngự khí nhàn nhạt nói. Nơi này là bí cảnh khảo nghiệm cửa thứ hai, thông qua nơi này. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Quân mạch ly là ở không rõ vì sao Tần Thịnh nhìn qua một chút sự tình đều không có. Từ khi bọn họ đi vào sa mạc sau, trong cơ thể linh lực không biết vì sao ở bay nhanh trôi đi. Tại đây sa mạc, mặt trời trói trang bạo phơi, bọn họ linh lực trôi đi, thể lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, trừ bỏ Tần Thịnh, bọn họ người khác cơ hồ sắp kiên trì không được. Một đám lại khát lại mệt, đặc biệt là Tô Khuynh Thành từ nhỏ nuông chiều từ bé, nào chịu quá như vậy khổ, cả người đều phải hư thoát. Khuynh Thành, ngươi còn hào đi. Tô Kim Vũ quan tâm hỏi, đi qua đi đỡ lấy nàng. Quân Mạch Ly nghe tiếng cũng xoay người lại, vẻ mặt quan tâm hỏi, Khuynh Thành, ngươi còn có thể kiên trì chủ sao? Tô Khuynh Thành nghe được quân Mạch Ly quan tâm lời nói, nhìn đến hắn đầy mặt quan tâm bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng, cứ việc đã mệt đến không nghĩ động, nàng vẫn là cắn chặt răng nói đa tạ điện hạ quan hệ Khuynh thành còn kiên trì trụ khuôn mạch ly nhìn đến tô Khuynh thành kia đổ mồ hôi đầm địa khuôn mặt còn có một tia sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dán ở nàng trên má nguyên bản thanh lệ tuyệt mỹ mặt giờ phút này có chút tái nhợt môi đỏ đã nứt ra rồi thật nhỏ khẩu tử tuy rằng từ gặp qua mạc thanh nguyệt sau tô Khuynh thành mỹ lệ có vẻ phai nhạt vài phần nhưng nhìn đến tô Khuynh thành như vậy quật cường kiên trì hán tâm vẫn là có chút động dung âu dương huyền thi thầm nói. Biểu ca, chúng ta có thể hay không nghỉ một lát như a Lớn như vậy phiến sa mạc chúng ta lại như vậy đi xuống đi, không đợi rời đi liền trước công đạo ở chỗ này. Đúng vậy đúng vậy, điện hạ chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, tốt xấu làm chúng ta ăn một chút gì lại đi đi. Mặt khác đi theo quân mạch ly già lâu quốc tuyển thủ cũng ra tiếng nói. Càng có người trực tiếp bất mãn mà nhìn phía trước tần thịnh, thấp giọng nói. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe một ngoại nhân nói? Hắn một cái Tây Tần quốc thái tử, có cái gì tư cách ra lệnh cho ta nhóm? Chính là, ta cũng cảm thấy, cũng không biết vì cái gì Dạ Vương điện hạ muốn nghe hắn. Quân Mạch Ly tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, biểu tình có chút lãnh. Có người mắt sắc phát hiện Quân Mạch Ly khác thường, nhắc nhở người chung quanh nói: "Ai ai, các ngươi ít nói vài câu à, không thấy được Dạ Vương điện hạ sắc mặt không đúng rồi sao?" Đúng vậy, Các ngươi cũng đừng quên, bên cạnh vẫn là Tây Tần Quốc người đâu. Lại nói, phía trước kia một quan, nếu không phải nhân ra Tây Tần Thái Tử, chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy thông qua. Những người khác lúc này mới hoảng loạn nhắm lại miệng. quân mạch ly xoay người sang chỗ khác, nhìn Tần Thịnh bóng dáng, trong mắt không cam lòng không phẫn hận chợt lóe rồi biến mất, trên mặt như cũ treo nho nhã ôn hòa cười. Tần huynh, ta xem chúng ta vẫn là trước tìm cái nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Ta cảm thấy này sa mạc có cổ quái, nhìn xem có thể hay không tìm được đi ra ngoài biện pháp. Tần thịnh quay đầu lại nhìn nhìn phía sau nhất Bang cơ hồ tê liệt ngã xuống người, nhất thấy được đó là phía trước Tô Khuynh Thành, hắn đôi mắt nhìn chằm chầm quân mạch ly, đống nhiên cười. Vậy được rồi, liền y quân huynh lời nói, chúng ta trước tìm ra địa phương nghỉ ngơi một chút. Khuynh Thành, uống nước đi. Tô Kim Vũ đưa cho Tô Khuynh Thành một cái túi nước, nhẹ giọng nói. Tô Khuynh Thành nhìn Tô Kim Vũ trong tay túi nước, đôi mắt đẹp trung hiện lên kinh hỷ cùng khát vọng. Ca, ngươi từ đâu ra thủy? Tô Kim Vũ nhàng nhạt nói, đi phía trước để người vắng nhất, liền chuẩn bị chút, ngươi mau uống đi. Tô Khuynh Thành tiếp nhận túi nước, không có chính mình uống, hơn nữa đi đến quân mạch ly bên người. Điện hạ, ngài uống nước đi. Thủy Quân mạch ly có chút kinh ngạc, Khuynh Thành, ngươi từ đâu ra thủy? Tô Khuynh Thành nói Là ta ca cho ta, điện hạ ngài uống trước đi, ta lại đi hỏi ta ca muốn chút là được. Vậy đa tạ khuynh thành ngươi. Quân mạch ly đối với tô khuynh thành ôn nu mà cười cười, xem đến tô khuynh thành mặt hơi hơi đỏ lên, có chút cuốn bách chạy ra. Tô kim vũ nhìn vẻ mặt thẹn thùng mà chạy về tới tô khuynh thành, khe khẽ thở dài. Kỳ thật hắn biết, quân mạch ly không có mặt ngoài như vậy khiêm tốn, hắn đôi chính mình muội muội hảo. Cùng nàng đính hôn cũng bất quá là coi trọng tô ra quyền lợi cùng địa vị thôi. Ở hoàng gia nhân tâm trung, lại có mấy người là có chân tình đâu. Nhưng hắn lại biết tô khuynh thành đã sớm ham đi vào, hắn chỉ nguyện quân mạch ly về sau ít nhất sẽ xem ở tô ra phân thượng, đối tô khuynh thành hảo đi xuống. Không bờ bến cắt vàng dưới, nào đó ngủ say đã lâu sinh vật, đang ở chậm rãi thức tỉnh, mà sa mạc chung mọi người, lại không hề phát hiện. Núi rừng như cũ an tĩnh mà cực kỳ. Mạc Thanh Nguyệt ở trong đó bay nhanh xuyên qua, giống một con linh hoạt mà ưu nhã li miêu. Yến như phong đám người tuy rằng không rõ Mạc Thanh Nguyệt là như thế nào tìm ra những cái đó thật sự thụ, nhưng là lại cũng không có thời gian đi hỏi nhiều cái gì. Mạc Thanh Nguyệt tốc độ thật sự quá nhanh, mau chỉ cần bọn họ hơi chút ngây người, nàng liền chạy mấy chục trượng ở ngoài. Mọi người chỉ phải liều mạng mà đuổi theo Mạc Thanh Nguyệt. Đồng nhiên, Mạc Thanh Nguyệt ngừng lại, thẳng tắp mà nhìn phía trước. Sắt mặt một mảnh trầm tư. Theo sát mà đến những người khác thấy Mạc Thanh Nguyệt không đi rồi, sôi nổi ngừng lại. Thiên Nguyệt, làm sao vậy? Biến mất. Mạc Thanh Nguyệt không đầu không đuôi mà nói câu. Cái gì biến mất? Giang Lăng phong hỏi. Sinh mệnh cảm giác, đã không có. Nguyệt Mạc Hiên nói, sau đó hắn nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt. Người là ý tứ này đi. Hắn cũng cảm giác được, sở hữu sinh mệnh cảm giác, ở chỗ này đều biến mất. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Đến nơi đây lúc sau, mặc kệ nàng lại như thế nào tra xét, cũng không cảm giác được phía trước có bất luận cái gì sinh mệnh lực dao động. Hơn nữa tinh thần lực giống như đá chìm đáy biển giống nhau, hoàn toàn đã không có. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể đại biểu bọn họ đã muốn chạy tới trận pháp biên giới chỗ, hiện tại cần phải làm lại là như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Như phong Mạc Thanh Nguyệt gọi vào. Ngươi đối với phía trước công kích một lần. A. Yến Như Phong hạ ý tứ mà kêu lên. Thiên Nguyệt, phía trước cái gì đều không có A, trừ bỏ thụ. Không quan hệ, ngươi liền đối với phía trước không chỗ công kích một chút là được. Mạc Thanh Nguyệt kiên trì nói. Vậy được rồi. Yến Như Phong ngưng tụ lại một đoàn linh lực, hướng phía trước phương một trưởng đánh qua đi. Sau đó kỳ quái hiện tượng xuất hiện. Chỉ thấy Yến Như Phong đánh ra đi linh lực cư nhiên không có đánh hụt. Linh lực đánh qua đi, phía trước đống nhiên xuất hiện một tầng kết giới, tản ra nhàn nhạt quang. Yến như phong công kích rơi xuống kết giới thượng, tựa như một viên đá, rơi xuống trên mặt nước, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, mặc thanh nguyệt còn lại là cười cười, xem ra nàng không có đoán sai. Nơi này chính là trận pháp bên cạnh chỗ, chỉ cần ở cái này kết giới ra mở ra một cái khẩu tử. Chúng ta là có thể đi ra ngoài Mạc Thanh Nguyệt xoay người sang chỗ khác nhìn đại gia. Chờ lát nữa ta số 123, chúng ta liền cùng nhau đối với vừa rồi như phong công kích phương hướng công kích, hẳn là có thể tạm thời sẽ mở kết giới. Kỳ thật Mạc Thanh Nguyệt nếu dùng nàng chân thật tu vi nói, một người cũng có thể mở ra kết giới, nhưng là hiện tại nàng không thể. Hảo. Mọi người gật đầu. kia Hảo, ta bắt đầu đến Mạc Thanh Nguyệt nói, 1, 2, 3, công. Vài đạo bất đồng nhan sắc linh lực lập tức đều đánh vào kết giới cùng chỗ, chỉ thấy kết giới kia chỗ bị banh ra một cái một người cao đại động. Chạy nhanh đi ra ngoài. Mặc thanh nguyệt lớn tiếng nói, kết giới thực mau liền sẽ khôi phục. Sa mạc chung, mọi người dưới chân cát vàng đống nhiên bắt đầu hơi hơi rung động lên. Tình huống như thế nào? Các ngươi có hay không cảm thấy này sa mạc đang rung động? Cảm giác được, giống như có thứ gì đang ở từ bên trong ra bên ngoài hướng. Mọi người đều đứng lên, nhìn chằm chằm dưới chân bờ cát, nghị luận sôi nổi. Thân huynh, đây là có chuyện gì? Quân mạch ly mày kiếm nhíu lại, hắn có loại dự cảm bất hảo. Tần thịnh cảm giác được động tính, vẫn luôn bình tĩnh mặt cũng có một tia da nẻ, trong mắt hiện lên một kia bất an. Đi mau. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, liền ở bọn họ vừa mới rời đi không vài bước, phía trước trên bờ cát liền nháy mắt toát ra một đám tiểu con cát. Hơn nữa kia cồn cắt còn làm thành một cái vòng lớn, đưa bọn họ tất cả mọi người vây quanh ở trung gian. Này cái gì a Một cái giả lâu quốc tuyển thủ nhìn kia một vòng cồn cắt nói. Sau đó đi đến một cái cách hắn gần nhất cồn cắt chỗ, một chân đá tan cồn cắt. Còn không phải là một cái. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền đỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được trung quanh người đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn dưới chân, không ngừng sau này thối lui. Ta nói các người sợ cái gì người nọ còn không có phát hiện túi đầu vừa thấy cả người cũng lập tức cương ở tại chỗ sau đó biểu tình bắt đầu trở nên khủng bố lên chỉ thấy hắn nơi địa phương dâm dạp mà một tảng lớn đỏ như máu thành nhân ngón cái thô con kiến chính như nước suối giống nhau không ngừng hướng trên mặt đất trào ra tới con đều bỏ hướng về phía hắn a người nọ hoảng sợ hết lớn đừng tới đây cũng ngay nhưng hắn vừa mới kêu xong Những cái đó đỏ như máu con kiến liền Dũng hướng về phía thân thể hắn. Chỉ nghe được người nọ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, A. Ah. sau đó thấy hóa thành một đống mang theo tinh tinh điểm điểm huyết nhục bạch cốt. Những người khác thấy người này kết cục, đôi mắt đều là hoảng sợ, xoay người liền phải chạy trốn. Nhưng lại không đường nhưng trốn. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ toàn bộ bị những cái đó huyết sắc con kiến cấp vây quanh, một chút mà chiều bọn họ dũng lại đây. Khuôn mạch ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau lưng cũng là lạnh cả người, miễn cưỡng chấn tính nói. Đại gia không cần hoảng, đều tụ ở bên nhau, chiều chúng nó công kích. Tô khuynh thành nhìn thấy như vậy khủng bố cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, nàng tuy rằng thiên phu không tồi, ở già lâu trong thành tu vi cũng coi như hảo, khá vậy không có gặp được quá loại tình huống này a. Nàng cơ hồ sắp dọa ngất đi rồi. Vừa rồi nếu không phải tô kim vũ phản ứng rất nhanh. Đem nàng kéo đến vòng trung gian, nàng hiện tại khả năng đã mất mạng. thân huynh, ngươi có biết thứ này là cái gì sao? Quân mạch ly nhìn tần thịnh hỏi. Sa mạc huyết kiến, một loại loại nhỏ cấp thấp ma thú, chính là số lượng khổng lồ, giống nhau cao dài ma thú gặp được chúng nó đều chỉ có mất mạng phân. Tần thịnh trên mặt khó được lộ ra nghiêm túc chi sắc, hán thật đúng là không nghĩ tới sẽ gặp được này muốn mệnh đồ vật. Quân mạch ly nghe xong tần thịnh nói, sắc mặt trắng nhận, chẳng lẽ? Thân huynh, vậy ngươi có biết này huyết kiến sợ nhất cái gì sao? hỏa tân thịnh nói. Chúng nó sợ nhất hỏa, dùng hỏa thuộc tính linh lực công kích chúng nó, có thể tạm thời trì hoan chúng nó tốc độ, nhưng cũng không phải biện pháp, chúng ta đến nhanh lên nghĩ cách rời đi nơi này mới được. Quân mạch ly sắc mặt lúc này mới hảo chút, hắn vừa lúc chính là hỏa thuộc tính. Hắn một bên chiều nơi xa huyết kiến công kích, một bên dùng linh lực hô. Này huyết kiến sợ nhất hỏa. Hỏa thuộc Tính người đều tập trung lại đây, đại gia cùng nhau mở ra một lỗ hổng chúng ta mới ra đi. Những người khác nghe xong đều sôi nổi chiều quân mạch ly chỗ tụ tập, ý đồ cùng nhau sẽ mở huyết kiến vòng đây, hảo chạy đi. Có lẽ là bởi vì thật sự cảm giác được sinh mệnh gặp nguy hiểm, mọi người giờ phút này dị thường đoàn kết. Sở hữu hỏa thuộc Tính người đều đứng ở nhất ngoại vòng, không ngừng hướng tới không ngừng tới gần huyết đàn kiến công kích. Nhưng mà huyết kiến lại giống như màu đỏ sóng chiều giống nhau. Một lãng tiếp một lãng mà hướng tới bọn họ vào tới. Những cái đó tu vi hơi chút nhược một chút người, nhìn này đỏ như máu sóng chiều, còn mang theo lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Một đám đã cảm thấy ghê tẩm tưởng phun, lại nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người phát run. Mắt thấy huyết kiến càng ngày càng gần, bọn họ bên trong đống nhiên có một người, nhìn người bên cạnh, trong mắt hiện lên ác độc chi sắc. Sau đó thừa dịp người khác không chú ý. Trực tiếp đem người nọ ném tới huyết đàn kiến chung. Người nọ còn không có tới kịp phản ứng, đã bị huyết đàn kiến cấp bao phủ, biến thành một đống bạch cốt. Những người khác vốn định chỉ trích vừa rồi người nọ tàn nhẫn độc ác, nhưng đang xem đến huyết kiến ăn xong người sau đi tới tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều sau, lại đều quay mặt đi. Bất quá rồi lại đều đối bên người người nhiều một phân để phòng cùng kiên kỵ. Nay đại khái chính là nhân tính nhất bi ai cùng khủng bố một mặt đi. Tần Thịnh thấy vậy. Khoe miệng đống nhiên gợi lên một mặt lạnh nhạt mà khinh thường cười tới, dây lát lướt qua. Quân mạch ly nhìn phía trước huyết kiến vòng kia chỗ sắp bị hắn mở ra chỗ hổng, hương phấn đều không kịp, tự nhiên chú ý không đến chuyện khác. Rốt cuộc. Thành công. Quân mạch ly ngữ khí kích động mà có chút run rẩy, rốt cuộc đánh ra một cái xuất khẩu. Thân huynh, chúng ta đi mau. Quân mạch ly không chút nghĩ ngợi, phi thân liền từ chỗ hổng chỗ chạy ra khỏi huyết kiến vòng gây. Tần Thịnh cùng Tô Khuynh thành đám người lập tức cao hơn. Dư lại những người đó thấy vậy, cũng liều mạng mà vọt qua đi, nhưng mắt thấy huyết kiến lại lần nữa bắt đầu muốn đem chỗ hổng bổ thượng. Có người đôi mắt đỏ lên, bộ mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, bọn họ cư nhiên lựa chọn đem chính mình đồng bạn ném đi ra ngoài huy huyết kiến, theo thứ tự tới chậm lại chỗ hổng biến mất tốc độ. Mà làm chính mình chạy đi tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng giống giận, Nguyên rủa thanh không ngừng vang lên, trường hợp thậm chí so huyết kiến vừa mới vây quanh bọn họ thời điểm còn muốn huyết tinh cùng khủng bố. Nhân loại, có đôi khi so bất luận cái gì khủng bố ma thú, đều phải khủng bố. Chúng ta đây là ra tới sao? Giang Lăng Phong có chút không thể tin tưởng nói. Trung quanh hoàn cảnh cùng phía trước nhìn qua cũng không quá lớn khác biệt, nếu không phải vừa rồi hắn thật sự thấy được kết giới, hơn nữa hợp lực mở ra kết giới. Hắn thật sự sẽ hoài nghi chính mình còn ở phía trước ảo trận bên trong. Không sai, chúng ta ra tới, ta có thể cảm giác được nơi này chân thật, cùng vừa rồi không giống nhau. Yến như phong thư khẩu khí nói. Thiên Nguyệt, lần này nhưng ít nhiều có ngươi ở A. Đúng vậy, Thiên Nguyệt, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng đến bây giờ còn vây ở phía trước ảo trận bên trong đâu. Lưu Vân Hiên cười nói. Tư đồ tĩnh hào sảng nói, Thiên Nguyệt, ta là thô nhân. Không hợp ý nhau cái gì dễ nghe lời nói, tóm lại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chỗ nào dùng tự ta, ngươi nói một tiếng, vượt lửa qua sông, không chối tử. Bọn họ cũng đều biết, phía trước cái kia mê hào trận tuyệt không phải đơn giản mê hào trận, bên trong độ ấm vẫn luôn ở rơi chầm lại, lại còn có có thể đóng băng bọn họ linh lực. Nếu bọn họ ra không được, liền vĩnh viễn đều ra không được. Mọi người đều là bằng hữu. Không cần phải nói nhiều như vậy khách khí lời nói. Mạc Thanh Nguyệt cười nói, nàng nói thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới một bên cái kia thân ảnh. Chỉ thấy Nguyệt Mạc Hiên vẫn luôn đứng ở bọn họ vài bước xa địa phương, không nói một lời. Tuy rằng vẻ mặt của hắn thực bình đạm, khỏe miệng thậm chí còn mang theo nhàn nhạt cười, chính là Mạc Thanh Nguyệt vẫn là ở Nguyệt Mạc Hiên trong mắt nhìn ra một kia cô đơn ý vị. Tuy nói nàng vì hắn trị quá bệnh, nhưng là trừ bỏ trên người hắn độc, Còn lại nàng đối Nguyệt Mạc Hiên cũng không có nhiều ít hiểu biết. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt biết. Hán, nhất định thực tình mịch. Mạc Thanh Nguyệt đi qua, đối Nguyệt Mạc Hiên nói. Chúng ta nên xuất phát, đi thôi. Nguyệt Mạc Hiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt, sửng sốt trong chốc lát, sau đó mang lên nhất quán tươi cười. Hảo, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một mạng. Hy vọng ngươi đáng giá ta cứu. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Chậm chế nữa đi xuống, thời gian liền không đủ. Phía trước vẫn là một rừng cây, cổ mục che trời, cản trở ánh mặt trời, liếc mắt một cái nhìn lại, giống một cái hát động, chờ đợi cắn nuốt hết thảy. Bởi vì trên mặt đất hàng năm không có ánh mặt trời chiếu xuống dưới duyên cớ, trên mặt đất lá rụng bởi vì ẩm ướt mà hủ bại, một tầng lại một tầng, cuối cùng phô liền thành một khối tản ra hư thối khí vị thảm. Người đạp lên mặt trên, mềm như bông, luôn có trung thấm người cảm giác. Không biết khi nào bắt đầu, trong rừng đống nhiên nổi lên sương ngủ, lặng yên không một tiếng động mà lan tràn, thẳng đến đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Như thế nào sương mù bay? Tư đổ tĩnh nghi hoặc thanh âm vang lên. Mạc Thanh Nguyệt đánh giá quanh mình, sóng mắt xoay chuyển, đống nhiên bước chân một đốn. Giống như có cái gì thanh âm? Này dọc theo đường đi, những người khác đã sớm kiến thức quá Mạc Thanh Nguyệt đối nguy hiểm mẫn cảm trình độ, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói. Nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Khi bọn hắn đều an tĩnh lại sau, quả nhiên nghe được trung quanh thật nhỏ rào rạt thanh, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng rõ ràng, hình như là có thứ gì ở dán mặt đất bò sát. Đi mau. Nguyệt Mạc Hiên đông nhiên hẹn lớn, dọc theo đường đi sắc mặt đều bình tĩnh như nước, gọn sóng không hiện hắn, lúc này trên mặt cũng mang lên một tia hoảng sợ chi sắc. Những người khác thấy Nguyệt Mặc Hiên cư nhiên lộ ra như vậy thần sắc, cũng ý thức được tình huống hung hiểm trình độ. Đang muốn đi phía trước phóng đi. Mạc Thanh Nguyệt lại bỗng nhiên nói, đã chậm. Xôn xao. Phía trước đột nhiên vươn một cây trẻ con cánh tay phẩm chất màu đen dây đằng, dây đằng thượng che kín sắc nhọn gai ngược, giống như một cái giữ tợn hát xả, trực tiếp cắt đứt mọi người đường đi. Đại gia đừng cử động. Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc mà nói, sau đó vừa là tay, một đoàn hỏa thuộc tính quang cầu xuất hiện ở trong tay, nàng tùy tay ném tới trên không. Tức khắc. Trung quanh cảnh tượng bị chiếu sáng vài phần, nhưng không xem con hảo, vừa thấy tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy trung quanh trên cây tất cả đều quấn quanh đầy trẻ con cánh tay thô dây đằng, mà những cái đó thụ sớm đã toàn bộ chết héo. Nhất khủng bố chính là những cái đó trên cây dầm dạp treo các loại ma thú thi cốt, có chút đã thành bạch cốt, mà có chút còn ở hư thối, thi thể trung chậm rãi tràn ra một tia màu đỏ nâu sương khói. Những cái đó khô khốc đại thụ cành khô thượng, tất cả đều là khô cạn vết máu, có chút còn ở chảy xuôi màu đỏ đen huyết. Toàn bộ rừng cây, giống như là một cái thiên nhiên lò sát sinh, trong không khí bắt đầu dần dần tràn ngập lệnh người buồn nôn huyết tinh khí cùng thi thể hư thối tanh tuổi vị. Chỉ thấy bọn họ chung quanh cách đó không xa vây quanh một vòng dây đằng, này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là những cái đó dây đằng đang ở chậm rãi di động. Từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ vây quanh lại đây. Hơn nữa dây đằng đoan đầu, còn có cùng loại với hàm răng tê răng, cùng cùng loại với miệng khẩu tử, làm người nhìn liền ra đầu tê dại. Ta dựa, này đó đều là cái quỷ gì đồ vật ta? Giang lăng phong quét mắt những cái đó treo ở trên cây thi thể, có chút hoảng sợ hỏi. Thiên Nguyệt! Ngươi đừng cùng ta nói, những cái đó treo ở trên cây ma thú, là bị mấy thứ này giết chết. Không ngừng là chúng nó giết. Vẫn là chúng nó ăn. Mạc Thanh Nguyệt nói. Ma quỷ đằng, trên đại lục cực nhỏ có linh tính thực vật chi nhất, chúng nó sẽ đem chính mình sinh trưởng mà phụ cận sở hữu sinh vật giết chết, hút những cái đó sinh vật trong cơ thể dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình. Hơn nữa ma quỷ đằng sẽ đem sở hữu tiến vào chúng nó sinh hoạt lãnh địa sở hữu vật còn sống giết chết hơn nữa ăn luôn bọn họ, hút huyết nục càng nhiều, ma quỷ đằng công kích tính liền càng cường, thành phiến ma quỷ đằng. Giết chết thiên linh giả thậm chí trở lên người Đều dễ như trở bàn tay Kia Này đó Tính nhiều sao Giang lăng phong chỉ chỉ chung quanh những cái đó thi thể Nuốt nuốt nước miếng nói Người cảm thấy đâu Mặc thanh nguyệt thần sắc lãnh túc Xem ra hôm nay là gặp gỡ đại phiền toái Các ngươi hoặc là hiện tại lui về phóng chúng ta qua đi Ta không làm khó các người Hoặc là Cũng đừng trách ta không khách khí Cùng với nàng thanh âm Mạc Thanh Nguyệt điều động trong cơ thể tự nhiên chi lực như nước văn giống nhau hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi. Thiên Nguyệt đây là ở cùng ma quỷ đằng nói chuyện sao? Chư bỏ như vũ, những người khác nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, không cấm có chút kỳ quái, nếu đổi một người khác, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người nọ có tật xấu. Nhưng người này đổi thành Mạc Thanh Nguyệt, bọn họ lại đều mạc danh mà cảm thấy nàng không có ở nói giỡn. Cái kia nữ tử trên người giống như có loại thực làm chúng ta thân cận lại sợ hãi lực lượng a Mặc thanh nguyệt nghe được ma quỷ đằng phát ra thật nhỏ thanh âm, quả nhiên, chúng nó có linh trí. Những cái đó ma quỷ đằng cư nhiên kỳ tích chậm dai hương bốn phía lui qua đi. Thiên, thiên nguyệt, ngươi làm cái gì, này đó ma quỷ đằng cư nhiên thật sự lui ra. Giang lăng phong kinh hỉ mà ra tiếng nói. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết Mạc Thanh Nguyệt là như thế nào làm được, nhưng là cuối cùng là làm ma quỷ đằng lui xuống. Nhưng không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, những cái đó ma quỷ đằng cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ điên cuồng mà bỏ lại đây. Chính là nữ nhân kia, trên người nàng có rất thơm hương vị. Khẳng định ăn rất ngon. Đều cho ta đi lên, hốt nàng. Mạc Thanh Nguyệt nghe được ma quỷ đằng trung vang lên một đạo hương phấn thanh âm. Giống nhau có linh trí thực vật đối với Mạc Thanh Nguyệt trên người tự nhiên chi lực là thân cận mà sợ hãi, thả chúng nó không tính là có thiện ác chi phần đều sẽ nghe lệnh với Mạc Thanh Nguyệt. Nhưng hiển nhiên, này đó ma quỷ đằng kỳ thật đều là một gốc cây ma quỷ đằng sinh trưởng mà đến, ngay từ đầu những cái đó bên ngoài dây đằng là sợ hãi Mạc Thanh Nguyệt. Nhưng lớn nhất cũng chính là căn bản nhất kia cây ma quỷ đằng bởi vì hút quá nhiều ma thú, đã trở nên tà ác. Đối với Mạc Thanh Nguyệt trên người kia cổ tự nhiên chi lực chiếm hữu dục vọng đã chiến thắng nó đối với tự nhiên chi lực sợ hãi thân cận, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng muốn ăn luôn Mạc Thanh Nguyệt. Ta dựa, như vậy ma quỷ đằng không phải lùi sao? Như thế nào đột nhiên nổi điên? Giang lăng phong một bên lấy ra vũ khí chém đức chiều bọn họ điên cùng đánh tới ma quỷ đằng, một bên quát. Những người khác cũng đều sôi nổi lấy ra vũ khí chém đức ma quỷ đằng. Nhưng nghề hà những cái đó ma quỷ đằng chém lại trường, lại còn có càng dài càng nhiều, càng dài càng thô tráng. Mạc Thanh Nguyệt trong mắt xẹt qua lánh mang. Chúng nó đây là quyết tâm muốn ăn chúng ta. Xem ra các ngươi là không muốn sống nữa, vậy đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt như bằng, giơ tay, một đoàn màu tím ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay. Mạc Thanh Nguyệt vung tay lên, bọn họ nơi địa phương nháy mắt bốc cháy lên một cái màu tím ngọn lửa vây quanh quyền lửa. Những cái đó bỏ lại đây ma quỷ đằng gặp được kia ngọn lửa, lập tức bị đốt thành hôi. Mặt sau ma quỷ đằng sôi nổi ngừng lại, không dám tiến lên, nhìn dáng vẻ là thực sợ hãi mạc thanh nguyệt kia ngọn lửa. Thân hỏa! Thiên tâm ngoại cảnh, Linh Đan Tông thất trưởng lão nhìn đến mạc thanh nguyệt vừa rồi sử dụng tím phượng chân hỏa, đống nhiên hương phấn mà hô ra tới. Hán cơ hổ phải đương trường liền hướng thiên tâm cảnh nhào qua đi. Thân hỏa! Hán tuyệt đối sẽ không nhận sai. Này đối với một cái luyện đan sư tới nói, quả thực chính là muốn mệnh dụ hoặc. Phải biết rằng, nếu luyện đan sư có được một cái tốt dược đỉnh hoặc là có được cao cấp bậc ngọn lửa, luyện ra đan dược tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Ta nhớ rõ cái này nha đầu phía trước sử dụng quá một thuộc tính linh lực, hiện tại lại sử dụng hỏa thuộc tính linh lực, như vậy xem ra, nàng chẳng những không phải phê tài, vẫn là thiên tài. Diệp An mỉm cười này nói, Hã ngăn là thiên tài. Nàng vẫn là một người luyện đan sư, hơn nữa ít nhất là dược sư cấp bậc. Thất trưởng lão hưng phấn mà mặt già đều đỏ lên. Đương Phong nói, nói như vậy, phía trước chúng ta đều nhìn lầm, chỉ là ta nhưng thật ra tò mò, cô nương này vì sao có thể đem tu vi che giấu như vậy hảo, tổng không thể là nàng tu vi so với chúng ta còn cao đi. Có lẽ là trên người nàng có cái gì pháp bảo đi, này cũng không kỳ quái. Nguyên Thiên Hồng đạm cười mà nói. Trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Quân thiên Dạ như cũ không nói gì, bất quá hắn lại thấy được nguyên thiên hồng vừa rồi biểu tình, trong mắt mang lên lạnh lẽo. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, bọn họ chém nửa ngày cũng chưa gì tác dụng, hiện tại Mạc Thanh Nguyệt một phen hỏa liền cấp thiêu không có. Thật là lợi hại. Giang lăng phong tan thường nói, Thiên Nguyệt, ngươi đây là cái gì hỏa? Cơ duyên xảo hợp được đến mùi lửa. Mạc Thanh Nguyệt nhìn bị bức lui ma quỳ đằng. Biểu tình cuối cùng hòa hoãn một ít. Lưu Vân Hiên vốn dĩ cũng tưởng cảm thán bài câu, nhưng vừa mới há mồm muốn nói lời nói khi, lại đột nhiên nhìn chung quanh ngọn lửa ngây ngẩn cả người. Tư đồ tinh thấy, vô vô hắn bả vai, Vân Hiên, ngươi phát cái gì lăng a? Lưu Vân Hiên không để ý tới hắn, lắp bắp mà đối mạc thanh nguyệt nói. Thiên nguyệt, ngươi, ngươi có hỏa, thuộc tính, chỉ có có được hỏa thuộc tính linh lực người, mới có thể dung hợp ngoại giới mùi lửa. Giang Lăng Phong giống như còn không có phản ứng lại đây, tùy tiện nói. Ngươi mới vừa không phải thấy được, hỏa thuộc tính mà thôi, ta cũng là A. Di, đúng rồi, thiên nguyện, ta cũng là hỏa thuộc tính, ta có phải hay không cũng có thể dung hợp ngồi lửa A. Ngươi ngọn lửa thoạt nhìn thật là lợi hại, phân ta điểm bái. Giang Lăng Phong hai mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không có lý giải lư vân hiên chân chính y tứ. Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Giang Lăng Phong rốt cuộc phát hiện chung quanh người xem hắn bất đắc gì ánh mắt. Ta nói. Giang Lăng Phong nói bỗng nhiên tạp ở hết hồ người, ba giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên kêu lớn lên. hỏa thuộc tính. Thiên Nguyệt, ngươi còn có hỏa thuộc tính. Ông trời, phía trước Thiên Nguyệt dùng một thuộc tính linh lực, hiện tại nàng lại dùng hỏa thuộc tính linh lực, nói như vậy nàng không phải có thể học tập luyện đan sao? Không đúng. Thiên Nguyệt giống như phía trước liền đã cho bọn họ đan dược, vẫn là tứ phẩm, nên sẽ không. Giang Lăng Phong vẫn là có chút khó có thể tin. Thiên Nguyệt, ngươi đừng nói cho ta phía trước đan dược đều là chính ngươi luyện chế. Ta xem như minh bạch nhược vũ tất cả ghét bỏ mà nhìn Giang Lăng Phong liếc mắt một cái. Ngươi chính là tiểu thư nói cái loại này phản xạ hình cung vòng địa cầu một vòng người. Giang Lăng Phong tuy rằng không không biết nhược vũ nói là có ý tứ gì. Nhưng xem nàng biểu tình cũng có thể đoán được, nhược vụ khẳng định là ghét bỏ hắn phản ứng quá chậm. Ta! Lại nhìn đến những người khác nhìn hắn ánh mắt cũng đều không sai biệt lắm, có chút buồn bực nói. Các ngươi đã sớm đoán được a Những người khác chỉ cười không nói, giang lăng phong thấy, dầu dĩ mà túi thấp đầu xuống. Đồng nhiên, tiến như phong nghiêm túc ngự khi đánh vỡ vừa mới nhẹ nhàng xuống dưới không khí. Thiên Nguyệt, ngươi xem! Yến Như Phong chỉ vào lại bắt đầu chậm dai chiều bọn họ mà đến ma quỷ đằng, sắc mặt đổi đổi. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, ta đã đã cho các ngươi cảnh cáo, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không cho các ngươi lưu đường sống. Chúng ta cần thiết đem ma quỷ đằng nổ tận gốc. Chỉ có hủy hoại ngọn nguồn, này đó ma quỷ đằng mới có thể hoàn toàn thối lui. Mọi người gật đầu, ân. Thiên Nguyệt, ngươi nói, như thế nào làm? Bất chi bất giấc chung. Bọn họ đều đem Mạc Thanh Nguyệt trở thành người tâm phúc. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng nhẹ cong, Như Phong, ngươi cùng Vân Hiên cùng tư Đồ công kích bên phải ma quỷ đằng. Lang Phong, ngươi cùng Nhược Vũ còn có Nguyệt Mạc Hiên công kích bên trái, nhớ kỹ, hỏa công là chủ, nhất định phải đem chúng nó tách ra. Hảo, hai bên trái phải, lấy Yến Như Phong cùng Giang Lang Phong hai cái hỏa thuộc tính linh lực nhân vi đầu, đồng thời nhắm ngay ma quỷ đằng tiến công. Ma quỷ đằng tựa hồ bị bọn họ công kích chọc giận, đồng nhiên cấp tốc chiều hai bên mà đi, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. dâm dạp màu đen dây đằng tre trời lấp đất mà đến, như là một đám linh hỏa hát xà, lại giống như đoạt mệnh quỷ trảo, dương nanh muốn vướt. Chỉ chốc lát sau, trừ bỏ đứng ở tại chỗ bất động mạc thanh nguyệt, còn lại nhân thân thượng đều bị ma quỷ đằng cắt ra lớn lớn bé bé miệng vết thương. Đặc biệt là yến như phong cùng giang lang phong. Toàn bộ cánh tay đều đã là máu tươi đầm địa. Mạc Thanh Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt thượng nhìn không ra nhiều ít hoảng loạn, nàng không có động, không nói gì, thần sắc chuyên chú mà lỗ trống, giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Giờ phút này nàng đang ở chuyên tâm dùng tinh thần lực đi tìm kiếm ma quỷ đằng ngọn nguồn. Kia ma quỷ đằng tựa hồ là nhận thấy được Mạc Thanh Nguyệt dị thường, một cái so mặt khác dây đằng còn muốn thô ma quỷ đằng bỗng nhiên bá một tiếng từ nơi xa mà đến. Thẳng đánh Mạc Thanh nguyệt ngực. Mà Mạc Thanh Nguyệt giờ phút này cơ hồ là toàn thân tâm đang tìm kiếm ma quỷ đằng hệ dễ, phản ứng chậm rất nhiều. Mắt thấy kia ma quỷ đằng liền phải đâm vào Mạc Thanh Nguyệt ngực thời điểm, một cái bóng trắng bỗng nhiên từ bên cạnh vọt lại đây, chắn Mạc Thanh Nguyệt trước người. Ma quỷ đằng một chút đâm vào người nọ bả vai, đỏ tươi huyết lập tức nhiễm hồng hắn trước ngực bạch y. Nguyệt Mạc hiên sắc mặt bởi vì đau nhức cùng mất máu nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là nỗ lực bảo trì mỉm cười, đối Mạc Thanh Nguyệt nói: Ngươi không sao chứ. Mạc Thanh Nguyệt biểu tình có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sẽ là Nguyệt Mạc Hiên cứu nàng. Màu tím ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trong tay, tiêu cùng bị thương Nguyệt Mạc Hiên ma quỷ đằng giống như đã nhận ra nguy hiểm, bay nhanh lui ra phía sau. Chính là như cụ không có tránh được bị đốt thành cho tận vận mệnh. Mạc Thanh Nguyệt đỡ lấy Nguyệt Mạc Hiên, uy viên cầm máu đan dược cho hắn. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mạc Thanh Nguyệt lần thứ hai ngưng ra một đoàn ngọn lửa tới, ngọn lửa bao vây lấy một cái màu đen hạt châu, hướng tới một phương hướng đánh ra đi. Vừa rồi nàng đã tra xét tới rồi ma quỷ đẳng cùng nơi vị trí, chính là cái kia phương hướng. Bạo. Mạc Thanh Nguyệt một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy vừa rồi ngọn lửa biến mất địa phương, đông nhiên nhớ tới một tiếng thật lớn bạo phá thanh, cùng với một trận thê lương thanh âm. Mà bạo phá thanh lúc sau. Những cái đó chính liều mạng hướng tới Mạc Thanh Nguyệt hai bên công kích ma quỷ đằng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo. Hô! Rốt cuộc thu phục Giang lăng phong lập tức sủi lơ trên mặt đất, hán quả thực là đem ăn mãi kính nhi đều dùng tới. Thiên Nguyệt, ngươi là đem nó căn cấp tạc sao? Ai kêu nó không nghe lời? Mạc Thanh Nguyệt có chút nghịch ngợm mà cười cười. Vừa rồi nàng dùng tử phong chân hỏa bao vây màu đen hạt châu đúng là phích lịch đạn. Vẫn là tăng cường bản, nàng cũng không tin còn tạc bất tử một thực vật. tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vừa rồi nhưng đem ta sợ hãi. Nhược vũ tử trên xuống dưới mà kiểm tra rồi hạ Mạc Thanh Nguyệt, mới yên lòng. Phía trước nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt phải bị ma quỷ đằng công kích, nàng cũng muốn chạy ra đi che ở Mạc Thanh Nguyệt trước người. Nhưng trùng hợp khi đó nàng bị một đống lớn ma quỷ đằng quân lấy, phân không khai thân. Lúc này mới thật đúng là ít nhiều Nguyệt công tử. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu nhìn đến Nguyệt Mạc Hiên chính dựa vào một thân cây ngồi, sắc mặt vẫn là có chút tái nhận. Nhược vũ, người đem này đó đan dược phân cho những người khác ăn vào Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc dao cho nhược vũ, sau đó chiều Nguyệt Mạc Hiên đi qua đi. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Nguyệt Mạc Hiên giúp nàng chắn kêu một kích, nàng hiện tại thương tuyệt đối so với hắn muốn nghiêm trọng, bất quá nàng cũng không phải không thể tránh đi, nhưng vậy ý nghĩa nhất định phải bại lộ chân thật thực lực. Cứ như vậy, nàng mặt sau rất nhiều kế hoạch liền sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nguyệt Mạc Hiên cười cười, ngươi đã cứu ta không ngừng một lần, khi ta trả lại ngươi một lần. Biết lúc trước ta vì sao phải cứu ngươi sao? Mạc Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Mạc Hiên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, kỳ thật đi, ta cũng không nói lên được có cái gì nguyên nhân, khả năng ta cảm thấy ngươi là cái đáng giá kết giao bằng hữu đi. Bằng hữu? Nguyệt Mạc Hiên kinh ngạc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Bất đồng với nàng Thanh Tú Bình pha mặt, nàng đôi mắt thật sự thực mỹ, rất sáng, cho dù là đẹp nhất sao trời cũng không kịp nàng đôi mắt lộng lấy. Nguyệt Mạc Hiên ở cặp kia Mỹ lệ trong mắt thấy được hữu hảo ý cười. Bằng hữu sao? Hắn tuy quý vì Nguyệt Thị Quốc Thái Tử, nhìn như có được hết thảy, nhưng ai có thể biết hắn đau khổ đâu. Bởi vì thân phận, hắn mất đi chính mình yêu nhất mẫu hầu, bởi vì thân phận. Hắn tử sinh ra liền không thể không chịu đựng bẩm sinh chi độc trà tớn. Nếu không có hắn phụ hoàng khang khang che chở hắn, hắn sợ là đã sớm đã chết. Hắn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, lại không một người thiệt tình đại hắn, thậm chí coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể ra chi rồi sau đó mau. Này vẫn là lần đầu tiên có người đối hắn nói bằng hưu hai chữ. Bằng hữu sao? Nguyệt Mặc Hiên lẩm bẩm nói, ta thật sự có thể có sao? Nguyệt huynh. Thương thế của ngươi hảo chút sao? Thiên Nguyệt đang dược hiệu quả thực tốt, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nguyệt mặc hiên ngẩng đầu lên, nhìn yến như phong đám người quan tâm ánh mắt, tâm hảo tưởng lập tức ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, ấm không thể tưởng tượng. Cảm ơn các ngươi, ta cảm giác khá hơn nhiều. Mặc thanh Nguyệt nói, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ lại hảo điểm chúng ta liền tiếp tục lên đường. Thiên Nguyệt nói rất đúng, mọi người đều nghỉ ngơi một chút, hảo hảo điều tức một chút. Đợi chút chúng ta còn muốn tiếp tục đi. Yến như Phong nói, cũng đi đến một bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Thấy được đi, bọn họ đều đem ngươi đương bằng hữu, ngươi không cần tưởng quá nhiều, có lẽ có chút sự tình, không phải ngươi có thể lựa chọn, nhưng ngươi như cũ có thể lựa chọn, làm một cái như thế nào chính mình. Mặc thanh nguyệt thực minh bạch nguyệt mặc hiên cảm thụ, hắn liền giống như đã từng nàng như vậy, bởi vì thân phận mà cô đơn, tịch mịch đến hoài nghi chính mình. Nhưng kỳ thật, bọn họ cũng không sai a. Nguyệt Mạc Hiên trong lòng không ngừng dư vị Mạc Thanh Nguyệt nói, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Hắn lần đầu tiên nghiêm túc mà cảm kích mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, từng câu từng chữ trịnh trọng vô cùng mà nói. "Thiên Nguyệt, cảm ơn ngươi." Nguyệt Mạc Hiên cười, vô cùng nghiêm túc, phát ra từ nội tâm mà lộ ra một cái phi thường sáng lạn tươi cười, đôi mắt ý cười mãn tràn ra tới, bao trùm hắn chỉnh trương tuấn mỹ khuôn mặt. "Nay đại khái là hắn nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà cười đi. Mạc Thanh Nguyệt cũng cười, nàng biết Nguyệt Mặc Hiên đã hiểu, cũng suy nghĩ cẩn thận. Nghỉ ngơi tốt nói, chúng ta liền đi nhanh đi, ta xem ba ngày thời gian cũng mau tới rồi. Nguyệt Mặc Hiên đỡ lấy thân cây đứng lên. Ân, chúng ta đi thôi. Yến Như Phong bọn họ cũng đã đi tới. Thiên Nguyệt, phía trước nên sẽ không tái có này đó cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đi lại đến ta nhưng ăn không tiêu. Giang Lăng Phong khổ một khuôn mặt nói: "Quả nhiên tông môn không phải như vậy hảo đi vào, qua một cái nhập môn thí nghiệm đều phải mệnh a." Mạc Thanh Nguyệt nói: "Hẳn là sẽ không có, chúng ta đi nhanh đi." "Hảo." Mọi người đáp, lại tiếp tục đi phía trước phương đi đến. Đã không có ma quỷ đằng cùng sương mù dày đặc rừng cây, giống như lập tức trở nên sáng ngời đi lên, ánh mặt trời cũng có thể chiếu vào được. Chiếu lên trên người, ấm áp Tất cả mọi người bởi vì này ánh mặt trời xuất hiện mà cảm thấy nhẹ nhàng mà sung sướng, đi đường nện bước cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên dừng lại bước chân. Chúng ta tới rồi. Những người khác đôi mắt đều cùng nhìn về phía phía trước. Đó là một chỗ truyền tống môn, cùng bọn họ tới khi giống nhau. Mọi người trên mặt đều không tự chủ được lộ ra một nụ cười tới, phía trước mỏi mệt đảo qua mà quang. Bọn họ thành công. Đưa Mạc Thanh Nguyệt thông qua truyền tống môn. Trở lại Hàn Thạch thành trung tâm trên Quảng Trường khi, phát hiện có người đã ra tới. Là Tân Thịnh cùng quân mạch ly đội ngũ. Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt cũng không hề có cảm thấy kinh ngạc, trên mặt biểu tình đều chưa từng có nửa điểm dao động, giống như đã sớm liệu đến giống nhau. Ở bí cảnh thời điểm, cơ hồ sở hưu già lâu quốc cùng Tây Tần Quốc tuyển thủ đều đi theo bọn họ, mà hiện tại dư lại bất quá mười hơn người. Nghĩ đến bọn họ gặp được không thể so bọn họ hảo đi nơi nào đi. Quân Mạch Ly ở Mạc Thanh Nguyệt ra tới thời điểm liền nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, hắn là thật sự không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt còn có thể tồn tại ra tới. Hơn nữa vẫn là một người không ít ra tới. Âu Dương Huyền đang xem đến Mạc Thanh Nguyệt kia một khắc, đáy mắt nháy mắt dâng lên đoán hận ngọn lửa, cơ hồ liền phải tiến lên, nhưng là cuối cùng không biết vì sao, chỉ là quay đầu đi không đi xem nàng. Giang Lăng Phong nhìn đến trên quảng trường còn có những người khác, có chút mất mát mà nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta là cái thứ nhất ra tới đội ngũ đâu, không nghĩ tới có người so với chúng ta còn nhanh. Yến Như Phong cười cười nói, Lăng Phong, chúng ta có thể ra tới chính là vận hạnh, ngươi cũng đừng oán hấn dận. Ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhược vũ tà hắn liếc mắt một cái nói. Giang Lăng Phong gãi gãi cái ốc, hắc hắc mà cười một tiếng. Ta liền tùy tiện nói nói lạp. Yến Như Phong đi mặc thanh nguyệt bên người, thấp giọng nói, thanh nguyệt. Ngươi nói không sai, kia Tần Thịnh, không đơn giản. Xem bọn họ kia trong đội ngũ ra tới người, cơ hồ mỗi người đều thân chịu trọng thương, ngay cả quân mạch ly đều là đầy người thương, chật vật bất kham. Mà tân Thịnh, giống như trừ bỏ trên quần áo dính điểm cho bụi cùng vết máu, một chút sự tình đều không có. Mặc thanh nguyệt bất động thanh sắc mà quét mắt Tần Thịnh, nàng tổng cảm thấy, người này rất kỳ quái, hoàn toàn nhìn không thấu. Thậm chí... Nàng ở trên người hắn cảm thấy một loại nguy hiểm cảm giác. Xem ra lúc sau nàng thật sự phải nghĩ biện pháp hảo hảo điều tra một chút có quan hệ tần thịnh tư liệu. Lúc sau hai cái canh giờ nội, có lục tục có người ra tới, bất quá nhân số cũng không tính nhiều. Thằng đến mặt trời xuống núi, cũng liền ý nghĩa ba ngày thời gian kết thúc, ở trên quảng trường người thêm lên cũng bất quá ba mươi mấy người. Lúc này, Nguyên Thiên Hồng xuất hiện ở trên quảng trường, cùng hắn cùng tiến đến. Còn có tam đại tông sứ giả. Quân thiên giả không biết đi nơi nào. Nguyên Thiên Hồng nhìn trên quảng trường người, mỉm cười này nói. Chúc mừng các vị thuận lợi thông qua khảo nghiệm, có được tiến vào tam đại tông môn tư cách. Này ba vị đó là đến từ tam đại tông sứ giả. Đây là ngàn ảnh tông diệp an sứ giả. Đây là vạn kiếm tông đường phong sứ giả. Vị này chính là linh đàn tông thất trưởng lão. Nguyên Thiên Hồng nhất nhất giới thiệu nói. Các vị có thể tự do lựa chọn muốn đi tông môn. Sau đó đến tương ứng sứ giả chỗ đăng ký liền có thể. Tiến vào tông môn sau, mới có cơ hội bái sư. Đứng ở trên quảng trường người, cơ hồ mỗi người đều hưng phấn đôi mắt tỏa sáng, giống như phía trước ở bí cảnh mỏi mệnh cùng đau sốt ở Nguyên Thiên Hồng nói sau khi nói xong đều biến mất không thấy. Bọn họ giống như đều thấy được chính mình tiến vào tông môn, bái được danh sư, tu vi tăng cao sau bị mọi người ủng hộ, ca ngợi tốt đẹp cảnh tượng. Bọn họ một khắc đều không nghĩ lại đợi. Bất quá. Nguyên Thiên Hồng đống nhiên có mở miệng nói. Hưng phấn không thôi mọi người lập tức đều nhìn chầm chầm hắn, chờ đợi hắn nói kế tiếp nói. Nguyên Thiên Hồng nhìn mắt thất trưởng lao, nói, thất trưởng lão, Linh Đan Tông yêu cầu vẫn là từ ngài tự mình tới rằng đi. Linh Đan Tông thất trưởng lão quét mọi người liếc mắt một cái, tầm mắt ngừng ở mạc thanh nguyệt trên người, hắn ho nhẹ một tiếng. Muốn tiến vào Linh Đan Tông người, cần thiết có được hỏa một song thuộc tính. Đây là trở thành một người luyện đan sư cơ bản yêu cầu, nói vậy mọi người đều rõ ràng. Thất trưởng Lao nói ở mọi người dự kiến bên trong, này đây không có khiến cho bao lớn phản ứng, nhưng những cái đó hỏa một song thuộc tính người liền hương phấn. Trở thành một người luyện đan sư, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình A. Tô Khuynh Thành Mỹ Lệ trong mắt càng là lóe kích động vô cùng quang, nàng đúng là hỏa một song thuộc tính, nếu có thể thuận lợi tiến vào linh đan tông. Bái một cái hảo sư phó nói, Nghĩ đến đây, nàng trộm nhìn nhìn bên người Quân Mạch Ly, gương mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. "Thiên Nguyệt, ngươi tính toán đi Linh Đan Tông sao?" Giang Lăng Phong thấp giọng hỏi nói. "Hắn nghĩ, Mạc Thanh Nguyệt vốn chính là một người luyện đan sư, đi Linh Đan Tông nói khẳng định sẽ được đến càng tốt phát triển." Ai ngờ Mạc Thanh Nguyệt lắc lắc đầu. "Không đi." "Cái gì?" Giang Lăng Phong kinh hô, "Ngươi không đi?" "Trừ bỏ Nhược Vũ." Những người khác cũng đều nhìn Mạc Thanh Nguyệt, bọn họ cũng đối Mạc Thanh Nguyệt quyết định cảm thấy không thể tưởng tượng. Mạc Thanh Nguyệt nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, buồn cười nói, như thế nào, ta liền thế nào cũng phải đi Linh Đan Tông mới được sao? Yến Như Phong nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ không đi, rốt cuộc ngươi là luyện đan sư, Linh Đan Tông mới có tốt nhất tài nguyên cùng Lao Sư à? Ta không cần Lao Sư. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Trong giọng nói không có một tia dương dương tự đắc, giống như nàng chỉ là nói một câu lại bình thường bất quá nói. Thay đổi người khác, Yến Như Phong khả năng thật sự sẽ cảm thấy người nọ quá tự cho là đúng, nhưng nói lời này chính là Mạc Thanh Nguyệt nói. Hắn lại cảm thấy như vậy đương nhiên. Mạc Thanh Nguyệt nói, các người đâu, muốn đi nơi nào? Tự nhiên là ngàn ảnh tông. Yến Như Phong nói, tư đổ tinh cùng Lưu Vân Hiên cũng gật gật đầu, tỏ vẻ cùng Yến Như Phong giống nhau. Vì sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Yến Như Phong nói. Linh đàn tông chúng ta không tư cách đi, vạn kiếm tông nhất kiếm pháp sừng, ta cùng tư đồ còn có vân hiên đều không phải tập kiếm, tự nhiên ngàn ảnh tông là lựa chọn tốt nhất. Như vậy A Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyệt Mạc Hiên, Mạc Hiên ngươi đâu? Nguyệt Mạc Hiên nói, đều có thể, nếu như Phong bọn họ đều đi ngàn ảnh tông, ta cũng đi thôi, cũng hảo làm bạn không phải. Nhưng thật ra Giang Lăng Phong vẫn luôn không có tỏ thái độ, hơn nữa trộm mà nhìn Nhược Vũ, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhược Vũ, ngươi đâu, muốn đi nơi nào? Giang Lăng Phong cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hỏi ra tới. Ta a Nhược Vũ không cần nghĩ ngợi nói, tự nhiên là tiểu thư đi nơi nào ta đi nơi nào, làm sao vậy? Nhược Vũ trả lời ở Giang Lăng Phong dự kiến bên trong, hắn đã sớm biết Nhược Vũ đối mặt thanh nguyệt trung tâm trình độ. Mặc thanh nguyệt nhìn Giang Lăng Phong bộ dáng, trong mắt mang lên ý cười, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nói. Ta tính toán đi ngàn ảnh tông. Thật sự, Giang Lăng Phong trên mặt mang theo kinh hỷ, ta đây cũng đi ngàn ảnh tông. Những người khác thấy hắn như vậy, đều nhịn không được cười. Giang Lăng Phong đối nhược vũ tâm tư, bọn họ này dọc theo đường đi đã sớm đã nhìn ra, sợ là chỉ có nhược vũ còn ngốc nhiên không biết đi. Bất qua yến như phong vẫn là hỏi. Thiên Nguyệt! Ngươi vì sao tính toán đi ngàn ảnh tông? Ta nguyên bản chính là muốn đi. Mặc thanh nguyệt nghĩ đến trọng dương tử, cũng không biết sư phó hắn lao nhân ra thế nào, nàng chính là trước tiên đi tìm hắn. Nếu mọi người đều quyết định hảo, chúng ta liền mau đi đăng ký đi, ngươi xem những người khác đều đi. Giang lăng phong nóng lòng muốn thử nói. Tưởng tượng đến về sau có thể tiếp tục cùng nhược vũ sớm chiều ở chung, hắn liền vui vẻ không được. Đi thôi, liền ngươi nhất nóng đội. Tư đồ tinh treo gẹo nói. Nguyên Thiên Hồng nhìn Mạc Thanh Nguyệt đi tới, ánh mắt lóe lóe, theo thường lệ hỏi. Tên, muốn đi cái nào tông môn? Thiên Nguyệt, ngàn ảnh tông. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Nguyên Thiên Hồng, bình tĩnh mà nói. Một bên thất trưởng lão nghe được Mạc Thanh Nguyệt trả lời, theo bản năng buột miệng thốt ra nói. Người có được hỏa mục xong thuộc tính, vì sao phải đi ngàn ảnh tông? Mạc Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn thất trưởng lão. Hắn như thế nào sẽ biết chính mình có hỏa một thuộc tính? Chẳng lẽ, bí cảnh trung sự tình bọn họ có thể biết được? Mạc Thanh Nguyệt áp xuống trong lòng nghi hoặc, đối với thất trưởng lão xin lỗi mà cười cười. van bối cảm thấy ngàn ảnh tông càng thích hợp ta. Diệp An nhưng thật ra không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ lựa chọn đi ngàn ảnh tông, biểu tình có chút ngoài ý muốn. Thất trưởng lão, chúng ta ngàn ảnh tông cũng không phải không có luyện đan sư, cô nương này đi chúng ta kia. Giống nhau có thể học luyện đan Diệp An mỉm cười nói Thất trưởng lao há miệng thở dốc, Muốn nói cái gì Lại nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt Thấy nàng không hề có nghĩ tới tới ý tứ Thử lạnh một tiếng Không nói chuyện nữa Không tới bọn họ Linh Đàn Tông là nàng tổn thất Bất quá ở đây kinh ngạc nhất lại là Quân Mạch Ly bên kia người Đặc biệt Âu Dương Huyền cùng Tô khuynh Thành Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ Tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ là song thủ tính Chẳng lẽ trước kia nàng phế tài đều là trang? Tô Khuynh Thành trong lòng càng là dâng lên một trận địch ý, thất trưởng lao vừa rồi thái độ rõ ràng là thực nhìn chúng Mạc Thanh Nguyệt. Bất quá ở Mạc Thanh Nguyệt cự tuyệt đi Linh Đan Tông sau, nàng lại âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Mạc Thanh Nguyệt từ Nguyên Thiên Hồng bên người trải qua thời điểm, đồng nhiên nghe thấy được một loại quen thuộc hương vị, làm nàng không khỏi bước chân một đốn. Này hương vị, nàng đã từng ngửi được quá. Đây là ở tô ra nhìn đến quá cái kia áo choàng đen trên người hương vị. Lúc ấy nàng tuy rằng ở trên nóc nhà, nhưng là vẫn là nghe thấy được trên người hắn cái loại này rất nhỏ hương vị, nàng sẽ không nhớ lầm. Phía trước nàng suy đoán phái người theo dõi nàng là Nguyên Thiên Hồng thời điểm, cũng đã có điều hoài nghi, hiện tại liền hoàn toàn xác định. Mặc thanh nguyệt chỉ là ngừng vài giây, sau đó liền tiếp tục đi qua. Nếu đã xác định áo choàng đen thân phận, kia chỉ cần bắt lấy này manh mối. Tự nhiên sẽ được đến hữu dụng tin tức. Ngươi kêu Thiên Nguyệt đúng không Diệp An nhìn Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Là. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngươi là luyện đàn sư, đúng không? Diệp An nhìn Mạc Thanh Nguyệt thần sắc nghi hoặc, biết nàng ở kỳ quái thanh, cười cười nói. Các ngươi ở bí cảnh sự tình, chúng ta đều xem tới được. Thì ra là thế, Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Ta xem qua ngươi thi đấu, ngươi thực không tồi. Mặc thanh nguyệt cũng không có bởi vì Diệp An khích lệ mà có điều hưng phấn, trên mặt biểu tình như cũ thực bình tĩnh, không thiêu ngạo không siềm lịnh. Ngài quá khen. Diệp An nhìn thấy trên mặt nàng không có nửa phần tự cao chi sắc, chân ổn bình tĩnh, không khỏi gật gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người tuyển hảo tông môn, đứng ở nên chạm trong đội ngũ. Đi linh đàn tông người tốt nhất, chỉ có 4-5 cái, bất quá cũng bình thường, rốt cuộc song thuộc tính người vốn là rất khó đến. Mà còn lại người, trên cơ bản là một nửa đi ngàn ảnh tông, một nửa đi vạn kiếm tông. sao chính là, quân Mạch Ly cùng Tần Thịnh đám người, đều đi vạn kiếm tông. Mạc Thanh Nguyệt thực vừa lòng như vậy kết quả, bởi vì nàng thật sự không muốn cùng một cái ngụy quân tử cùng một cái hoàn toàn cân nhắc không ra người ở một cái tông môn, tùy thời đều khả năng nhìn thấy. Nguyên Thiên Hồng lại lần nữa nói, các người đem có một tháng rơi thời gian hồi chính mình ra chuẩn bị, một tháng rơi sau. Lại trở lại Hàn Thạch Thành, sẽ có chuyên môn người mang các ngươi tiến vào tông môn, đại gia hiểu chưa? Minh Bạch! Mọi người cùng kêu lên nói, sau đó ở Nguyên Thiên Hồng ý bảo hạ, từng người tan đi. Thiên Nguyệt, ngươi ngốc đứng làm gì? Chúng ta nên trở về thu thập hành lý. Giang Lăng Phong vô vô Mạc Thanh Nguyệt bả vai nói. Mạc Thanh Nguyệt cũng không có trả lời hắn, đôi mắt vẫn luôn nhìn Nguyên Thiên Hồng dần dần biến mất bóng dáng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì Nguyên Thiên Hồng sẽ biết băng chi tâm tồn tại? Lại còn có ở tim nàng, hắn đến tuột cùng là từ địa phương nào biết những cái đó sự tình. Nếu nói băng chi tâm nguyên bản chính là thương lan đại lục chi vật, kia lại vì cái gì sẽ chạy đến hiện đại đi, còn vẫn luôn mang ở tay nàng thượng. Còn có nàng ngoại ý muốn xuyên qua đến này tới, đến tuột cùng chỉ là một cái trùng hợp, vẫn là tất nhiên kết quả, nàng cùng thương lan đại lục chi gian có cái gì quan hệ? Mạc Thanh Nguyệt lại nghĩ tới đã từng cái kia làm nàng lâm vào bóng đẻ kỳ quái mộng, còn có trong mộng mặt kia đối như thế nào cũng nhớ không nổi diện mạo phu thê, cái kia chồng tá lóc trẻ con. Này hết thẻ hết thảy giống như có như ẩn như hiện liên hệ. Mà những cái đó, cùng nàng, hoặc là hòa giải thân thế nàng, lại có cái gì quan hệ đâu. Thiên Nguyệt Thiên Nguyệt Giang Lăng Phong kêu Mạc Thanh Nguyệt vài thanh cũng chưa thấy nàng theo tiếng, không khỏi tăng lớn âm lượng. Mạc Thanh Nguyệt bị Giang Lăng Phong mà tiếng kêu kéo về thần. "A? Tiểu ta làm gì? Ta nói ngươi tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần a, kêu ngươi vải thành cũng chưa lý ta Giang Lăng Phong nói. Chúng ta cần phải trở về, ngươi xem như Phong bọn họ đều đi rồi." Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện trên quảng trường chỉ còn lại có bọn họ ba người. "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Nhược Vũ hỏi. Nàng rất ít nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt như vậy thất thần bộ dáng. Mạc Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Chờ Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi đến hành quán cửa khi, một bóng hình liền từ bên trong đón ra tới. Vương Phi, Vương Gia đang đợi ngài. Ra ảnh nói khẽ với Mạc Thanh Nguyệt nói. Ta đã biết. Với lúc, Mạc Thanh Nguyệt cũng tính toán đi tìm quân thiên dạ, có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Quân thiên dạ đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ đường mòn, trên mặt không có dư thừa biểu tình tháng đến một mặt bóng trăng xuất hiện ở đường nhỏ một khác đầu khi, kêu hoàn mỹ trên mặt mới nhiệm âm áp. a dạ. Mạc Thanh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, nhìn đến quân thiên dạ, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Quân thiên dạ xoay người, khoe miệng khẽ nhếch đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người. Nguyệt nhi, người đã đến rồi. Vất vả. Mạc Thanh Nguyệt ở bí cảnh nhất cử nhất động hắn đều chú ý mà rất rõ ràng, tuy rằng biết nàng không có bị thương, không có xảy ra chuyện, nhưng vẫn là đau lòng nàng. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, tính không được gì đó. Nàng trước kia huấn luyện thời điểm, so này càng vất vả càng nguy hiểm tình huống đều trải qua qua. Đúng rồi, A Dạ, các ngươi có phải hay không có thể nhìn đến bí cảnh sự tình? Bằng không nói, những cái đó sứ giả như thế nào giống như đều biết nàng thuộc tính. Quân Thiên Dạ gật gật đầu, thành chủ bên trong phủ có thiên tâm cảnh, có thể nhìn đến bí cảnh chung đã phát sinh sự tình. Quả nhiên như thế con hào nàng ở trong bí cảnh không có bại lộ quá nhiều, bằng không đã có thể thật phiền thoái. Đúng rồi. Mạc Thanh Nguyệt biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc đông lạnh. Ta vừa mới mới phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt nói còn chưa nói xong, ngoài cửa phòng truyền đến dạ vân thanh âm. Vương Phi, bác Yến quốc Thái tử tới tìm ngài, nói có chuyện gấp tìm ngài, hiện tại đang ở phòng khách. Như phong như vậy vội vã tới gặp nàng, khẳng định là ra chuyện gì, Mạc Thanh Nguyệt lập tức nói. Nói cho hắn ta lập tức qua đi. Mạc Thanh Nguyệt đối quân thiên giả nói, A dạ, ta hãy đi trước một chút, chờ lát nữa lại cùng ngươi nói sự kiện. Quân thiên giả nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Mạc Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn quân thiên Dạ, sau đó cười cười, hảo, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt đến phòng khách thời điểm, Yến Như Phong đang ở nôn nóng đi qua đi lại. Tự Mạc Thanh Nguyệt nhận thức Yến Như Phong tới nay. Còn chưa bao giờ gặp qua trên mặt hắn từng có như vậy lo lắng sốt ruột thần sắc tâm đống nhiên chầm xuống. Như Phong, xảy ra chuyện gì? Yến Như Phong nghe được Mạc Thanh Nguyệt Thanh Âm, cơ hồ nháy mắt vọt tới Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Thanh Nguyệt, ca nhi mất ích. Yến Như Phong nói lời này thời điểm, Thanh Âm không thể ước chế mà run rẩy trong thiên hạ, sợ là chỉ có Yến Như ca sự tình sẽ làm Yến Như Phong như thế đi. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong Yến Như Phong nói, trong lòng lộ bột một chút. Quả nhiên bị nàng đoàn trúng. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt còn tính chân định, hỏi. Sự tình trải qua là như thế nào, ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói một lần. Yến như phong nhìn Mạc Thanh Nguyệt mặt, nhìn nàng trong mắt kiên định thần sắc, miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Ta từ quảng trường trở về lúc sau, liền không có nhìn thấy ca nhi, nghe người hầu nói, ca nhi hình như là nghe nói chúng ta sau khi trở về liền đi ra ngoài tìm chúng ta, kết quả liền vẫn luôn không có trở về ta còn tưởng rằng nàng là ham chơi quên đã trở lại, phái người đi ra ngoài tìm, nhưng tìm khắp hàn thạch thành cũng chưa thấy được ca nhi bóng dáng. mặc thanh nguyệt nghĩ nghĩ, nhưng có ai ở địa phương nào nhìn thấy quá ca nhi sao? không có, ta tìm hỏi qua từ hành quán nói quảng trường dọc theo đường đi cửa hàng tiểu nhị cùng tiểu thương, bọn họ đều nói chưa thấy qua ca nhi. vậy kỳ quái, ca nhi tổng không thể hư không tiêu thất đi, lại nói ca nhi mới đến nơi này không lâu. Sẽ không có cái gì kẻ thù sẽ đối nàng bất lợi mới là. Yến Như Phong giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệnh, biểu tình lại thập phần lo lắng, hoàn toàn không thấy ngày thường rộng rãi hào khí bộ dáng. Thanh Nguyệt, ngươi nói ca nhi có thể hay không xảy ra chuyện gì. Mặc Thanh Nguyệt ta nủi nói, Như Phong, ngươi yên tâm, ca nhi nhất định sẽ không có việc gì. Người trước ngồi xuống chờ một lát, ta làm người lại đi ra ngoài tìm xem xem, nhất định sẽ có tin tức. Dạ vân bỗng nhiên đã đi tới, giao cho Mạc Thanh Nguyệt một phong thơ. Vương Phi, đây là vừa rồi có người đưa tới, nói là giao cho ngài. Cho ta. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận tin, mở ra vừa thấy, mặt chiến viết. Ngoài thành 10 dặm rừng tây, một mình tiến đến. Truyền tin người đâu? Mạc Thanh Nguyệt trầm giọng nói. Hồi Vương Phi, đã đi rồi, tin là giao cho cửa thị vệ. Mạc Thanh Nguyệt trong tay bốc cháy lên một thốc ngọn lửa, đem tin cấp thiêu. Trong mắt ẩn ẩn có tức giận thoáng hiện. Nàng không nghĩ tới ca nhi mất tích là bởi vì chính mình, hơn nữa nàng cũng đã đại khái đoán được là ai làm. Mạc Thanh Nguyệt bình sinh hận nhất đó là ai dùng chính mình thân nhân bằng hữu tới đối phó chính mình, đây là nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ sự tình. Thanh Nguyệt, làm sao vậy? Có phải hay không có ca nhi tin tức? Yến như phong thấy Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt đống nhiên thay đổi, chạy nhanh hỏi. ân Mạc Thanh Nguyệt không tính toán giấu dếm Yến Như Phong, dù sao hắn sớm hay muộn sẽ biết. Thật sự, ca nhi hiện tại ở nơi nào? Có hay không sự? Yến Như Phong lập tức bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt cánh tay, kinh hỉ hỏi. Quân thiên dạ thấy vậy, tao mày, đem Mạc Thanh Nguyệt cánh tay chịu trở về, Yến Như Phong cũng không rảnh lo xấu hổ không xấu hổ, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Mạc Thanh Nguyệt. Như Phong, ngươi yên tâm, ca nhi không có việc gì. Ta nhất định sẽ đem nàng an toàn mang về, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Yến Như Phong nói, Thanh Nguyệt, ngươi có phải hay không biết ca nhi ở nơi nào? Vì sao không cho ta và ngươi cùng đi tìm nàng? Như Phong, ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Thanh Nguyệt nhìn Yến Như Phong đôi mắt, gàn từng chữ. Yến Như Phong ngơ ngác nhìn Mạc Thanh Nguyệt, thật lâu sau, hắn mới thật mạnh gật gật đầu. Hắn minh mạch, Mạc Thanh Nguyệt làm như vậy nhất định là có nàng nguyên nhân. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu đi, cùng quân thiên giả lẫn nhau nhìn phán qua, sau đó không tiếng động mà cười cười, sau đó xoay người ra cửa. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng không biết khi nào tàng vào tầng mây trung. Rừng cây nội, dạ phong tiêu điều mà thổi, lá cây ở rào rạt động tĩnh. Mạc Thanh Nguyệt đi ở hát gám âm trầm trong rừng, dựa vào trong tay dạ mình châu mỏng manh ánh Huỳnh quang, miễn cương có thể thấy rõ một chút chung quanh cảnh vật. Ước chừng lại đi rồi 15 phút sau. Mạc Thanh Nguyệt ngừng lại. Ngươi có phải hay không nên ra tới? Mạc Thanh Nguyệt thanh lánh thanh âm ở trong rừng vang lên, đánh nát kia nước lặng giống nhau tĩnh lặng. Bạch bạch bạch. Trung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận vũ tay thanh. Ngươi quả nhiên tới. Một cái bóng đen tự phía trước thụ sau đi ra. Ánh trăng đúng lúc xuất hiện, ánh trăng chiếu vào rừng cây. Tiếp theo ánh trăng, Mạc Thanh Nguyệt thấy rõ kia hắc ảnh bộ dáng. Không ra Mạc Thanh Nguyệt sở liệu. Người nọ đúng là nàng ở tô phủ nhìn thấy quá xuyên áo choàng đen người, chỉ là giờ phút này hắn tháo xuống kia che khuất hắn mặt ngũ, nhưng trên mặt mang nửa cái màu đen mặt nạ. Mặc thanh nguyệt biết người này nhất định là Nguyên Thiên Hồng, bất qua xem ra, hắn còn không biết chính mình đã biết thân phận của hắn. Ca nhi đâu? Nguyên Thiên Hồng thấp thấp cười thanh, thanh âm thực khẳng khàn. Người yên tâm, nàng hiện tại thực hảo, ta chẳng qua muốn cho nàng giúp ta thỉnh ngươi ra tới mà thôi. a Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, nguyên lai like còn có như vậy cái thành pháp. Hiện tại chúng ta đã tới, ngươi nên thả Ca Nhi đi." Nguyên Thiên Hùng nói, "Ta đã phái người đem nàng đưa trở về, nghĩ đến giờ phút này hẳn là đã ở yên như phong bên người." Tựa hồ là sợ Mạc Thanh Nguyệt không tin chính mình nói, hắn tiếp theo nói, "Ta không cần thiết kia việc này lừa gạt ngươi." Mạc Thanh Nguyệt kỳ thật không có không tin Nguyên Thiên Hùng nói, bởi vì nàng sớm đã biết hắn mục tiêu từ đầu tới đuôi đều chỉ là băng chi tâm cùng nàng. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt vẫn là làm bộ không hiểu bộ dáng hỏi, vậy để cho ta tới đến tuần cùng là muốn làm gì? Cũng không có gì. Nguyên Thiên Hồng lấy ra họa băng chi tâm bản vẽ, dùng linh lực đưa đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Bất quá là muốn cho ngươi giao ra này trên giấy đồ vật, thuận tiện theo ta đi một chuyến thôi. Mạc Thanh Nguyệt quét mắt bản vẽ, mặt vô biểu tình nói, ta chưa thấy qua thứ này, càng không thể có thể đi theo ngươi. Nói xong, Mạc Thanh Nguyệt xoay người định rời đi. Nhưng nàng mới vừa đi ra hai bước, Nguyên Thiên Hồng thân ảnh liền đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Nếu hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, liền đừng trách ta mạnh bạo. Nguyên Thiên Hồng quát lạnh một tiếng, đột nhiên rỗi tay rục bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt cánh tay, động tác cực nhanh, bất quá là chớp mắt thời gian, hắn liền đã muốn đụng tới Mạc Thanh Nguyệt ống tay háo. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt sớm đã có sở chuẩn bị, thân hình vừa động, ngay sau đó liền xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài địa phương Nguyên Thiên Hồng bắt cái không, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nàng tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, muốn bắt ta, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không kia bản lĩnh, phải không? Nguyên Thiên Hồng âm hiểm cười một tiếng, ta xem ngươi còn có thể trốn đến quá vài lần. Đi. Nguyên Thiên Hồng trong tay không biết khi nào nhiều một cây đen nhánh xiềng xích, đôi tay đi phía trước một đưa, kia xiềng xích liền cùng có sinh mệnh giống nhau, bay thẳng đến Mạc Thanh Nguyệt mà đi. Mắt thấy kia màu đen xiềng xích phải nhờ vào gần Mạc Thanh Nguyệt, Mạc Thanh Nguyệt thân mình sau này một đảo, mũi chân đi phía trước vừa chợt, siềng xích cơ hồ là dán nàng chóc mũi đi phía trước phóng đi. Còn không chờ Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy, Nguyên Thiên Hồng liền vội tốc chiều nàng mà đến, y đồ lại lần nữa bắt lấy nàng. Mạc Thanh Nguyệt vốn muốn lui về phía sau, nhưng kia màu đen siềng xích như là dài quá đôi mắt giống nhau, đồng nhiên xoay cái cong, lần thứ hai chiều nàng đánh út lại. Cứ việc là tại đây tiến thoái lưỡng nan dưới tình huống, mặc thanh nguyệt trên mặt cũng chút nào không hiện hoảng loạn, chỉ thấy nàng trong tay ngưng ra một cái nắm tay đại màu tím hỏa cầu. thủ đoạn một cái quay cuồng, hỏa cầu liền chiều Nguyên Thiên Hồng mặt mà đi. Thân hỏa. Hỏa cầu ly Nguyên Thiên Hồng còn có một khoảng cách thời điểm, hắn liền đã cảm giác được cái loại này khủng bố cực nóng cảm, cũng không dám trực tiếp đối thượng, chỉ phải nghiêng đi thân đi tránh né này một kích. Mạc Thanh Nguyệt liền thừa dịp Nguyên Thiên Hồng tránh né khe hở, lăng không dựng lên, mấy cái quay cuồng, tránh đi siềng xích vây khốn. Trở về, thấy màu đen siềng xích như cũ vô pháp bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt, Nguyên Thiên Hồng một tiếng gầm lên, kia siềng xích liền về tới trong tay hắn. Xem ra đến làm ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Song long ra biển, chỉ thấy Nguyên Thiên Hồng nắm lấy siềng xích một mặt, một cái phủi tay, siềng xích đống nhiên biến thành hai điều. Một tả một hưu triều Mạc Thanh Nguyệt giáp công mà đi. Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, lấy ra bạc xạ tiên, không chút do dự chiều bên phải kia cùng siềng xích huy đi, đi, cùng kia hát xà siềng xích giao triền ở bên nhau. Sau đó dùng sức đi xuống một túm, nửa đường ngăn cản kia siềng xích, mà cùng lúc đó bên trái kia nói siềng xích lại bỗng nhiên biến mất. Nguyên lai like bên trái kia siềng xích bất quá chỉ là một đạo hư ảnh thôi. Mạc Thanh Nguyệt đúng là thấy rõ điểm này. Vừa rồi mới có thể không chút do dự đi ngăn trở bên phải siếng xích. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng ngăn cản vừa rồi kia một đạo công kích, nhưng vẫn là bị dư uy chấn đến lui ra vài bước mới đứng vững, ngực chung một cổ tanh ngọt nảy lên cổ họng, bị nàng mạnh mẽ nuốt đi xuống. Thiên linh giả. Nguyên Thiên Hồng có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đồng nhiên phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười tới. Bất quá hắn kia vốn là khó nghe khàn khàn thanh âm, cười rộ lên liền càng thêm khó nghe. Giống như là dùng một phen cũ nát cơ đi cơ một khối rỉ sắt sắt vụn giống nhau. Không nghĩ tới nơi này còn có như vậy thiên tài nhân vật, liền tính ngươi không phải ta người muốn tìm, ta cũng muốn đem ngươi mang về. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Nguyên Thiên Hồng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Ừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi là ta người muốn tìm, nếu không, chỉ bằng ngươi vừa rồi thái độ, ta cũng có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên Thiên Hồng hiển nhiên bị Mạc Thanh Nguyệt lần nữa coi khinh chính mình ngạo mạn thái độ chọc giận, ngự khí mang theo mười phần tức giận. Vậy xem ngươi có hay không kia bản lĩnh làm ta chết không có chỗ trôn. Thần Long bái vĩ. Mạc Thanh Nguyệt khét quát một tiếng, trong tay bạc xả tiên liền giống như một cái linh hoạt bạc xả, tốc độ cực nhanh mà chiều Nguyên Thiên Hồng mà đi. Nguyên Thiên Hồng có lẽ là bởi vì không có dự đoán được Mạc Thanh Nguyệt sẽ con này phản ứng, lại có lẽ là Mạc Thanh Nguyệt tốc độ thật sự mau quỷ dị mà hắn đối thực lực của chính mình lại quá mức tự tin, cho nên không có nhiều hơn phòng bị, thậm chí liền tự thân phòng ngự đều tan mất. Cho nên phản ứng chậm một chút, tuy rằng cuối cùng hắn cũng không có bị thương đến yếu hại, nhưng bạc xà tiền tiên đôi vẫn là đánh vào hắn mặt nạ thượng, đánh nát mặt nạ, còn ở trên mặt hắn để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Nguyên Thiên Hồng rỗi tay sờ sờ mặt, sờ đến kia ấm áp chất lỏng, vừa thấy, là huyết. Hắn nháy mắt trong cơn giận dữ Hắn còn chưa bao giờ bị một cái tiểu bối, một cái nho nhỏ thiên linh giả thương đến quá, Nguyên Thiên Hồng trong mắt tựa hồ đều châm lửa giận. Nguyên lai là Nguyên Thành Chủ A. Mạc Thanh Nguyệt nhịn xuống ngực đau đớn, cười như không cười mà nhìn cơ hồ muốn bạo tẩu Nguyên Thiên Hồng nói. Không biết ngươi như vậy hao hết tâm tư dẫn ta tới đây, lại phi muốn bắt ta là vì cái gì. Nguyên Thiên Hồng lúc này mới nhớ tới mặt nạ vừa mới đã bị Mạc Thanh Nguyệt đánh rơi, cho nên Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên thấy được hắn mặt. Nghĩ vậy, Nguyên Thiên Hồng ánh mắt đống nhiên phát lạnh, kia hắn liền càng không thể phóng mạc thanh nguyệt rời đi. Đây là ngươi tự tìm. Nguyên Thiên Hồng tay háo vung lên, cuốn lên một đống lớn trên mặt đất lá rụng, huyền phù ở giữa không trùng, tay háo lại vung lên, đầy trời lá cây tất cả đều cấp tốc chiều mạc thanh nguyệt mà đi. Những cái đó ngày thường nhất giấm liền sẽ vỡ vụn lá cây, giờ phút này đống nhiên biến thành so lợi kiếm còn muốn sắc bén giết người công cụ, chỉ bằng kia khí thế, kia tốc độ cùng lực lượng. Chính là chỉ cần một mảnh, muốn đánh chết một cái huyền linh giả thậm chí là địa linh giả đều là dễ như trở bàn tay. Mà hiện tại, nhằm phía Mạc Thanh Nguyệt không phải một mảnh hai mảnh, cũng không phải mười phiến trăm phiến, mà là không đếm được lá cây, chính là Mạc Thanh Nguyệt một chút thương đều không có chịu thời điểm đều không thấy được có thể khiêng qua đi. Hùng chi nàng kỳ thật đã sớm bị thương, hiện tại không có việc gì bộ dáng bất quá là biểu tượng mà thôi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn những cái đó ở dưới ánh trăng giống như lué hàn quang lá cây, hoán hận mà cắn chặn rằng, nàng hiện tại căn bản không có khả năng tránh thoát đi, trừ phi nàng trốn vào trong không gian đi. Nguyên Thiên Hồng làm như vậy rõ ràng chính là cố ý. Nếu nàng trốn vào không gian, kia không phải chứng minh băng chi tâm liền ở trên người nàng sao. Chính là nếu nàng không né, chiếu này tư thế, nàng bất tử cũng là trọng thương. Hào một cái nhất tiễn song điêu. Mặc kệ nàng như thế nào tuyển, cuối cùng đến ích đều là hắn Nguyên Thiên Hồng. Tuyệt đối không thể bại lộ băng chi tâm, nếu không nàng về sau nhất định sẽ có vô cùng vô tận phiền thoái. Chỉ có thể liều một lần. Mặc thanh nguyện nghĩ, chỉ mong thân thể của nàng ở trải qua quá tím phượng chân hỏa rèn luyện lúc sau có thể miễn cưỡng tiến được. Đợi lát nữa chỉ cần có thể rời đi Nguyên Thiên Hồng tầm mắt phạm vi, nàng là có thể tìm cơ hội tiến vào không gian mà không bị phát hiện. Lúc này Mạc Thanh Nguyệt cảm giác được trong cơ thể tự nhiên chi lực đang ở nàng toàn thân các nơi nhanh chóng du tẩu, ở một chút chữa trị nàng thương thế, nàng đôi mắt đống nhiên sáng lên, không nghĩ tới tự nhiên chi lực còn có như vậy công dụng Mạc Thanh Nguyệt điều động này toàn thân linh lực, chuẩn bị buông tay một bác. Liên ở những cái đó đầy trời lá cây ly Mạc Thanh Nguyệt bất quá mấy tất xa thời điểm, đống nhiên tất cả đều ngừng lại, như là bị đông lại giống nhau. Nguyên Thiên Hồng nhân phẫn nộ mà trở nên có chút vặn vẻo khuôn mặt lập tức cứng lại rồi, hắn miệng khẽ nhết, muốn nói cái gì. Nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, những cái đó là cây liền như là đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo, tất cả đều đảo ngược phương hướng, gom lại cùng nhau, như là một con rồng dài giống nhau, mang theo thế không thể đỡ vi lực đâm suy nghĩ hắn. Nguyên Thiên Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhưng cũng không có nhiều hoảng loạn, vội vàng điều động linh lực, hắn trước người. Một đạo quang thuẫn biến ảo mà ra, mang theo nhàn nhạt màu cam. Chạm vào. Lá cây ngưng tụ mà thành trường long đụng phải Nguyên Thiên Hồng huyện hóa ra quan thuẫn, phát ra một tiếng thật lớn va chạm thanh, sau đó sở hữu lá cây liền đều hóa thành cho bụi, tiêu tán. Điêu trùng tiểu. Kỹ tự còn chưa xuất khẩu, Nguyên Thiên Hồng trên mặt cười bỗng nhiên liền chợt dừng lại, hắn máy móc mà cưới đầu, nhìn trước người quang thuẫn chính giữa. Nơi đó cư nhiên phá một cái môn to. Sao có thể? Nguyên Thiên Hồng không thể tin tưởng mà phun ra bốn chữ tới, tiếp theo, hắn khỏe miệng liền tràn ra một tia vết máu, sau đó càng ngày càng nhiều huyết bắt đầu từ hắn trong miệng trào ra. Mạc Thanh Nguyệt nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy, câu mày, ai giúp nàng? Đâu nhiên, Mạc Thanh Nguyệt không biết là nghĩ tới vẫn là phát hiện cái gì, lập tức xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, một gái thon dài bóng người chậm rãi từ Mạc Thanh Nguyệt sau lưng một thân cây sau lưng đi ra. Ánh trăng ôn nhu mà kéo dài quá bóng dáng của hắn, Thanh Huy Hạ, là một trường tuấn mỹ tuyệt luôn mặt. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt đại đại độ cung. A dạ, ngươi chừng nào thì tới. Nàng cư nhiên một chút không có phát giác. Quân thiên Dạ chậm rãi đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, vươn tay, vô cùng tự nhiên vô cùng ôn nhu địa lý lý Mạc Thanh Nguyệt trên trán tóc dối. Vừa tới không lâu, ước chừng là ở ngươi cùng hắn đánh lên tới thời điểm. Sớm như vậy. Mạc thanh nguyệt nghe xong, trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, nàng phát hiện, chính mình giống như còn là xem nhẹ quân thiên dạ thực lực. Quân thiên dạ, là ngươi. Nguyên thiên hồng tay chặt chẽ mà trống ở trên thân cây, mạn nhãn khiếp sợ mà nhìn trầm chầm, chầm quân thiên dạ, hắn chẳng thể nghĩ tới, quân thiên dạ tu vi sẽ so với hắn còn muốn cao. Nếu không phải trên người hắn có cái hộ thể bảo vật, hắn hiện tại đã sớm là một khối thi thể. Quân thiên dạ đến tột cùng là người nào? Hắn thật sự chỉ là già lâu quốc một cái vương ra sao? A. Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt nhìn Nguyên Thiên Hồng. Cư nhiên còn chưa có chết, thật đúng là đánh không chết tiểu cường A. Ngươi. Nguyên Thiên Hồng bị Mạc Thanh Nguyệt khí ngực tức khắc lại là một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có tráng bệnh vài phần. Ta cái gì? Ta nói sai rồi sao? Ngươi vốn dĩ liền không chết sao? Mạc Thanh Nguyệt buông tay nói. Nguyên Thiên Hồng cũng không hề để ý tới Mạc Thanh Nguyệt nói cái gì, lấy ra một quả đan dược, nuốt đi xuống, tuy rằng không có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn thương thế. Nhưng sắc mặt hảo rất nhiều, ít nhất không giống vừa rồi như vậy trắng bệnh. Mạc Thanh Nguyệt vừa rồi nhìn đến Nguyên Thiên Hồng trong tay đan dược thời điểm, ánh mắt lóe lóe, nếu nàng không nhìn lầm nói, kia ít nhất cũng là thất phẩm trở lên chưa khỏi hệ đan dược. Không nghĩ tới Nguyên Thiên Hồng có thể tùy tay lấy ra thất phẩm trở lên đan dược. Lai lịch khẳng định không đơn giản. Ta nói, ngươi nghỉ ngơi tốt không? Mạc Thanh Nguyệt ý ở quân thiên dạ trước ngực, nhìn Nguyên Thiên Hồng, ra vẻ không kiên nhẫn mà nói. Nghỉ ngơi tốt nói, nên trả lời ta vấn đề đi. Nguyên Thiên Hồng nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, đồng nhiên mà ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ, chẳng lẽ bọn họ là cố ý làm chính mình chưa thương? Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên xem đã hiểu Nguyên Thiên Hồng biểu tình, nhàn nhạt nói, ngươi không đoán sai. Chúng ta chính là cô ý, bằng không ngươi cho rằng vừa rồi ngươi vì sao không chết. Quân thiên Dạ thực lực Mạc Thanh Nguyệt vẫn là có thể đoán được một vài, nếu không phải biết nàng muốn hỏi Nguyên Thiên Hồng một chút sự tình, vừa rồi hắn đã sớm giết hắn. Nguyên Thiên Hồng thầm nghĩ không ổn, dư quang đánh giá chung quanh tình huống, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt sao lại nhìn không ra tâm tư của hắn. Ngươi cũng đừng nhìn, ngươi trốn không thoát. Nguyên Thiên Hồng ngầm đầu, hung hăng mà trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục, hắn còn chưa từng có rơi vào như vậy chật vật quá, bị một cái so với chính mình nhỏ yếu nha đầu như vậy uy hiếp. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra phía trước Nguyên Thiên Hồng cho nàng xem họa có băng chi tầm giấy, hỏi: "Ngươi hỏi ngươi, này bản vẽ ngươi nơi nào tới? Ngươi tìm này mặt trên đồ vật là muốn làm sao? Còn có, ngươi vì cái gì còn muốn bắt đi ta?" Quân Thiên Dạ quay đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt trang giấy trong tay, đương hắn nhìn đến mặt trên băng chi tâm thời điểm, ánh mắt cũng lóe lóe, biểu tình có một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên lai biểu tình. Nguyên Thiên Hồng hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới mạc thanh nguyện. Quân thiên dạ đối với Nguyên Thiên Hồng phương hướng vân tay, hư không một chảo. Nô! Nguyên Thiên Hồng bỗng nhiên bắt lấy chính mình cổ, sắp mặt trướng đến đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn, thập phần khó chịu bộ dáng, mắt thấy hắn đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Ta! Ta! Nói! Nguyên Thiên hồng trong miệng bài trừ mấy chữ tới, sau đó mới cảm giác cổ chỗ kia cổ lực lượng biến mất. Mặc thanh nguyệt trong mắt xẹt qua một kia trào phúng, cư nhiên nhanh như vậy liền chịu không nổi, liền bình thường ám vệ đều không bằng. Kỳ thật thường thường sợ nhất chết không phải những cái đó tu vi phía dưới người, ngược lại là này đó thế nhân trong mắt cái gọi là cường giả. Bởi vì bọn họ cường đại, bọn họ có được tôn quý thân phận. Có được thế nhân sùng kính ánh mắt, cho nên bọn họ liền càng là không muốn chết, càng là sợ chết, bởi vì bọn họ luyến tiếp mất đi sở có được hết thảy. Cho nên loại người này nhất không chịu nổi uy hiếp, hơi chút cảm nhận được chính mình sinh mệnh đã chịu một chút uy hiếp, liền cái gì đều nói. Nói đi. Mạc Thanh Nguyệt Nhàn nhạt nói. Nguyên Thiên Hồng quỳ dạp trên mặt đất, ho khan một chút, mới mở miệng nói. kia trên giấy họa chính là một cái nghịch thiên không gian bảo vật, kêu băng chi tâm. Ta là. Nguyên Thiên Hồng nói đến này, đống nhiên ngừng lại, hai mắt lỗ trống mô thần, biểu tình chất phác, giống cái rối gô giống nhau. Mặc Thanh Nguyệt phát hiện hắn khác thường, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy thời điểm, Nguyên Thiên Hồng đống nhiên hét lớn một tiếng, đi tìm chết đi. Chỉ thấy Nguyên Thiên Hồng thân thể đống nhiên bành trướng lên, linh lực nháy mắt bạo trướng vài lần, hung tợn mà nhìn chầm chầm quân thiên dạ phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Mạc thanh nguyệt mày nhăn lại, hắn không rõ Nguyên Thiên Hồng như thế nào đột nhiên liền phải tự bạo. Mọi người đều biết, một cái linh giả ở vạn bất đắc di dưới tình huống, sẽ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận, mà đương một người tự bạo thời điểm, có thể buộc phát ra so với hắn ngày thường cường hãn mấy lần thực lực. Lấy Nguyên Thiên Hồng tu vi, hắn nếu là tự bạo nói, chỉ sợ này khắp rừng cây đều sẽ ở nháy mắt bị san thành bình địa. A dạ, Mạc thanh nguyệt giữ chặt quân thiên giả. Chuẩn bị đem hắn đưa tới băng chi tâm trong không gian đi. Hiện tại nàng cũng quản không thượng băng chi tâm bại lộ không bại lộ. Đây là bọn họ duy nhất có thể sống sót biện pháp. Ai ngờ quân thiên dạ lại duỗi tay đem mạc thanh nguyệt chắn chính mình phía sau. Sau đó một trưởng cùng Nguyên Thiên Hồng đối thượng. Hai trưởng tương tiếp nháy mắt, thật lớn dư uy khuyết tán mà đi. nháy mắt phá hủy chung quanh một vòng cây cối. Nguyên Thiên Hồng thấy nhất chiêu không thành. Trong mắt mang theo điên cuồng màu đỏ tươi chi sắc. Lại là nhất chiêu thẳng đánh quân thiên dạ chán. Quân thiên dạ sắc mặt bất biến, trong mắt mang lên một tia lạnh lẽo, tay háo vung lên, cuốn lên trên mặt đất mấy cục đá, đồng thời đánh vào nguyên thiên hồng trên người mấy chỗ đại huyệt. Sau đó lại lần nữa xuất trưởng cùng hắn đối thượng. Quân thiên dạ trong mắt đỗng nhiên hiện lên một đạo kinh dị, hắn một cái tay khác đỗng nhiên xuất trưởng đánh vào nguyên thiên hồng trên đỉnh đầu, nháy mắt thấy hắn đánh bay đi ra ngoài. Nguyên thiên hồng thân thể giống một cái như diều đứt dây giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Sau đó thất khiếu chậm rãi chảy ra huyết tới, thân thể ở bành trướng lúc sau rồi lại như tiết khí bóng cao su giống nhau, nhanh chóng héo đi xuống. Mạc Thanh Nguyệt chảy nhanh chạy tới. A dạ, ngươi không sao chứ? Quân thiên dạ cười cười, không có việc gì. Mạc Thanh Nguyệt quét mắt nguyên thiên hồng thi thể, nghi hoặc nói, A dạ, ngươi đối hắn làm cái gì? Hắn như thế nào không có tự bạo thành công? Chỉ là phong bê hắn huyệt đạo, làm linh lực không thể lưu thông mà thôi. Quân thiên Dạ nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi, thiêu đi, miễn cho bị người phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt kỳ quái mà nhìn quân thiên Dạ liếc mắt một cái. Hảo, tím vượng chân hỏa rừng ở Nguyên Thiên Hồng thi thể thượng, không cần thiết trong chốc lát, liền đem hắn thiêu đến sạch sẽ. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về đi. Quân thiên Dạ lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn quét mắt rừng cây nào đó phương hướng, sau đó xoay người mang theo Mạc Thanh Nguyệt rời đi. Đãi Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ rời đi rừng cây lúc sau, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở nguyên thiên hồng thi thể bị thiêu địa phương, sau đó nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng, trên mặt gợi lên một mặt kỳ dị cười tới, tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ. Trở lại Hàn thạch thành sau, Mạc Thanh Nguyệt càng nghĩ càng không thích hợp, quân thiên Dạ rõ ràng có so nàng tím phượng chân hỏa còn muốn lợi hại thiên tận diễm, vì cái gì lúc ấy ở trong rừng cây thời điểm sẽ làm nàng tới thiêu. Mạc Thanh Nguyệt lôi kéo Quân Thiên Dạ vào phòng, hỏi: A Dạ, ngươi có phải hay không có chuyện gì chưa nói? Quân Thiên Dạ còn chưa nói lời nói, đung nhiên sắc mặt biến đổi, phun ra một mồm to máu đen tới, máu đen tản ra thanh hôi vị, rơi trên mặt đất thời điểm, cư nhiên đem sàn nhà đều ăn mòn một khối to. Sau đó cả người giống như thoát lực giống nhau liền phải ngã xuống đi. Mạc Thanh Nguyệt khiếp sợ, lập tức đỡ lấy Quân Thiên giả. À Dạ: A Dạ, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà quân thiên dạ cũng đã lâm vào hôn mê bên trong, căn bản không thể trả lời nàng. Mạc Thanh Nguyệt đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, sờ sờ hắn mạch đập, sắc mặt lập tức đại biến. Không xong. A dạ độc phát rồi. Mạc Thanh Nguyệt luống cuống tay chân mà móc ra một đống lớn đan dược, không cần tiền giường như hướng quân thiên dạ khỏe miệng tắc. A dạ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới quân thiên dạ trong cơ thể độc lần này phát tác như vậy nghiêm trọng So nàng lần đầu tiên nhìn thấy quân thiên dạ thời điểm tình huống còn muốn hung hiểm nhiều. Bất quá để cho nàng khó hiểu chính là, quân thiên dạ không chỉ có độc pháp rồi, lại còn có bị thực trọng nội thương, này quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên nhớ tới phía trước ở trong rừng cây quân thiên dạ khắc thường, chẳng lẽ lúc ấy hắn liền bị thương. Chính là hắn lúc ấy vì sao không nói đâu. Mạc Thanh Nguyệt chạy nhanh từ không gian lấy ra thánh linh thủy, hướng quân thiên dạ trong miệng rót. Nhưng quân thiên dạ hiện tại đã ở vào hôn mê bên trong, căn bản rót nhiều ít, lậu nhiều ít. Vì thế Mạc Thanh Nguyệt đành phải chính mình uống một hớp lớn thánh linh thủy, sau đó miệng đối miệng mà đút cho quân thiên dạ một ngụm lại một ngụm. Nhưng quân thiên dạ như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Mặc kệ Mạc Thanh Nguyệt như thế nào bắt mạch, thi châm, đều không làm nên chuyện gì, quân thiên giả nội thương đích xác bị thánh linh thủy cấp trị hết, chính là lại không cách nào giải độc. Khu khu. Hôn mê chung quân thiên giả đống nhiên ho khan vài tiếng, sau đó càng ngày càng nhiều máu đen bắt đầu từ hắn trong miệng chảy ra. A dạ, a dạ. Mạc Thanh Nguyệt phát hiện quân thiên giả mạch đập càng ngày càng yếu, trong thân thể hắn độc tố cơ hồ muốn ăn mòn hắn tâm mạch. Đại khái là bởi vì thánh linh thủy hoặc nhiều hoặc ít chỉ hoan quân thiên Dạ thương thế, chỉ hết hắn một bộ phận nội thường, làm quân thiên giả nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, hắn cố sức mà nửa mở khai đôi mắt. Nhưng chờ hắn nhìn đến mạc thanh nguyệt kia hồng hồng vánh mắt, hắn tâm lập tức cùng bị kim đâm giống nhau đau, dơ tay muốn sờ sờ nàng mặt, đáng tiếc lại dơ tay sức lực đều không có. Nguyệt Nhi, đừng khổ sở, ta không có việc gì. Quân thiên giả thanh âm suy yếu giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau, bất quá như cũng là cái loại này ôn nhu sủng nịch ngữ khí. Hắn nói chưa dứt lời, nay vừa nói, mạc thanh nguyệt nước mắt lập tức rớt xuống dưới. A dạ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi." Quân Thiên Dạ còn muốn nói cái gì? Hắn còn tưởng an ủi Mạc Thanh Nguyệt, làm nàng đừng khóc, chính là vẫn là không thắng nổi trong thân thể kia cổ cảm giác vô lực đánh út lại, lần thứ hai hôn mê qua đi. "A dạ." Mạc Thanh Nguyệt thấy Quân Thiên Dạ lại ngất đi, trái tim đều lổ nửa nhịp, nàng môi run rẩy, cảm giác được Quân Thiên Dạ càng ngày càng yếu hơi thở, nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, lại bất lực. Nhìn hơi thở càng ngày càng yếu quân thiên dạng, trong lòng lần đầu tiên có loại thất bại cảm giác, hưởng nàng vẫn là cái gì thần y hề đâu, nàng cứu như vậy nhiều người, nàng trị hết như vậy nhiều nghi nan tạp chứng. Mặc thanh nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt cho mày quân thiên dạng, trong mắt mang theo thống khổ cùng tự trách, nàng ngủng có một thân y hề thuật, lại liền chính mình yêu nhất người đều cứu không được, thậm chí giảm bớt hắn thống khổ, làm hắn tỉnh lại tác dụng đều không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Thanh Nguyệt đôi tay môi khẩn, kia Ngọc Trúc ngón tay bị môi ra huyết, nhưng nàng lại một chút vô tâm tư đi chú ý. Bình tĩnh, bình tĩnh, Mạc Thanh Nguyệt, người nhất định phải bình tĩnh. Mạc Thanh Nguyệt không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đúng rồi. Trong không gian nhất định có biện pháp, Linh Nhi khả năng sẽ biết gì đó. Mạc Thanh Nguyệt lập tức đem quân thiên giả mang vào trong không gian. Linh Nhi, Linh Nhi. Mạc Thanh Nguyệt lớn tiếng kêu gọi nói: "Chủ nhân, làm sao vậy?" Băng Linh Nhi xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, thấy nàng cứ thế cấp, hỏi: "Chủ nhân, là xảy ra chuyện gì sao?" "Linh Nhi, a dạ độc phát rồi." Hắn chúng cực nhạt tán, "Ngươi có biện pháp gì không thế hắn giải độc?" Mạc Thanh Nguyệt cùng bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau nhìn Băng Linh Nhi. "Cực nhạt tán? Như thế nào sẽ có người chung loại này được a?" Băng Linh Nhi một bên lỉ non, Một bên hướng Mạc Thanh Nguyệt phía sau nhìn lại. Mà khi nàng nhìn đến quân thiên giả mặt trong nháy mắt kia, nàng theo bản năng buộc miệng tốt ra. Nam. Cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nhìn băng linh nhi khiếp sợ bộ dáng, hỏi. a, không có gì, không có gì băng linh nhi phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà nói. Ta là nói khó làm, này độc không hào giải. Không hào giải. Chính là nói có thể giải. Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt nháy mắt sáng lên. Nàng bắt lấy băng Linh Nhi, dùng sức phe phẩy. Linh Nhi, ngươi không phải có biện pháp giúp a dạ giải độc. Băng Linh Nhi thiếu chút nữa không bị Mạc Thanh Nguyệt cấp lan lộn chết. Chủ nhân, ngươi đỉnh một chút ta. Ta phải bị ngươi riêu đã chết. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình kích động quá mức, ngựa ngùng mà buông ra băng Linh Nhi. Cái kia Linh Nhi, thực xin lỗi a, vừa rồi ta quá kích động. Băng Linh Nhi nói, cực nhạc tán là thượng cổ kỳ độc. Chỉ có sích tâm liên mới có thể giải độc, chính là... Mạc Thanh Nguyệt hỏi, chính là cái gì? Băng Linh Nhi nhạ nhạ nói, sích tâm liên rơi xuống ta cũng không biết. Không biết. Mạc Thanh Nguyệt như là lập tức bị bất thời giờ toàn thân sức lực, ngã ngồi trên đầu giường, cặp kia vẫn luôn sáng ngời Mỹ lệ đôi mắt giống như lập tức mất đi sở hưu sắc thái, như là mông trần đá quý. Nàng nhìn quân thiên dạ, tự mình lầm bẩm, a dạ, thật sự không có biện pháp sao. Băng Linh Nhi nhìn bọn họ hai người, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp chi sắc, chủ nhân, cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Mạc Thanh Nguyệt tạm đạm đi xuống đôi mắt lập tức bị đốt sáng lên, nàng nhìn băng Linh Nhi, chờ mong nàng tiếp được đi nói. Chủ nhân, ngươi tuy rằng tạm thời cứu không được hắn, nhưng là có thể bảo vệ hắn tâm mạch không bị độc tố ăn mòn, sau đó lại đi tìm xích tâm liên, vì hắn giải độc. Mạc Thanh Nguyệt nói, chính là như thế nào bảo vệ hắn tâm mạch. Ta đã thử qua sở hữu biện pháp. Băng Linh Nhi nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, do dự trong chốc lát, nói. Đầu tiên, chủ nhân ngươi phải cho hắn uy chính ngươi tâm đầu huyết, chỉ có ngươi tâm đầu huyết mới có thể tạm thời bảo vệ hắn tâm mạch. Sau đó, yêu cầu đem hắn an chi ở vạn năm băng ngọc trên giường, mới có thể bảo trì hắn sinh cơ. Băng ngọc giường, đó là thứ gì? Mạc Thanh Nguyệt chưa bao giờ nghe qua tên này. Chính là dùng linh tâm băng ngọc chế tắc mà thành giường. Linh tâm băng ngọc là một loại ở lạnh vô cùng nơi chung, từ thiên địa linh khí hình thành huyền băng, mấy trăm năm mới có thể hình thành một tiểu khối, nếu nếu có thể chế thành giường nói, ít nhất cũng muốn mấy vạn năm mới có thể hình thành. Mặc thanh nguyệt mày nhăn lại, loại đồ vật này, sợ là một chút không thể so sích tâm liên hảo tìm đi. Linh nhi, người biết nơi nào có thể tìm được băng ngọc dường sao? Băng linh nhi có chút khó xử nói, chủ nhân, thương lan đại lục hẳn là không có thứ này. Thương Lan Đại Lục không có. Mạc Thanh Nguyệt suy tư băng Linh Nhi nói, đồng nhiên, nàng đôi mắt nhìn thẳng băng Linh Nhi, nói. Linh Nhi, ngươi có phải hay không biết nơi nào có băng ngọc giường? Băng Linh Nhi có chút muốn nói lại thôi, bất quá nàng nhìn Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc biểu tình, đành phải thở dài, nói, ai? Tính, chủ nhân ngươi đi theo ta. Dù sao sớm muộn gì đến nói cho chủ nhân, không bằng liền xuất hiện tại đi. Băng Linh Nhi mang Mạc Thanh Nguyệt đi vào thư phòng, sau đó mở ra một cái áng môn, Mạc Thanh Nguyệt cũng là hiện tại mới biết được thư phòng cư nhiên còn có mặt khác một tầng. Chủ nhân, chính ngươi xem đi. Băng Linh Nhi lấy ra một quyển sách đưa cho Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận, lật xem vài tờ, trên mặt liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nàng hiện tại mới biết được, thế giới này trừ bỏ thương lan đại lục ở ngoài, cư nhiên còn có khác đại lục. Hơn nữa vẫn là so thương lan đại lục cấp bậc càng cao đại lục. Mà băng linh nhi cho nàng chính là ghi lại về một khác khối gọi là thần ẩn đại lục sự tình thư. Cụ thư chung ghi lại, thần ẩn đại lục linh khí độ dày là thương lan đại lục linh khí vài lần, cho nên nơi đó người tu vi phổ biến so thương lan đại lục người cao đến nhiều. Cũng đúng là bởi vì linh lực không đủ nguyên nhân, thương lan đại lục người rất ít có thể đột phá đế linh giả phía trên, ngay cả đế linh giả cũng ít chi lại thiếu. Mà thân ẩn đại lục, đế linh giả có thể nói bất quá là lại bình thường bất quá tu vi. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên minh bạch, vì cái gì quân thiên giả sẽ có như vậy cao tu vi, vì cái gì hắn luôn là như vậy thần bí. Nghĩ đến, hắn đó là đến từ thân ẩn đại lục đi, hơn nữa thân phận còn không thấp, trước kia nàng liền cảm thấy quân thiên giả không phải thương lan đại lục người, không nghĩ tới thật đúng là. Mạc Thanh Nguyệt khép lại thư, đi đến quân thiên giả bên người, ngồi ở mép giường. Vuốt tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt, Ôn Nhu nói: "A dạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi." "Linh Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi." Băng Linh Nhi thần sắc lo lắng nói: "Chủ nhân, người đi ra ngoài đi, ta không có việc gì." Băng Linh Nhi biết Mạc Thanh Nguyệt muốn làm gì, cũng biết Mạc Thanh Nguyệt nhất định sẽ làm kia sự kiện, nàng cũng ngăn cản không được, chỉ phải rời đi phòng. Mạc Thanh Nguyệt cúi xuống thân mình, hôn hôn quân thiên dạ tái nhợt môi. Sau đó lấy ra một phen trùy thủ tới, đẩy ra quần áo, không chút do dự đâm đi xuống. Sẻo tâm chi đau nháy mắt làm Mạc Thanh Nguyệt nhăn chặt mày, trên chán che kín đầu đại mồ hôi, theo nàng gương mặt, từng giọt mà giữ lại. Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt cũng trở nên cùng trên giường nằm quân thiên dạ giống nhau, tái nhợt như tờ giấy. Mạc Thanh Nguyệt tâm đầu huyết theo lưới đao một chút mà chảy ra, kỳ dị chính là, nàng tâm đầu huyết cư nhiên không phải màu đỏ tươi, mà là bảy màu, thập phần đẹp. Lại còn có lẽ nhàn nhạt quang hoa, giống như là lưu động mà bảy màu thủy tinh giống nhau. Mặc thanh nguyệt không rảnh lo quản này dị thường máu tươi, nàng lấy ra một cái bình ngọc, tiếp được chảy ra tâm đầu huyết, đại khái trăng có hơn phân nửa bình, mới rút ra trùy thủ. Mặc thanh nguyệt hiện tại duy nhất may mắn đó là chính mình trên người có được kia cổ thần kỳ tự nhiên chi lực, nếu không nói, này một đao đi xuống, nàng khẳng định liền mất mạng. Trùy thủ rút ra sau. Mạc Thanh Nguyệt ngược thượng thương quả nhiên ở một chút khép lại, chỉ là tốc độ rất chậm, rốt cuộc đây là trái tim, không phải nơi khác. Mạc Thanh Nguyệt nhìn trong tay bình ngọc, trên mặt hiện ra một mặt hiểu ý cười tới, nàng chính mình uống xong bên trong huyết, sau đó túi xuống thân, chậm rãi độ cấp quân thiên dạ, thẳng đến đem sở hữu huyết đều cấp quân thiên dạ huy đi xuống. Sau đó nàng sờ sờ quân thiên dạ mạch đập, phát hiện trong thân thể hắn độc tố quả nhiên bị khắc chế rất nhiều, không có lại hướng tâm mạch lan tràn. Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy muốn đứng lên, chính là nàng mới vừa đứng lên, chân liền mềm nhũn, lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Băng Linh Nhi nghe được trong phòng thanh âm, chạy nhanh tiến vào, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thế ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi còn hảo đi. Ngươi vừa mới tổn thất như vậy nhiều tinh huyết, thân thể thực suy yếu. Mạc Thanh Nguyệt hướng về phía băng Linh Nhi suy yếu mà cười cười, không có việc gì, ta uống nhiều điểm Thánh Linh Thủy là được. Băng Linh Nhi nhìn Mạc Thanh Nguyệt cho chính mình rót một đại hồ thánh linh thủy sau, lại chống thân mình đứng lên đi đến quân thiên dạ bên cạnh, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thở dài. Chủ nhân ngươi vĩnh viễn là như thế này. Mạc Thanh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường quân thiên dạ, sắc mặt của hắn đã hảo rất nhiều, môi cũng hồng nhuận rất nhiều. Này hết thể như nhau bọn họ mới gặp thời điểm. Chỉ là hiện tại. Hắn không ở là một cái làm nàng cảm thấy xa lạ nhưng mạc danh quen thuộc người qua đường, mà là nàng trong lòng vướng bận người yêu. Linh Nhi, a dạ hắn hiện tại tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Mặc thanh nguyệt tầm mắt không có rời đi quân thiên dạ mặt, nàng như cũ ở dùng nhất ôn nhu ánh mắt nhìn hắn. Băng Linh Nhi gật gật đầu, tạm thời đã không có, bất quá cần thiết phải nhanh một chút tìm được băng ngọc giường làm hắn ở mặt trên tĩnh dưỡng. Ta hiểu được, chính là chủ nhân. Ngươi hiện tại còn không thể đi. Mạc Thanh Nguyệt đánh gãy băng Linh Nhi nói, ta biết, ta hiện tại còn không thể đi thần ẩn đại lục. Thần ẩn đại lục thiên địa quy tắc hạn định ngoại lai người nếu muốn đi vào thần ẩn đại lục nói, cần thiết nếu là đế linh giả trở lên tu vi. Chính như thương lan đại lục thiên địa quy tắc hạn định buông xuống nơi này, bất luận chân thật tu vi rất cao, đều sẽ bị áp chế ở đế linh giả giai đoạn giống nhau. Thế giới này sẽ không đại loạn, đúng là bởi vì tồn tại thiên địa quy tắc cước thúc. Kỳ thật Băng Linh Nhi tưởng nói không phải cái này, Mạc Thanh Nguyệt còn không biết chính mình thân phận đặc thù chỗ, nhưng nàng xem Mạc Thanh Nguyệt như vậy, sở hưu nói cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Băng Linh Nhi rời đi phòng, nàng phi ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn trong không gian kia phiến trời xanh. Không trung nhan sắc thực mỹ, là cái loại này làm người nhìn liền thư thái màu lam nhạt, có mây trắng phiêu ở mặt trên, bị nịch ngậm phượng thổi thành các loại hình dạng. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Tiến tĩnh, như nhau vâm tích. Băng Linh Nhi quay đầu lại nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả nơi phòng môn, nàng màu xanh băng trong con ngươi lần đầu tiên toát ra một loại làm người xem không hiểu phức tạp chi sắc. Không biết là vui mừng, lo lắng, vẫn là thở dài. Đương Mạc Thanh Nguyệt mang quân ngàn dặm rời đi không gian khi, ngoại giới đã qua đi hai ngày. Mà giờ phút này, Hàn Thạch Thành đã là dư luận xôn xao. Bởi vì, Nguyên Thiên Hồng mất tích tất cả mọi người ở suy đoán hắn đến tột cùng là mất tích vẫn là bị người giết trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao dạ vân cũng là cấp sức đầu mẹ chán bất quá tự nhiên không phải bởi vì nguyên thiên hồng sự tình mà là hắn phát hiện mạc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ cũng không thấy đang lúc hắn lại lần nữa tính toán đi quân thiên dạ trụ địa phương xem bọn hắn trở về không có thời điểm trùng hợp nhìn đến mạc thanh nguyệt từ trong phòng ra tới dạ vân nhìn khôi phục nguyên trạng mạc thanh nguyệt có chút kinh ngạc Như thế nào cảm giác Vương Phi khí sắc không phải thực hảo? Vương Phi, ngài cuối cùng là đã trở lại. Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy dạ vân, nói, dạ vân, ngươi đã đến, đến rồi, ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi, có việc tưởng cùng ngươi nói. Vương Phi, ngài tìm thuộc hạ là muốn nói cái gì sự? Tiến vào nói đi. Mạc Thanh Nguyệt mang theo dạ vân đi vào phòng. Dạ vân tiến phòng liền thấy được nằm ở trên giường quân tiên dạ, kinh ngạc nói. Vương Phi. Vương gia hắn làm sao vậy? Mặc Thanh Nguyệt giữa mày lộ ra một mặt yêu thương, á dạ hắn độc phát rồi. Độc phát. Dạ vân thất thanh nói, kia Vương gia hắn hiện tại thế nào? Cực nhạc tán độc tính Dạ vân lại rõ ràng bất quá, quân thượng phía trước chính là thật vất vả mới miễn cưỡng không chế được độc tính. Bất quá phía trước quân thượng cũng tái phát quá một lần, vẫn là Vương phi cứu quân thượng. Lần này như thế nào lại tái phát đâu? Hơn nữa nhìn qua muốn nghiêm trọng rất nhiều. Mạc Thanh Nguyệt nói, A dạ hiện tại tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là hôn mê bất tỉnh, chỉ có tìm được sích tâm liên, mới có thể hoàn toàn giải hắn đầu. Sích tâm liên? Dạ vân nữ mày, hắn không phải không có nghe nói qua thứ này, nhưng, này không phải chỉ tồn tại với trong truyền thuyết hy thế dược liệu sao? Này nhưng thượng chạy đi đâu tìm a? Mạc Thanh Nguyệt xem nói dạ vân rồi dám thần sắc, biết hắn đang lo lắng cái gì? Sích tâm liên ta sẽ đi tìm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này. Đó là, Mạc Thanh Nguyệt nhìn Dạ Vân, thực nghiêm túc mà đối hắn nói, "Dạ Vân, ta biết các ngươi không phải thương lan đại lục người, đúng không?" Dạ Vân nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không thôi, hắn theo bản năng liền phải phủ nhận. "Vương phi, không." Mạc Thanh Nguyệt không có chờ hắn nói xong, liền tiếp theo nói, "Ta biết các ngươi là thần ẩn đại lục tới." Dạ Vân nhắm lại miệng, hắn biết Mạc Thanh Nguyệt cái gì đều đã biết, chỉ là hắn không biết Mạc Thanh Nguyệt như thế nào sẽ biết chuyện này, theo lý thuyết, quân thiên dạ hiện tại là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. A dạ lần này độc phát, ta cũng không có thể ra sức, ta hiện tại chỉ là tạm thời bảo vệ hắn tâm mạch, bất quá cần thiết mau chóng làm hắn nằm ở vạn năm băng ngọc trên giường đi, mới nhưng duy trì hắn sinh cơ, ta cũng mới có thời gian đi tìm xích tâm liên thế hắn giải đầu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn chầm chầm dạ vân, gan từng chữ Dạ vân, ta tưởng, ngươi hẳn là có biện pháp tìm được băng ngọc dường đi. Dạ vân ngơ ngác mà nghe Mạc Thanh Nguyệt nói xong, vẫn là có chút không thể tin tưởng, vương phi là từ đâu biết nhiều như vậy. Bất quá hắn không có sai quá Mạc Thanh Nguyệt lời nói trọng điểm, quân thượng hiện tại cần thiết muốn rửa băng ngọc dường tục mệnh. Dạ vân gật gật đầu. Đối với những người khác tới nói, băng ngọc dường thật là rất khó đến đồ vật, nhưng là đối bọn họ tới nói, còn không tính cái gì về khó. Kia địa phương liền có có sẵn một trường. Chẳng qua này liền ý nghĩa. Mặc thanh nguyệt như là nhìn ra dạ vân ban khoan, nàng quay đầu nhìn quân thiên dạ, nhàn nhạt nói. Ngươi mang A dạ trở về đi. Chính là vương phi dạ vân chưa nói xong lời nói, nhưng hắn biết, mặc thanh nguyệt có thể minh bạch. Dẫn hắn đi thôi, ta sẽ mau chóng tìm được xích tâm liền đi tìm các ngươi. Mặc thanh nguyệt thấy dạ vân vẫn là có chút do dự, không khỏi tăng thêm ngữ khí, đây là mệnh lệnh của ta. Dạ vân cảm nhận được Mạc Thanh Nguyệt trên người kia cổ cùng quân thiên dạ không có sai biệt huy nghiêm, không khỏi tâm thần chấn động. Là, dạ vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, nói. Đúng rồi Vương Phi, ngài bằng hữu ở sảnh ngoài chờ ngài, bọn họ biết ngài không thấy, cho nên vẫn luôn không có rời đi, đều ở tìm ngài. Mạc Thanh Nguyệt mới nhớ tới những người khác, chính mình không thể hiểu được biến mất hai ngày, bọn họ nhất định sẽ thực lo lắng đi. Ta đã biết. Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy đi tới cửa, lại dừng lại, muốn quay đầu lại lại xem một cái quân thiên dạng, nhưng cuối cùng vẫn là không có xoay người sang chỗ khác. Dạ vân, chiếu cố hảo á dạng. Nói xong câu đó, Mạc Thanh Nguyệt liền cũng không quay đầu lại liền rời đi, nàng biết dạ vân sẽ có biện pháp mang đi quân thiên dạng, nàng không nghĩ nhìn hắn biến mất ở chính mình trước mắt. Mạc Thanh Nguyệt đi vào sảnh ngoài, một đám người quay đầu, chính là đang xem đến nàng kia một khắc. Không khí một chút an tĩnh xuống dưới, trừ Bỏ Nhược vũ cùng yến như phong huynh muội, những người khác đều trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Yến Như Ca nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, lập tức chạy tới giữ chặt Mạc Thanh Nguyệt tay, vui sướng mà giống chỉ chim sơn ca. "Thanh Nguyệt tỷ tỷ, người rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng lo lắng chết ta." Ca Ca đều cùng ta nói, "Ngươi là vì đi tìm ta." Mạc Thanh Nguyệt sờ sờ Yến Như Ca đầu, xả ra một mạt cười tới. Yên tâm lạc, ta này không phải không có việc gì sao, ta chính là trung gian gặp được điểm ngoài ý muốn, chậm chế một đoạn thời gian, ngươi không có việc gì liền hảo. Thanh Nguyệt, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Yến như phong nghiêm túc mà đối mạc Thanh Nguyệt nói, nếu là không có mạc Thanh Nguyệt, ca nhi nếu là ra chuyện gì, hắn không biết còn sẽ như thế nào đâu. Như phong ngươi qua khách khí, ta cũng vẫn luôn đem ca nhi khi ta chính mình mội muội. Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Vẫn luôn ở vào trận mắt há hốc mồm trung Giang Lang Phong rốt cuộc có động tác, hắn nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt tuyệt thế mặt, lắp bắp nói. Ngươi chính là. Ngàn. Nguyệt. Là, ta chính là Thiên Nguyệt, ta tên thật kêu Mạc Thanh Nguyệt. Vậy ngươi phía trước mặt, còn có còn thừa là chuyện như thế nào? Giang Lang Phong hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nói, thực xin lỗi, phía trước che giấu các ngươi, ta phía trước là bởi vì một ít nguyên nhân. Cho nên dịch dung thay đổi thành em cùng bộ dạng. Không có việc gì không có việc gì Lưu Vân Hiên xua xua tay, chúng ta đều có thể lý giải, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngươi chân dung như vậy. Như vậy. Tư Đồ tinh cười nói tiếp nói, như vậy khuynh thế tuyệt diễm. Đúng đúng. Lưu Vân Hiên nói, sau đó hắn đỗng nhiên nghiêng đầu nhìn yến như phong nói, biểu ca, ngươi cùng ca nhi có phải hay không đã sớm gặp qua thanh nguyệt chân dung. Bằng không vừa rồi như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có đâu. Yến Như Phong cười to nói, đúng vậy, ta là đã sớm gặp qua, bất quá ta ngay lúc đó phản ứng nhưng một chút không so các ngươi hảo nào đi. Bất quá Nguyệt mặc Hiên thoạt nhìn giống như cũng hoàn toàn không kinh ngạc bộ dáng, Yến Như Phong không khỏi hỏi. Mạc Hiên, ngươi giống như một chút đều không kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi trước kia cũng gặp qua thanh Nguyệt. Nguyệt mặc Hiên cười lắc đầu, cũng không có. Chỉ là cảm thấy nàng vốn là nên như vậy bộ dáng mà thôi. Đúng vậy, có như vậy khí chất cùng như vậy động lòng người tinh mắt người, vốn là không phải bình phàm người a. Bất quá Nguyệt Mạc Hiên vẫn là đối với Mạc Thanh Nguyệt treo gẹo nói, lần sau tái kiến ngươi, ngươi mặt sẽ không lại thay đổi đi. Mạc Thanh Nguyệt thất thanh cười nói, không nhất định a. Ở đây người chung, sợ là liền thuộc Nguyệt Mạc Hiên mỗi một lần tái kiến nàng thời điểm, nàng đều trường một trường không giống nhau mặt. ha ha. Mọi người đều nở nụ cười, Mạc Thanh Nguyệt cũng đi theo cười, chỉ là không ai phát hiện, nàng khỏe mắt chỗ ướt át, Ánh trăng dần dần dày, đêm tiệm thâm, ngoài phòng không biết khi nào nổi lên một tầng đám xương. Mà ở kia xa xôi nơi nào đó địa phương, lại chính trực mặt trời lên cao là lúc. Một chỗ to lớn mà vô cùng xa hoa tinh xảo trong cung điện, một bạch y hề nam tử chính cấp hừng hực mà hướng một chỗ chạy đến, bước chân đều có vẻ có chút nôn nóng. Đương Nam Tử đi vào một phòng trước cửa, đang muốn đẩy môn mà hợp thời, một cái khắc bạch đi khi Nam Tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhìn lúc trước người nó, biểu tình có chút kinh ngạc. Dạ Vân, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào đã trở lại? Dạ Vân nhìn đến kia Nam Tử, lập tức nói, Dạ Phong, ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị tìm ngươi, mau cùng ta đi. Dạ Vân làm bộ liền muốn lôi kéo Dạ Phong rời đi. Dạ Phong có chút nốc mà bị Dạ Vân nửa kéo nửa túm mà lôi kéo đi rồi một hồi lâu, mới mạnh mẽ giữ chặt Dạ Vân, ngừng lại. Dạ Vân, ngươi làm gì? Quân thượng đâu? Ngươi theo ta đi là được. Dạ Vân giờ phút này nào có tâm tư cùng hắn giải thích nhiều như vậy, lôi kéo Dạ Phong liền vào một phòng. Ta nói Dạ Vân ngươi hôm nay. Dạ Phong đang muốn nói cái gì, mà khi hắn nhìn đến trên giường nằm người khi... Sở hữu nói lập tức tạp ở trong cổ hỏng ra không được. Lại đây một hồi lâu, dạ phong mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên. Quân. Nhưng dạ phong mới vừa nói ra một chữ, liền bị dạ vân bưng kín miệng, đối hắn làm cái hư thanh động tác. Dạ phong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, dạ vân lúc này mới buông ra hắn. Dạ phong để sát vào dạ vân bên hai, thấp giọng hỏi nói, dạ vân, quân thượng đây là làm sao vậy? Các ngươi không phải đi thương lan đại lục sao? Dạ vân nói, quân thượng trong cơ thể cực nhạc phát ra làm. Cái gì? Dạ phong kinh hô, kia nhưng làm sao bây giờ? Cực nhạc tán chính là vô giải trì độc A. Nhưng quân thượng phía trước không phải khống chế được độc tố lan chẳng sao. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem quân thượng đưa tới trong mật thất đi. Dạ vân trầm giọng nói. Đến mật thất đi làm gì? Dạ phong khó hiểu. Vương Phi đã khống chế được quân thượng độc hơn nữa cũng đã đi tìm có thể vì quân thượng giải độc xích tâm liên đi, chúng ta cần phải làm là đem quân thượng mang tiến trong mật thất, giữa băng ngọc giường duy trì được quân thượng trong cơ thể sinh cơ, chờ vương phi trở về. Vương phi? Dạ Phong nghe xong càng là không hiểu ra sao, cái gì vương phi a? Không phải là? Dạ Phong nghĩ đến trong mắt khả năng, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đêm không đợi hắn đặt câu hỏi, Dạ Vân nói liền chứng thực hắn ý tưởng. Chính là ngươi nghĩ đến như vậy? Này đó ngươi đều đừng động, ngươi đi trước thông chi Nemo vô, sau đó chúng ta lại làm cụ thể an bài. Quân thượng độc phát tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Ta minh bạch. Dạ phong biểu tình bỗng nhiên rút đi phía trước kinh ngạc cùng nghi hoặc, phủ lên một tầng sương lạnh, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh tới. Có người, sợ là ước gì nghe được quân thượng độc phát tin tức đi. Dạ vân cũng là vẻ mặt hắn ý, trước làm những người đó đắc ý một trận, chờ quân thượng tỉnh lại. Sẽ tự đối phó bọn họ. Ra lâu quốc, dạ vương phủ. Mạc Thanh Nguyệt ỷ ngồi ở đình hóng gió chung, đôi mắt nhìn chầm chằm trong viện cây hoa anh đảo, trước cũng không ngáy mắt. Này cây hoa anh đảo là nàng đi vào dạ vương phủ sau quân thiên dạ cố ý nổ trồng lại đây, hắn biết nàng thích xem hoa anh đảo bay múa cảnh tượng. Mạc Thanh Nguyệt nhớ tới chính mình lần đầu tiên cùng quân thiên dạ gặp mặt thời điểm, lúc ấy, nàng đúng là ở vô tận chi sâm tiểu viện nội cây hoa anh đảo hạ chơi đánh đu. Nhược Vũ đến thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là ở kia ngồi yên, nàng không khỏi mà thở dài. Từ khi trở về lúc sau, nàng liền thường thường nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt như thế, một người thời điểm, Tổng hội Phát Thần, không biết suy nghĩ cái gì, có thể là cùng cô gia có quan hệ đi, cũng không biết cô ra lại đi nơi nào, Nhược Vũ nghĩ thầm. Tiểu thư Ân, Nhược Vũ, ngươi đã đến rồi a, ngồi đi. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói Nhược vũ có chút lo lắng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt lược hiện tái nhợt sắc mặt, tiểu thư, ngươi gần nhất luôn thất thần, là sẽ ra chuyện gì sao? Ta không có việc gì Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, nhược vũ, ta làm ngươi cha sự tình ngươi cha thế nào? Nhược vũ nói, tiểu thư, ta làm thần cơ lâu người cha tìm sở hữu có thể tìm tư liệu, chính là, vẫn là không có tin tức, phải không? Mạc Thanh Nguyệt giống như đã sớm biết kết quả, cũng không có vẻ có bao nhiêu thất vọng. Nhược Vũ nói không ngừng không có tin tức, chúng ta căn bản liền xích tâm liên ba chữ cũng chưa nghe nói qua. Mặc thanh nguyệt trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói: ta đã biết, nhược vũ xích tâm liên sự tình ngươi không cần lại tra xét. Nếu thần cơ lâu tin tức vắng đều không thể tra được, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có xích tâm liên tin tức không ở thần cơ lâu tin tức internet có thể tới đạt địa phương, hoặc là chính là thương lan đại lục căn bản không có xích tâm liên tồn tại nếu là người sau, vậy có chút phiền phức, chỉ mong dạ vân bên kia có thể có điều tiến triển. Nhược Vũ nhìn Mạc Thanh Nguyệt đung nhiên trở nên ngưng trọng thần sắc, do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi, tiểu thư, này xích tâm liên đến tuột cùng là thứ gì a? ngươi vì cái gì một hai phải tìm cái này đâu? cụ thể nguyên nhân về sau lại cùng ngươi nói, hảo, Nhược Vũ, ngươi mệt mỏi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi. đều không phải là Mạc Thanh Nguyệt không tín nhiệm Nhược Vũ, mà là có sự tình. Nhược vũ vẫn là thiếu biết một chút, cũng sẽ càng an toàn một chút. Nhược vũ biết Mạc Thanh Nguyệt không muốn nhiều lời, cũng không hỏi lại, lảng lặng mà lui xuống. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời dâng lên một vòng trăng tròn, già lâu trong thành đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa lại cửa sổ, bắt đầu rồi một ngày chung duy nhất nhẹ nhàng thời khắc. Mà ở già lâu thành phía nam một chỗ đường phố, lại là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phạm, này, mới là nên xuân phố một ngày bắt đầu. Nên xuân phố, danh như ý nghĩa, ở chỗ này, phần lớn đều là pháo hoa nơi. Lúc này chính trực một đêm mở đầu, này náo nhiệt phồn hoa chi thịnh tự nhiên không cần nhiều lời. Vạn hoa lâu ngoài cửa lớn, tú bà ăn mặc phù hoa đỏ thấm mẫu đơn đàn, trên môi đổ khoa trương màu đỏ phấn mặt, trên mặt leo tầng thật dày bạch phấn, cả người khoa trương mà giống cái hát tuồng hoa đán giống nhau. Chỉ thấy nàng tay phải không ngừng phe phẩy trong tay quạt tròn. Sau đó một bên đối với trên đường người tiếp đón. Công tử, mau tới mau tới, chúng ta này cô nương chính là này nên xuân phố tốt nhất. Bảo ngài vừa lòng. Đại gia, mau tiến vào mau tiến bảo a Lúc này đống nhiên có cái ăn mặc màu trắng áo choàng người đi tới tú bà bên người, áo choàng cơ hồ che khuất người nọ toàn bộ thân thể, làm người phân không rõ ràng làm giới tính tuổi. Tú bà thấy người tới, trên mặt nguyên bản lịnh nọ tươi cười lập tức liếm đi. Đối với bên người gã sai vặt phân phó câu sau, liền đối với người nọ cung kính mà thấp giọng nói. Ngài xin theo ta tới. Tiếp theo liền mang theo người nọ vào vạn hoa lâu hậu viện một chỗ phòng ngoại. Chủ tử, người đã ở bên trong chờ ngài. Người nọ gật gật đầu, đẩy cửa mà nhập, đãi người nọ tiến vào sau, tú bà mới đóng lại cửa phòng, sau đó đi ra ngoài tiếp tục tiếp đón khách nhân. Xuyên bạch sắc áo tràng người vào phòng sau, mới tháo xuống ngũ lộ ra một trường tuấn mỹ phi phàm mặt tới nếu là Mạc Thanh Nguyệt tại đây liền sẽ lập tức nhận ra này xuyên bạch sắc áo tròn người không phải người khác đúng là Quân Mạch Ly trong phòng một cái ám vệ trang điểm tuổi trẻ nam tử nhìn thấy Quân Mạch Ly tiến vào sau lập tức đi đến trước mặt hắn vì một gối xuống đất tham kiến chủ tử đứng lên đi Quân Mạch Ly đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nhàn nhạt nói sự tình đều đã điều tra xong sao kia ám vệ nói Hồi chủ tử, theo thuộc hạ sở tra, Dạ Vương ở tứ quốc Lít lúc sau liền mất đi tung tích, vẫn chưa trở về, nhưng là Nhưng là cái gì? Cái kia trong lời đồn Dạ Vương phi giống như ở không lâu trước đây về tới giả lâu quốc, hơn nữa hiện tại liền ở Dạ Vương trong phủ. Dạ Vương phi. Quân Mạch Ly đang ở uống trà, nghe được cám vệ nói ba chữ thời điểm, tay dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Phía trước Mạc Thanh Nguyệt không thể hiểu được mà sau khi mất tích Quân Mạch Ly còn thất vọng rồi hảo một trận, không nghĩ tới hiện tại nàng lại xuất hiện, hơn nữa quân thiên Dạ còn không ở, này không phải trời cho cơ hội tốt sao. Kia chuyện làm được như thế nào? Quân Mạch Ly biểu tình đống nhiên thay đổi, ngữ khí cũng mang lên hàng ý. Ám vệ nói, hồi chủ tử, hết thể đều đã làm thỏa đáng. Thực hảo, người đi xuống đi, theo kế hoạch hành sự. Là, ám vệ sau khi rời khỏi, quân Mạch Ly liền lại mặc vào kia kiện màu trắng áo choàng. Từ cửa sau rời đi vạn hoa lâu, về tới vương phủ. Trở lại vương phủ quân mạch ly trước tiên tiến vào hắn thư phòng, từ một cái ám cách lấy ra một bức quần trục. Quân mạch ly thật cẩn thận mà mở ra quần trục, bình đặt ở án thư phía trên, tiêu kỳ thật là một bức họa họa chính là một cái tuyệt sắc bạch đi hề nữ tử, đang đứng ở rừng cây bên trong, tựa như rơi vào Phàm trần tiên tử. Quân mạch ly ánh mắt đống nhiên trở nên thập phần ôn nhu, cùng ngày thường hắn ngụy trang mà thành ôn nhu không giống nhau. Lúc này, trong mắt hắn ôn nhu chân thật rất nhiều. Quân mạch ly duỗi tay nhẹ nhàng xoa họa chung nữ từ mặt, ôn nhu nói, thanh nguyệt, ngươi là của ta. Ngươi chỉ có thể là của ta, còn có thái tử chi vị, đều chỉ có thể là của ta. Quân mạch ly ánh mắt lại trở nên âm ngon lên, mang theo mánh liệt chiếm hữu dục, liên quan biểu tình cũng trở nên giữ tận lên. Hôm sau, trong triều đình, quân lâm thiên một thân đẹp đẽ quý giá kim theo Long bảo. Ngồi ngay ngắn ở chỗ cao long ỷ phía trên, cùng các đại thần nghị sự, một đại thần đống nhiên đứng dậy, nói, bệ hạ, thần có việc muốn ấu. Quân lâm thiên nhìn mắt kia đại thần, nói, giảng, vì thần cho rằng, lập chữ việc chính là quốc gia đại sự, bệ hạ hẳn là sớm cho kiệm suy xét. Một khác đại thần cũng tán thành nói, thần cũng cho rằng trương đại nhân nói rất đúng, tứ quốc chung, mặt khác tam quốc chữ quân đều đã định ra. Chỉ có chúng ta già lâu quốc còn chậm chạp chưa định ra chữa quân, với xã tắc vô ích. Quân Lâm Thiên quét mắt dưới đài chúng thần, phát hiện có hơn phân nửa người trên mặt đều lộ ra tán đồng chi sắc, thậm chí còn có mấy người trong mắt hơi hơi lộ ra hư phấn, không khỏi ánh mắt lạnh lùng, nhìn dáng vẻ, có chút người sợ là có chút gấp không chờ nổi. Kia không biết các khanh cho rằng ai làm chữ quân tương đối thích hợp đâu. Một vị lớn tuổi đại thần nói, khởi bẩm bệ hạ Từ xưa chữ quân nhiều vì con vợ cả, thần cho rằng, hoàng hậu dưới gối hai cái hoàng tử, ngũ hoàng tử chưa thành niên, thả bên ngoài học nghệ chưa trở về, không nên lập vì thái tử, dạ vương chính là thích hợp người được chọn. bệ hạ, thần cho rằng như vậy không ổn. Lập tức có người đứng ra phản đối. Vì thần cho rằng, dạ vương hàng năm bên ngoài không về, lập vì thái tử, cũng không được dân tâm. Nga, kia ái khanh cho rằng ai thích hợp đâu. Quân lâm thiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Thần cho rằng Ly Vương Điện Hạ chính là nhất chọn người thích hợp. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đại thần đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Bệ hạ, thần cũng cho rằng Ly Vương Điện Hạ thực thích hợp. Đầu tiên, Ly Vương chính là công nhận đệ nhất thiên tài, hơn nữa thâm đến dân tâm. Tiếp theo, Ly Vương ở Tứ Quốc Lít Trung cũng lấy được thực tốt thành tích, danh dương Tứ Quốc, lại có thể đi vào tông môn bái sư học nghệ tin tưởng về sau nhất định sẽ nhiều đất rụt võ. Bảy hạ, thần chờ tán thành. Trong triều đình, trừ bỏ số ít mấy cái đại thần, cơ hồ tất cả mọi người tỏ vẻ tán đồng, quân lâm thiên nhìn phía dưới những cái đó đại thần, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Trong lúc nhất thời, trong triều đình không khí có chút quỷ dị, những cái đó đại thần, trộm nhìn quân lâm thiên sắc mặt, trong lòng bắt đầu đánh lên cổ tới. Lúc này, Giang Vông ân cũng chính là hộ quốc tướng quân. Giang Lang Phong Chi phụ đứng dậy, đối những cái đó tán thành Đại Thần lạnh giọng a nói: Bệ hạ chính trực trắng niên, thân thể khỏe mạnh, chư vị hiện tại liền vội vã làm bệ hạ lập chữ, có phải hay không có chút nhọc lòng quá mức? Vẫn là nói. Giang Vô Ngân lạnh lùng mà nhìn quét liếc mắt một cái đám kia Đại Thần, là có người bày mưu đặt kế cho các ngươi làm như vậy. Giang Vô Ngân lời này vừa nói ra, những cái đó tán thành các Đại Thần nháy mắt đồng tử co rụt lại. Sau đó đồng thời quỳ xuống. Bệ hạ, thần đều không có A. Còn có chút người càng là chất vấn Giang Vô Ngân, Đại tướng quân, chúng ta đối bệ hạ trung thành và tận tâm, ngươi vũ khống, sao dám nói như vậy? Giang Vô Ngân lạnh lùng nói, bản tướng quân chỉ biết, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, chư vị trong lòng không quỷ, sợ ta nói cái gì? Những cái đó chất vấn Giang Vô Ngân các đại thần nói lập tức tạp ở trong cổ họng, nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Các khanh đứng lên đi. Quân Lâm Thiên trên mặt có khôi phục luôn luôn uy nghiêm bình thản. Lập chữ việc chấm đều có suy xét. Các khanh nếu là không có chuyện khác, hôm nay Lâm Triều liền tan đi. Tuy hầu thái dám nhìn thấy quân Lâm Thiên ánh mắt, cao giọng nói, bãi Triều. Quân Lâm Thiên cũng không lại quảng kia một chúng sắc mặt khác nhau đại thần, trực tiếp rời đi đại điện. Giang Vô Ngân nhìn mắt những cái đó nghị luận sôi nổi đại thần. Đáy mắt xẹt qua một tia trâm trọc ý cười, cũng xoay người ra đại điện, bất quá lại không phải chiều ly cung phương hướng mà đi, mà đi đi hậu cung. Vị ương cung nội, Hoàng hậu Hạ Hân nhìn ngồi ở chính mình đối diện Mạc Thanh Nguyệt, trên mặt mang theo ấm áp ý cười. Thanh Nguyệt à, ngươi nhưng xem như tới xem mẫu hậu, ngươi cũng không biết nói, mẫu hậu cả ngày đãi tại đây hậu cung, thật là đều mau múc eo. Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Mẫu hậu nếu là cảm thấy tại đây hậu cung mang theo không thú vị, thanh nguyệt về sau thường tới bồi ngài là được. Hạ huân nghe mạc thanh nguyệt nói như vậy, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, mẫu hậu chính là tùy tiện nói nói, mẫu hậu biết ngươi có chính mình việc cần hoàn thành, ngươi cứ việc đi làm đi, có rảnh đến xem mẫu hậu liền thành. Di, đúng rồi, thiên giả kia tiểu tử đâu, như thế nào không thấy hắn bồi ngươi tiến cung A. Nghe được hạ huân nhắc tới quân thiên giả, Mạc Thanh Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia yêu thương, nhưng chưa xong không cho Hạ Hân lo lắng, nàng vẫn như cũ cười nói. "A dạ hắn nói có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, chờ hắn đã trở lại khẳng định trở về xem ngài. Như vậy A Hạ Hân cũng không biết Mạc Thanh Nguyệt đã biết quân thiên dạ lai lịch, vô vô tay nàng, an ủi nói, thiên dạ thường xuyên như vậy, Thanh Nguyệt ngươi đừng để ý à, về sau chờ hắn an bài hảo, thì tốt rồi. Ta minh mạch, mẫu hậu. Mạc Thanh Nguyệt còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cửa truyền đến thông báo thanh hoàng thượng giá lâm hạ huân nghe được thông dẫn âm đứng lên đi đến phía trước đi nên đón quân Lâm Thiên, Mạc Thanh Nguyệt cũng đi theo đi qua, chỉ thấy quân Lâm Thiên đi nhanh mà nhập, liền Long Bảo cũng không thay cho trên mặt biểu tình có chút không thích hợp. Huân Nhi người biết, quân Lâm Thiên lời còn chưa dứt liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được Mạc Thanh Nguyệt cũng ở, nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm. Quân Lâm Thiên cũng lộ ra vẻ tươi cười tới, Thanh Nguyệt, ngươi cũng tới à, tới xem Vân Nhi đi. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, Phu Hoàng. Hạ vân Bưng Ly trả đưa cho quân Lâm Thiên, nói, hôm nay Lâm Triều Thượng có chuyện gì sao? Ta thấy ngươi vừa rồi giống như có chút sinh khí. Quân Lâm Thiên cũng không kiêng rẻ Mạc Thanh Nguyệt ở đây, nói thẳng, hôm nay Lâm Triều thời điểm, có người nhắc tới lập chữ việc, có hơn phân nửa thần tử đều tán đồng làm Ly Vương làm Thái Tử. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, ánh mắt lué loé, không nói gì. Hơn phân nửa thần tử. Hạ Hơn có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, xem ra tuệ phi bọn họ hạ không ít công phu sao. Đúng vậy quân lâm thiên ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, xem ra chúng ta kế hoạch nên nói cho hắn. Hạ Hơn gật gật đầu, sau đó đưa tới một cái tâm phúc, thì thầm vài câu sau, liền làm người nọ rời đi. Mạc Thanh Nguyệt xem bọn họ như vậy. Nghĩ thầm bọn họ hơn phân nửa muốn thương lượng cái gì đại sự, liền nói, phụ hoàng mẫu hậu, ta đây liền. Quân lâm thiên biết Mạc Thanh Nguyệt ý tứ, nói thẳng, không cần, Thanh Nguyệt, ngươi lưu lại nơi này cũng không quan tâm, có một số việc, ngươi biết cũng hảo. Vậy được rồi. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, ngồi xuống một bên, nhàn nhãm mà uống trà. Đại khái sau nửa canh giờ, ba cái ra ngoài Mạc Thanh Nguyệt dự kiến người xuất hiện ở vị ương cung chung. Quân Mạch Vân cùng tĩnh phi nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, cũng đều ngây ra một lúc, nhưng thực mau liền minh bạch lại đây, có thể xuất hiện ở vị ương cung xa lạ nữ tử, trừ bỏ dạ vương vương phi, sợ là cũng không có người khác đi. Chỉ là bọn hắn đều vì lường trước đến, Mạc Thanh Nguyệt khăn che mặt hạ mặt, sẽ là như thế tuyệt sắc. Giang Vô Ngân nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm tuy rằng không có biểu hiện ra kinh ngạc chi sắc, nhưng vẫn là đường Mạc Thanh Nguyệt dung nhan cấp kinh diễm một phen. Mạc Thanh Nguyệt đối với ba người gật đầu cười cười, xem như chào hỏi qua, trừ bỏ đối Quân Lâm Thiên cùng Hạ Vân, nàng cũng không thói quen đối người khác hành lễ. Chăm nghe không bằng một thấy, Giang Vô ngân mỉm cười nói, "Tứ Quốc Lý Trung, nhà ta kia hôn tiểu tử ít nhiều dạ vương phi chiếu cố, răng mỗi tại đây cảm tạ. Đại tướng quân khách khí, lang phong là bằng hữu của ta. Lẫn nhau chiếu cố cũng là hẳn là." Mạc Thanh Nguyệt không tiêu ngạo không xiểm nhịnh nói, "Quân mạch Vân nhìn Mạc Thanh Nguyệt Mỉm cười nói, hôm nay Hoàng Tẩu có thể so ngày ấy ở cung yến thượng còn làm người kinh ngạc. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên minh bạch quân mạch vâng nói, chỉ cười không nói. Hảo hảo, muốn nói chuyện phiếm nói ngày khác chúng ta chậm rãi liêu, hôm nay kêu các ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Hạ Hân thần sắc có chút nghiêm túc nói. Giang Vô Ngân tự nhiên liền không nói, ở tiền chiều sự tình, hắn nhất hiểu biết, nhưng làm Mạc Thanh Nguyệt kỳ quái chính là, luôn luôn ăn tính đạm Mạc Tinh Phi. Giờ phút này biểu tình cũng có chút không thích hợp, giống như đã biết cái gì dường như. Chỉ có quân Mạch Vân nhìn chung quanh người nghiêm túc biểu tình, vẻ mặt khó hiểu. Phu Hoàng, ngày hôm nay kêu nhi thần cùng mẫu phi lại đây, là có chuyện gì sao? Quân Lâm Thiên không có trả lời, mà là lập tức đi đến một bên, chuyển động hạ trên tường một cái trang trí vật, kia mặt trên tường đống nhiên xuất hiện một đạo ám môn. Mọi người đều vào đi. Ám môn nội, là một gian mật thất. Cái này mật thất rất kỳ quái, cùng với nói là mật thất, không bằng nói là cái phòng, chẳng qua giống như hồi lâu không ai cư trú, cho nên bản ghế thượng đều bị kín một tầng cho bụi. Vẫn luôn an tĩnh không ra tiếng tĩnh phi, đi vào tới sau, đồng nhiên trở nên có chút kích động, nhưng cả người rồi lại giống như mang theo nồng đậm đau thương. Mặc thanh nguyệt chú ý tới, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn trong mật thất kia trưng giường, biểu tình phá lệ bi thương, còn có, hoài niệm nàng trực giác nói cho nàng, nơi này sắp công bố một bí mật, một cái về ở đây mọi người, trừ bỏ nàng bí mật. quân lâm thiên nhìn tĩnh phi, khẽ thở dài, nói, nơi này chính là quân huynh đã từng trụ qua địa phương. những lời này phảng phất lập tức làm tĩnh phi trong lòng căng chặt chấm đất kia căn huyền tách ra, ngáy mắt đánh nát nàng sở hữu bình tĩnh cùng đạm nhiên, nàng lập tức vọt tới mép giường, nằm ở trước giường, thất thanh khóc giống lên, kia nước mắt bị bi thống tiêu diệt giống như đã tích góp rất nhiều năm ở kia một khắc được đến phát tiết nhất quán đạm nhiên tiêu sái quân mạch vân đang xem đến chính mình mẫu phi như vậy khác thường biểu hiện đung nhiên giật mình ở tại chỗ qua một hồi lâu mới nhớ tới muốn qua đi hỏi tĩnh phi rốt cuộc làm sao vậy nhưng lại bị giang vô ngân cấp kéo lại cứu cứu ngươi vì cái gì giữ chặt ta quân mạch vân kinh ngạc mà nhìn giang vô ngân giang vô ngân nhìn khóc giống tĩnh phi biểu tình có chút trầm trọng cũng có chút bi ai hốc mắt tưởng đỏ. Làm ngươi mẫu phi chính mình đãi trong chốc lát đi. Quân Lâm Thiên nhìn quân Mạch Vân, đống nhiên nói, Mạch Vân, ngươi nhưng nhận được ta là ai? Thanh âm này không phải quân Lâm Thiên bình thường cái loại này uy áp mà trầm thấp thanh âm, trở nên khàn khàn mà giàn ua. Quân Mạch Vân nghe thế thanh âm khi, cả người như bị xét đánh, nháy mắt cương ở tại chỗ, hắn cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn quân Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, còn có khiếp sợ. Phụ! Hoàng! Sư phụ! Ngài rốt cuộc! Là ai? Quân mạch vân cảm giác có chút nốc, vì sao hắn vừa rồi từ phụ hoàng nơi đó nghe được hắn sư phụ thanh âm? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sư phó hắn lao nhân ra không phải đi vân dù sao? Còn có phụ hoàng, hắn như thế nào? Nhìn chính mình cứu cứu còn có phụ hoàng khác thường biểu tình, còn có khóc giống không thôi mẫu phi? Quân Mạch Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, làm hắn hoàng hốt, làm hắn sợ hãi dự cảm, hắn càng ẩn ẩn cảm thấy, sự tình chân tướng là hắn sợ không nghĩ tiếp thu. Thính phi không biết khi nào đỉnh chỉ khóc giống, đi tới quân Mạch Vân trước mặt. Lúc này nàng lại khôi phục nguyên lai bình đạm, chỉ là đôi mắt như cũ hồng hồng, hơi sưng, làm nàng nhìn qua có chút tiểu tụy. Vân Nhi, cố đại ca là ngươi sư phụ, không phải ngươi phụ hoàng. Tinh Phi bình tĩnh lời nói ở quân Mạch Vân nghe tới, giống như là một trận cuồng phong, ở trong lòng hắn cuốn lên sóng to gió lớn, phụ hoàng thành sư phụ, kia hắn phụ hoàng đâu. Cái gọi là mẫu tử liên tâm, Tinh Phi tự nhiên biết quân Mạch Vân giờ phút này suy nghĩ cái gì, nàng đông nhiên nước nở nói, ngươi phụ hoàng hắn. Hắn đã không còn nữa. Nghẹn ngào nói xong câu đó, Tinh Phi hốc mắt lại đã ưa nước, nước mắt lại lần nữa hạ xuống, chỉ là lúc này đây, là không tiếng động. Quân Mạch Vân như cũ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, khó hiểu. Mẫu Phi, ngài, ngài đang nói cái gì a? Vì cái gì ta nghe không hiểu. Hạ Vân đi đến Tĩnh Phi bên người, đỡ nàng đi đến một bên ngồi xuống. Quân Lâm Thiên nhìn Quân Mạch Vân, nói: Mạch Vân, kế tiếp ta nói, ngươi khả năng sẽ cảm thấy khó có thể tin, nhưng hết thảy đều là thật sự. Người Mẫu Phi cùng cứu cứu đều biết đến. Ta đích sắc không phải ngươi thân sinh phụ thân, ta cũng không họ quân, ta tên thật kêu cố thể tu, cũng chính là ngươi năm tuổi năm ấy xuất hiện ở bên cạnh ngươi, dạy dấu ngươi cái kia thần bí sư phụ. Kế tiếp, ở quân Lâm Thiên, không, phải nói là cố thể tu trong miệng, Mạc Thanh Nguyệt mới biết được kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Nguyên lai 17 năm trước, cũng chính là quân Mạch Vân còn chưa sinh ra thời điểm, ngay lúc đó già lâu hoàng quân Lâm Thiên, cũng chính là quân Mạch Vân chân chính phụ hoàng. Ở một lần ra ngoài khi, tao ngộ ám sát, thân bị trọng thương. Mà ở tránh né đuổi giết trên đường, quân Lâm Thiên gặp đồng dạng ở mang theo quân Thiên dại trốn tránh đuổi giết cố tề tu cùng Hạ Hân, bị bọn họ hai người cứu. Sau lại quân Lâm Thiên mới biết được, kế hoạch lúc này mới ám sát không phải người khác, đúng là hắn tín nhiệm nhất đồng bào đệ đệ quân Lâm Hải. Hơn nữa quân Lâm Hải đã sớm tại rất sớm phía trước liền ở hắn ẩm thực trung xuống dưới mạng tính độc dược. Vì chính là ở hắn sau khi chết còn thuận lý thành trương bước lên ngôi vị hoàng đế. Biết được chính mình đệ đệ lòng ngông dạ thú sau quân lâm thiên một mặt không cam lòng làm quân lâm hải âm ưu thực hiện được, một mặt lại lo lắng chính mình sau khi chết, chính mình âu hiếm nữ tử, chính là tinh phi, cùng hắn kia chưa sinh ra hải tử sẽ lọt vào quân lâm hải hãm hại. Mà vừa vặn, cố thể tu cùng hạ huân cũng ở bị đuổi giết, chính bất hạnh vô pháp che giấu tung tích, đang đảo vong trên đường ba người đều kết thành bạn tốt. Quân Lâm Thiên liền thỉnh cầu cố tề tu thay thế chính mình thân phận, trở lại gia lâu quốc đi giúp chính mình báo thủ, cũng đem tỉnh phi mẫu tử làm ơn bọn họ chiếu cố. Vì thế liền có sau lại quân Lâm Thiên mang hạ vân cùng quân Thiên giả về nước Việt, mà cái kia quân Lâm Thiên, lại là cố tề tu dịch dung mà thành quân Lâm Thiên. Mà biết sự tình chân tướng trừ bỏ bọn họ ba người, liền chỉ có lúc ấy đi theo quân Lâm Thiên bên người hộ quốc tướng quân kiêm hắn bạn Tốt Giang Vông Ngân, cũng chính là tỉnh phi ca, ca. Lúc ấy chân chính quân Lâm Thiên bị cố tể tu bí mật đưa đến vị ương cung mật thất bên trong tính dưỡng, nhưng hắn cuối cùng còn bởi vì độc tận xương tủy, rời đi nhân thế. Mà tĩnh phi cũng là ở quân Mạch Vân sinh ra lúc sau, mới biết được chuyện này. Nghe xong chỉnh chuyện ngọn nguồn quân Mạch Vân, sững sờ ở tại chỗ nửa ngày, không có phục hồi tinh thần lại. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao trước kia ở hắn lúc còn rất nhỏ, đương bởi vì bị phụ hoàng vắng vẻ mà cảm thấy bị khuất thời điểm. Mẫu Phi sẽ nói cho hắn Phụ Hoàng là vì hắn hảo, vì cái gì Mẫu Phi chưa bao giờ để ý Phụ Hoàng đối nàng xa cách, còn có lần đó ở cung yến sau, Mẫu Phi đối lời hắn nói. Nguyên lai sự tình chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Quân Mạch Vân nhìn chính mình Mẫu Phi, cứu cứu, còn có sư phụ, đống nhiên không biết nên nói cái gì. Thay đổi người khác, gặp được chuyện như vậy, cũng là không có khả năng lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn trước kia còn vẫn luôn kỳ quái. Vì sao sư phụ sẽ đột nhiên rời đi, nguyên lai like hắn vẫn luôn chưa từng rời đi quá, chỉ là chính mình không biết thôi, hắn lại cảm thấy thực bi thương, bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua chính mình phụ hoàng, liền vĩnh viễn mất đi cơ hội. Cố thể tu nói, Mạch Vân, hiện tại ngươi nên minh bạch, nhiều năm như vậy tới, ta dạy cho ngươi tu hành, làm ngươi rèn luyện, làm ngươi học trị quốc tri thuật ý nghĩa nơi đi. Ngài ý tứ là quân Mạch Vân rất là khó hiểu, tiêu nhị Hoàng Huynh đâu. Cố tề tu cười lạnh nói, hán, chỉ sợ cũng không phải ngươi phụ hoàng thân sinh nhi tử. Quân mạch vân lại lần nữa chấn kinh rồi, kia nhị hoàng huynh hắn là nhi tử của ai? Cố tề tu như như mày, nói, theo chúng ta tin tức, hắn hẳn là quân lâm hải nhi tử, chính là năm đó có một chuyện rất kỳ quái, cho nên thân phận của hắn còn không xác định. Về quân mạch ly thân phận, liền cố tề tu bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, năm đó sự tình. Giống như cũng không có bọn họ biết nói đơn giản như vậy. Bất quá lần này lập chữ việc hẳn là quân mạch ly ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. nói không chừng chúng ta có thể mượn cơ hội này biết thân phận thật của hắn, nói không chừng còn có thể biết một ít năm đó bí mật. Năm đó bí mật. Quân mạch vẫn hỏi, còn có cái gì bí mật sao? Cố tề tu nói, ta và người cứu cứu trải qua nhiều năm như vậy điều tra, phát hiện năm đó quân lâm hải sự tình sau lưng giống như còn có một bàn tay đen. Bất quá đối phương che giấu rất sâu, cho nên nhiều năm như vậy chúng ta cũng chỉ là tra được một chút dấu vết để lại. Giang vô ngân vô vô quân Mạch Vân bả vai nói, Mạch Vân, không cần cô phụ ngươi phụ hoàng đối với ngươi kỳ vọng cùng yêu quý. Quân Mạch Vân nhìn đối với hắn gật đầu cố tề tu, còn có chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình mẫu phi, đáy mắt mang lên kiên định ánh mắt, hắn nặng nghề mà gật gật đầu. Tại đây một khắc, quân Mạch Vân hoàn toàn biểu hiện ra hắn mũi nhọn. Trong mắt hắn không hề là trước đây cái loại này cùng thế vô tranh đạm nhiên, giờ khắc này, Mạc Thanh Nguyệt trong mắt hắn thấy được sắc bén mũi nhọn quang, có lẽ đây mới là hắn chân chính bộ dáng. Ba ngày sau, một đạo thình lình xảy ra thánh chỉ làm già lâu thành thậm chí toàn bộ già lâu quốc bá cánh đều nổ tung nổi, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hổ mỗi người đều tại đàm luận cùng chuyện. Ai, ngươi biết không? Vân Vương bị lập vì thái tử. Cái gì? Vân Vương điện hạ Ngươi xác định không phải ly vương điện hạ sao? Không có sai, chính là vân vương, Thánh chỉ sáng nay thượng đã đi xuống, hiện tại mãn thành đều ở nghị luận đâu. Hiện nhiên, tuyệt đại bộ phận ba thanh đối với quân mạch vân đều là biết chi rất ít, thậm chí rất nhiều người cũng không biết có vân vương người này, đối với hắn bị lập vì thái tử chuyện này, cũng tỏ vẻ tương đương mà khó hiểu. Vân vương như thế nào đã bị lập vì thái tử đâu? Ly vương không phải đệ nhất thiên tài sao? Đúng vậy đúng vậy, ly vương điện hạ đối bá thánh nhưng hảo, khiêm tốn có lễ, đại nhân hoang dung, hắn mới nên làm thái tử đâu. Vân vương tính cái gì? Người nói chuyện, thực rõ ràng ở thiên giúp quân mạch ly, mà hắn nói tự nhiên khiến cho rất nhiều người cộng minh, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa bắt đầu đối quân mạch vân bất mãn lên. Vân vương căn bản cái gì đều không có vì bá Tánh đã làm sao? Chính là chính là... Mọi người ở đây đều sôi nổi tỏ vẻ đối quân Mạch Vân bất mát khi, một cái người mặc bạch y hề nam tử bỗng nhiên từ một bên cửa hàng chung đi ra, nhìn đám kia người, lạnh lùng nói. Vân Vương chưa làm qua cái gì, Ly Vương chẳng lẽ liền đã làm sao? Cái này, vừa rồi những cái đó bị kéo lên người biến á khẩu không trả lời được, đúng vậy, Ly Vương giống như cũng không có đã làm sự tình gì a, Chỉ là mọi người đều nói hắn thực hảo, chính là hiện tại ngẫm lại hắn cụ thể đẹp nơi nào, giống như cũng không ai có thể nói ra nhiều ít tới. kia bạch đi gì nam tử lại nói, theo ta được biết, vân vương chính là thường xuyên đem chính mình tài vụ lấy ra đi phân cho nghèo khổ nhân gia, còn thường xuyên ở ra tiền thỉnh y sư đi bá cánh chung chữa bệnh từ thiện, hắn làm có thể so ly vương nhiều hơn nhiều. như vậy vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới, hình như là có người thường xuyên hướng những cái đó nghèo khổ người tặng y hệ thi dược. Nguyên lai like kia đều là Vân Vương làm a? Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, không nghĩ tới là Vân Vương Điện Hạ làm. Vân Vương Điện Hạ chính là người tốt, năm trước ta nương sinh bệnh không có tiền trị, chính là Vân Vương Điện Hạ mời đến ý sư giúp nàng chưa khỏi đâu. Cái này, mọi người có đều bắt đầu đàm luận Vân Vương Hảo, hắn làm chuyện tốt, thậm chí liền hắn ngày thường đối hạ nhân các loại thật nhỏ sự tích đều bắt đầu ở già lâu trong thành truyền lưu mở ra. Giống như có một con vô hình tay, ở thúc đẩy này đó dư luận truyền bá, đem phía trước sở hữu về quân Mạch Vân không tốt sự tình đều cấp đè ép đi xuống, dư lại, liền đều là hắn hảo. Ly vương bên trong phủ, quân Mạch Ly nghe đến mấy cái này tin tức sau, giận tím mặt. Phế vật. Một đám phế vật. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Đều cho bổn vương cút đi. Quân Mạch Ly một chân đá vào tiến đến bẩm báo tin tức thị vệ trên ngực. Kia thị vệ lập tức bị đá bay đi ra ngoài, đụng vào cây của thượng, đầu một hoài, đã không có hơi thở. Người tới, xử lý. quân mạch ly xem cũng chưa xem kia chết đi thị vệ giống nhau, lạnh lung nói, lúc này hắn trên mặt nào có nửa phần ngoại giới đồn đái chung cái loại này ôn hòa tươi cười, thay thế chính là nhất phái lãnh khốc thực tàn nhẫn. Hắn bên người tâm phúc trên mặt đồng dạng không có dư thừa biểu tình, chỉ là đưa tới hai cái thị vệ, đem thi thể kéo đi ra ngoài. Sau đó đối quân Mạch Ly cung kính nói, vương ra, việc này có cổ quái. Cổ quái? Cái gì cổ quái? Quân Mạch Ly hiện tại đã sớm bị phẫn nộ hướng hôn đầu, nơi nào sẽ đi nghĩ lại quá nhiều. Nếu không phải còn có một kia lý trí, sợ là hắn hiện tại đã sớm không màng tất cả mà vọt vào Hoàng Cung đi chất vấn quân Lâm Thiên, vì cái gì không lập hắn vì Thái Tử, mà đứng cái kia không có tiếng tăm gì vân vương vì Thái Tử việc này hắn đến nay đều không nghĩ ra ngày thường quân mạch vân có thể nói thượng là nhất không được sủng ái hoàng tử hắn trên cơ bản không như thế nào gặp qua hắn còn có hắn kia mẫu phi cũng là cùng cái bỏ phi không có hai dạng như thế nào liền đống nhiên sẽ lập quân mạch vân vì thái tử đâu hắn thật sự không nghĩ ra kia tâm phúc thấp giọng nói vương gia ngài chẳng lẽ không có phát hiện về vân vương sự tích chuyển có chút quá nhanh sao quân mạch li đôi mắt sáng lên Chầm giọng nói, ý của ngươi là, kia tâm phúc thấp giọng nói, nếu không có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, kia chuyện này liền quá dị thường. Đích sắc quân mạch ly mắt thấp xẹt qua một mạt trầm tư, nhưng lại là ai ở sau lưng giúp quân mạch vân đâu? Có thể hay không là Giang Vô Ngân, hắn là vân vương thân cứu cứu, có khả năng nhất trợ giúp vân vương tạo thế. Sẽ không quân mạch ly lập tức phủ định cái này phỏng đoán, Giang Vô Ngân không phải là có thể làm loại sự tình này người. Liền tính thật là hắn, cũng không có khả năng làm như vậy sạch sẽ, sau lưng nhất định có khác một thân. Người đi xuống cha cha, xem quân mạch vân gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc quá. Quân mạch ly đem tay chậm rãi đặt lên bàn, sau đó lại gắt gao mà nắm chặt hởi, trên nắm tay gân xanh bạo khởi, có loại dữ tợn cảm giác, vô luận là ai, đều không thể chắn ta lộ. Đêm, đêm trăng, không biết khi nào nổi lên sương mù. Sương mù ở trúc diệp thượng ngưng tụ thành rất nhiều thật nhỏ bọc nước, sau đó theo diệp mạch, một chút tụ thành một giọt đại do sương, hạ xuống ở phiến đá xanh trên mặt đất. Tí tách, tí tách thanh âm, tại đây đêm trăng trùng, tựa như một đầu du dương nhạc khúc, phá lệ thanh thúy êm hay. Dừng trúc nội, bãi một cái ngọc thạch chế thành bàn tròn, trên bàn bãi một hồ trà cùng mấy đĩa điểm tâm, một nam một nữ tương đối mà ngồi, hai người trước mặt chén trà chính mạo nhiệt khí, tản ra trà hương. Chợt nghe đến một cái giọng nữ vang lên, đánh vỡ trong rừng trúc yên tĩnh. Không nghĩ tới ngươi vương phủ nội sẽ có như vậy một tảng lớn rừng trúc, nhưng thật ra hiếm thấy thực, bất quá nơi này cảnh trí nhưng thật ra thực không tồi. Quân Mạch Vân cười cười, bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, nói. Hoàng tẩu nói đùa, dạ vương phủ cảnh trí chính là so với ta này tốt hơn nhiều. Mạc Thanh Nguyệt cũng cười cười, bưng lên chén trà, uống ngụm trà, nàng nhìn quân Mạch Vân bình tĩnh mặt. Đột nhiên hỏi nói, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Lo lắng cái gì? Quân Mạch Vân nói. Mạc Thanh Nguyệt nói, ngươi biết ta chỉ cái gì? Nhị Hoàng Huynh sao? Quân Mạch Vân cười cười, lại nhấp khẩu trà. Tới đâu hay tới đó, nếu không thể tránh miễn, kia lo lắng lo âu lại có tác dụng gì? Bất quá là đồ tăng chính mình phiền nào thôi? Cũng là. Mạc Thanh Nguyệt buông trong tay chén trà, chầm mặc trong chốc lát, đống nhiên có ngẩng đầu, nói. Ngươi, thật sự liền nguyện ý sao? Sẽ tại đây trong vườn loại thượng mãn viên thúy chúc người, nghĩ đến cũng là hy vọng ở ồn ào náo động trung tạm đến một phần an nhàn cùng tiêu sái đi, người như vậy, thật sự nguyện ý lưng đeo thượng những cái đó trầm trọng tay lại sao? Nhớ trước đây, ra ra làm nàng đi tiếp thu vấn luyện, cố ý làm nàng kế thừa gia nghiệp thời điểm, nàng cũng là không quá nguyện ý, chỉ là vì không cho ra ra thất vọng, nàng mới đi lên con đường kia. Nếu không phải đã biết chính mình là thân thế, nói vậy quân Mạch Vân hiện tại vẫn là giống như trước đây, vô ưu vô lự mà là một cái nhàn tản vương ra đi, hắn đại khái cũng cùng đã từng chính mình giống nhau, có chút không muốn đi. Quân Mạch Vân tay dừng một chút, hắn nhìn chung quanh hả mãn viên Thúy Trúc, trong mắt mang theo lưu luyến chi sắc, hắn đương nhiên nghe hiểu Mạc Thanh Nguyệt nói, chợt hắn lại cười. Này vốn chính là ta nhất định phải đi lộ, nhưng tại đây con đường thượng. Ta ít nhất còn có thể lựa chọn tiếp tục làm ta chính mình, liền đã thực hảo, không phải sao? Huống chi, hoàng cầu, ta cũng không phải đối cái kia vị trí hoàn toàn không có một chút tâm tư. Mặc thanh nguyệt nhìn chầm chầm quân mạch vân đôi mắt, hắn trong ánh mắt đã có mũi nhọn, cũng mang theo đạm nhiên, bản lĩnh hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác lại ở trên người hắn thần kỳ dung hợp ở cùng nhau. Có lẽ nàng tưởng sai rồi, quân mạch vân cùng lúc trước chính mình không phải hoàn toàn giống nhau, hơn nữa. Hắn trong lòng không phải một chút dã tâm đều không có, ít nhất so người khác xem đến càng thấu thôi. Ngươi so với ta cường. Mạc Thanh Nguyệt cười nói ra lời này. Quân Mạch Vân có chút nghi hoặc nói, hoàng tẩu đây là ý gì? Không có gì Mạc Thanh Nguyệt cười cười. Sau đó từ không gian chung lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới, phóng tới trên bàn, thối lui đến quân Mạch Vân trước mặt. Này xem như ta tặng cho ngươi hạ lễ đi, chúc mừng ngươi trở thành thái tử, tin tưởng ngươi sẽ dùng được với. Không đợi Quân Mạch Vân nói chuyện, Mạc Thanh Nguyệt lại đưa cho hắn một khối ngọc bài. "Cái này ngươi cũng cầm đi, có chuyện gì nói, cầm này ngọc bài đi ngoài thành 20 dặm chỗ Trang Viên, đem cái này giao cái nơi đó người, bọn họ có thể giúp ngươi." Quân Mạch Vân khó hiểu mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói: "Hoàng Tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngày mai ta liền phải rời đi già lâu quốc đi trước tông môn, này đó ngươi lưu trữ, về sau sẽ hữu dụng." Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp: Nếu ngươi tưởng tra quân Mạch Ly sau lưng người nói, ta kiến nghị ngươi nhiều lưu ý Tây Tần Quốc động tĩnh. Tây Tần Quốc? Mạc Thanh Nguyệt nói, không sai, Tứ Quốc Lít khi ta liền cảm thấy quân Mạch Ly cùng Tây Tần Quốc Thái tử quan hệ có chút không giống tầm thường, có lẽ ngươi có thể từ phương diện này xuống tay. Ta hiểu được, đa tạ hoàng tẩu nhắc nhở. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Mạc Thanh Nguyệt đứng lên, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên viên tường, lại một cái lắc mình. Người liền biến mất không thấy. Quân Mạch Vân mở ra mạc Thanh Nguyệt lưu lại hộp, đưa hắn nhìn đến hộp chung bãi chỉnh chỉnh tê tề, viết các loại tên đan dược bình thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật lâu sau, Quân Mạch Vân mới ngẩng đầu, nhìn bầu trời vành trăng sáng kia, khỏe miệng gợi lên một tiêu mỉm cười. Thanh Nguyệt à, ta nói giang lang phong nhìn chung quanh chung quanh, tổng cảm thấy giống như có cái gì ở nơi tối tăm nhìn chầm chầm hắn dường như, không khỏi đánh cái dùng mình. Ta nói có hảo hảo đại lộ ngươi không đi, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải phải đi vô tận chi sâm a. Mạc Thanh Nguyệt nói, đi tới so đi đại lộ gần gũi nhiều a, xuyên qua khu vực này, liền đến Nguyệt Thị Quốc. Giang Lăng Phong ôm cánh tay trà sát, ý đồ đuổi đi trong lòng cái loại này âm trầm trầm cảm giác. Gần là gần, chính là cũng đến chúng ta có mệnh đi ra ngoài a. Nơi này chính là vô tận chi sâm, ma thú tụ tập, hung hiểm vạn phần vô tận chi sâm hảo đi. Hắn thật sự không rõ vì cái gì hắn bên người hai vị có thể như vậy bình thản đung dung mà đi ở cái này làm cho người ngoài nghe chi lùi bước vô tận chi sâm, quả thực cùng dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Nhược vũ nghiêng đầu nhìn giang lăng phong liếc mắt một cái, nhà nhạt nói, nơi này bất quá là tiếp cận chung vây địa phương, ly nội vây còn xa đâu, sẽ xuất hiện ma thú tối cao cũng liền tâm dai, ngươi sợ cái gì cũng liền tam dai. Giang lăng phong thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi. tam giai ma thú chính là tương đương với nhân loại huyền linh năm sáu giai hảo không. Ngươi lâu như vậy huấn luyện đều là bạch huấn luyện sao? Nhược vũ không để bụng nói. Nàng không đề cập tới huấn luyện con hảo, này nhắc tới đến huấn luyện hai chữ, giang lăng phong cơ hồ là theo bản năng run rẩy vài cái, kết quả thực chính là ác mộng. Không đúng, là ác mộng trung ác mộng. Hắn cảm thấy hắn có mệnh ra tới quả thực đều là một đại kỳ tích. Mạc thanh nguyệt đi tới đi tới, đỗng nhiên ngừng lại, sát trời không còn sớm, chúng ta đêm nay liền tại đây nghỉ ngơi đi. Giang lăng phong vừa nghe, lập tức nói. Đừng a thanh nguyệt, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi, ra tới vô tận chi xâm lại nghỉ ngơi cũng không muộn a. Hắn thật sự không nghĩ ở loại địa phương này ở một đêm a, tổng liền cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hắn nói âm vừa ra, đã bị một bàn tay cấp tún đi rồi. Thiểu thư nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ngươi nói nhảm cái gì? Đi rồi, đi tìm cơm chiều. Khổ bức giang lăng phong liền như vậy một chút phản kháng mà đường sống đều không có đã bị kéo đi rồi. Sắc trời rốt cuộc hoàn toàn tối sầm đi xuống, ban đêm vô tận chi sầm trở nên càng thêm yên tĩnh giết lạnh, chỉ là nội vây thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt ma thú chu lên thanh, nghe được người sởn tóc gáy. Nhưng hiển nhiên. Phía trước còn sợ hãi muốn chạy nhanh rời đi giang lăng phong giờ phút này đã hoàn toàn đêm này đó thanh âm cấp tự động che chắn hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm lửa trại thượng nướng con thỏ, không ngừng nuốt nước miếng. Thanh nguyệt, hảo không có a Nay thật sự quá thơm, ta đều mau chịu không nổi, ngươi mau cho ta một hối. Nhược vũ phiên cái xem thường, ngươi là chưa ăn thịt bao giờ sao. Thịt ta đương nhiên ăn qua. Bất quá như vậy hương thịt nướng ta thật đúng là không ăn qua Giang Lăng Phong đống nhiên nhìn Vũ, chế nhạo nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi còn không phải vẫn luôn ở nuốt nước miếng. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nhược Vũ vẻ mặt nguy hiểm mà nhìn Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong lập tức nhảy ra mấy mét xa, nói, ta cái gì cũng chưa nói à, ta nói cái gì. Thanh Nguyệt ngươi nghe được sao? Mặc Thanh Nguyệt buồn cười mà nhìn này một đôi hoan hỉ hoang ra. Các ngươi đừng náo loạn, con thỏ nướng hảo, lại đây ăn đi. Hai người vừa nghe đến có thể ăn, lập tức chạy tới, sợ chậm liền không đến ăn. Giang Lang Phong, ngươi buông tay, này chỉ thỏ chân là của ta. Nhược vũ quát. Ta không bỏ. nay chỉ thỏ chân rõ ràng chính là ta trước bắt được. Giang Lang Phong cũng không cam lòng yếu thế, nắm chặt trong tay nướng thỏ chân không bỏ. Bá. đột nhiên một đạo hồng ảnh hiện lên. Giang Lăng Phong trong tay nướng thỏ chân liền không thấy bóng dáng, Giang Lăng Phong nhìn chính mình giống tuyết tay, hét lớn. Ai a? Giám trộm ta thỏ chân. Đang ở Giang Lăng Phong chính khắp nơi xem là ai trộm chính mình mỹ thực thời điểm, đống nhiên nghe được Mạc Thanh Nguyệt kinh hỉ thanh âm. Hồng Linh. Giang Lăng Phong theo Mạc Thanh Nguyệt xem phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở một thân cây nhánh cây thượng thấy được vẫn luôn màu đỏ hồ ly, trong miệng chính ngậm chính mình vừa rồi cầm thỏ chân. Thanh Nguyệt. Này chỉ hồ ly ngươi nhận thức. Ấn mạc thanh nguyệt gật gật đầu, đôi mắt như cũ nhìn chầm chầm hồng linh. Hồng linh là ta khế ớt thú. Hồng linh, ngươi tỉnh a. Từ lần đó hồng linh vì cứu nàng bị sau khi trọng thường, trên cơ bản liền vẫn luôn ở ngủ say, không nghĩ tới hôm nay nàng bỗng nhiên liền ra tới. Khế ớt thú. Giang lăng phong có chút không lớn tin tưởng mà nhìn hồng linh, này chỉ hồng hồ ly như vậy tiểu một con, nhìn qua căn bản không gì lực công kích hảo đi. Hồng Linh tựa hồ nhìn ra Giang Lăng Phong mà ý tưởng, hướng hắn thử nhai răng, một bộ khiêu khích bộ dáng, "Vô tri nhân loại, ngươi mới nhỏ yếu nhất hảo đi." Mạc Thanh Nguyệt hướng về phía Hồng Linh vẫy tay, Hồng Linh liền lại bám một chút từ nhánh cây thượng xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trên vai, dung nàng lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ Mạc Thanh Nguyệt gương mặt. "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a." Mạc Thanh Nguyệt trong đầu vang lên Hồng Linh làm nũng thanh âm. Mạc Thanh Nguyệt sờ sờ Hồng Linh đầu, cười nói: Ngươi như thế nào ra tới, là Linh Nhi thả ngươi ra tới đi. Hồng Linh phía trước vẫn luôn ở trong không gian dưỡng thương, trừ bỏ nàng liền chỉ có băng Linh Nhi có thể phóng người khác ra vào không gian. ân Hồng Linh gật gật đầu, đang muốn nói khác lời nói thời điểm, nàng đông nhiên lập tức ngẩn đầu lên, hẹp dài hồ ly mắt thẳng tóc mà nhìn phía trước, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang, trên người hẩn ẩn tản ra một loại uy nghiêm khi thế. Mặc thanh nguyệt ngẩn đầu nhàn nhạt mà nhìn trước mắt phương. Lại rũ xuống đôi mắt, nhìn Hồng Linh, dối tay thuận thuận Hồng Linh mau, nhàn nhạt nói, Hồng Linh, đói bụng đi, ta cho ngươi nướng con thỏ ăn đi. Hồng Linh đôi mắt lập tức sáng, lập tức ngoan ngoắn mà ghé vào mạc thanh nguyệt đầu vai, phản phất vừa rồi nhạy bén uy nghiêm bộ dáng chẳng qua là ảo giác mà thôi. Mà nhược vũ cùng giang lăng phong cơ hồ là đồng thời thu hồi trên mặt vui đùa ẩm ý biểu tình, thân sắc nghiêm túc mà nhìn chầm chầm Hồng Linh phía trước nhìn phương hướng có thể đi theo nhược vũ từ đặc huấn trung thuận lợi ra tới giang lăng phong bản thân thực lực cùng phản ứng cũng là thực không tồi chỉ là hắn ngày thường biểu hiện thực rời ra tôi lại trải qua huấn luyện hắn đối với nguy cơ phản ứng lực một chút không thể so nhược vũ kém giang lăng phong trầm giọng nói có cái gì lại đây ân số lượng còn không ít lúc này nhược vũ cùng giang lăng phong biểu hiện cư nhiên cực kỳ có an ý vừa dứt lời phía trước hắc cám chỗ Liền bỗng nhiên xuất hiện một đám lóe lục quang quan điểm, hơn nữa số lượng càng ngày càng tới, trong bóng đêm có vẻ phá lệ âm trầm thấm người. Chờ những cái đó quan điểm ly đến gần, Giang Lăng Phong mới thấy rõ đó là thứ gì, trên mặt cơ bắp chịu động vài cái, ta dựa. Không phải đâu, nhiều như vậy khiếu Nguyệt lang. Khiếu Nguyệt lang chính là có tiếng khó chơi, không chỉ có lực công kích cường đại, tốc độ còn nhanh, thân thể linh hoạt, cùng giai cấp ma thu trùng. Cơ hồ không có gì có thể đánh thắng được chúng nó. Tiếp theo. Mặc thanh nguyệt thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, còn ném lại đây một cái đồ vật. Giang lăng phong theo bản năng mà đi tiếp, chính là chờ hắn thấy rõ ràng đó là thứ gì sau, lập tức trợn tròn mắt. Một cây gậy. Vẫn là bình thường nhất gậy gỗ. Giang lăng phong cười khổ mà nói, thanh nguyệt, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta dùng này gậy gỗ đánh lui này đó bởi sói đi. Phải cho ngươi cung cấp cái có điểm công kích tính vũ khí hảo đi, tốt xấu tới cái ngạnh một chút sao? Bằng không đâu. Cho ngươi thanh kiếm giết chúng nó sao? Ngươi xác định như vậy ngươi còn có thể từ nơi này đi được đi ra ngoài. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Giang Lang Phong cười khổ. Mạc Thanh Nguyệt nói chưa nói sai. Khiếu Nguyệt Lang lớn nhất một cái đặc điểm chính là chúng nó cực kỳ đoàn kết, có thủ oán tất báo. Nếu có ai giết chúng nó chung bất luận cái gì một cái thành viên. Chúng nó đều sẽ không màng tất cả mà đuổi theo giết hung thủ, chẳng sợ bồi thường toàn bộ tộc đàn đều sẽ không tiếc. Nếu hắn hôm nay thật sự giết một con khiếu nguyệt lang, trừ phi hắn có thể có năm chắc chu sát nơi này sở hữu khiếu nguyệt lang hoặc là có thể chạy đi, hoặc là hắn liền thật sự sẽ chết ở chỗ này. Chính là hắn không thể giết những cái đó lang, những cái đó lang cũng sẽ không buông tha hắn a. Các ngươi mau giải quyết đi. Mạc Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp hòa ý cười chúng ta, giang lang phong thất thanh nói, thanh nguyệt chẳng lẽ ngươi? nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền có một con khiếu nguyệt lang chiều hắn manh phát mà đến, giang lang phong vội vàng nghiêng đi thân, hiểm hiểm trốn rồi qua đi. ai nhược vũ đông nhiên đối giang lang phong chớp chớp mắt, chúng ta nhiều lần xem, ai đánh lang nhiều, ngươi nhưng đừng một con đều đánh công lại. nhược vũ nói lập tức liền khơi dậy giang lang phong hiếu thắng tâm, hắn cũng mặc kệ hiện tại gì tình huống, tự tin mười phần nói. So liền so. Người thiếu coi khinh ta, ta nhất định so người đánh nhiều. Nhược vũ nhướng mày, vậy nhìn xem lạc. Sau đó dưới chân vừa dẫm nắm chặt trong tay gậy gỗ, người liền mũi tên giống nhau mà sông ra ngoài, vọt tới Nga trong bầy sói đi. Giang Lăng Phong tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng vọt đi vào. Hai người cầm gậy gỗ, thân hình bao phủ ở trong bầy sói, cùng khiếu Nguyệt Lang chiến đấu vui sướng tràn trề, gậy gỗ ở trong tay bọn họ không ngừng chọn đánh, huy, đánh, động tác như nước chảy mây trôi giống nhau. Hơn nữa bọn họ ở đặc huấn trung hình thành ăn ý, hai người phối hợp càng là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Này đây cứ việc khiếu Nguyệt Lang số lượng rất nhiều, nhưng vẫn là không có đối bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng thật ra những cái đó khiếu Nguyệt Lang một đám đều kêu thảm bị đánh ra tới, sau đó lại đi theo phát tới. Nhờ Vũ, ta, ta nói này đó Lang cũng không biết đâu sao. Giang lang phong mồ hôi đầy đầu, thở phi phò, siêu y cơ hồ đều bị mồ hôi ướp nhẹp xong rồi. Nhược vũ cũng không hảo đi nơi nào, ngực không ngừng phập phồng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mồ hôi, ta như thế nào biết chúng nó có sợ không? Giang lang phong cùng nhược vũ đưa lưng về phía bối, không ngừng thở phi phò, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chầm chầm những cái đó muốn phát lại đây lại có chút do dự khiếu người lang, này như vậy rằng co. Nga ô! Đông nhiên! dừng cây chỗ sâu trong ra tới một tiếng cự đại mà tiếng sói chu thanh âm giống như thực chất chấn đến chung quanh trên cây lá cây sản sạt rung động cũng chấn đến giang lang phong mảng thải sinh đau những cái đó phía trước vẫn luôn ở công kích giang lang phong cùng nhược vũ khiếu người lang đang nghe đến này thành chu lên sau đều đồng thời mà lui xuống tự động chạm thành hai bác, trung gian không chỗ một cái lộ tới nhược vũ ta cảm thấy chúng ta có phiên toái giang lang phong thần sắc ngưng trọng nói. Xem này đó khiếu Nguyệt Lang bộ dáng, chúng nó hẳn là đối sắp lại đây khiếu Nguyệt Lang thực tôn trọng. Nay chỉ có một loại tình huống, đó chính là, chúng nó ở nghênh đón chúng nó vương. Quả nhiên, một con đại khái có hai ba mẹ cao thật lớn khiếu Nguyệt Lang đã đi tới, nó cả người da lông nhan sắc đều là một loại mang theo ánh sáng màu bạc. kia đối tiểu đèn lồng giống nhau đại lang trong mắt mang theo một loại lạnh leo vương giả chi phong, cả người đều phát ra bức người bị ác. Làm Giang Lang Phong cơ hồ có chút không thở nổi. Khiếu Nguyệt Lang Vương kia chỉ khiếu Nguyệt Lang Vương màu ngân bạch trong ánh mắt lóe hàn quang, nhìn chầm chằm trước người Giang Lang Phong cùng lực vũ, nhưng không có động tác. Giang Lang Phong nhìn đến Lang Vương, theo bản năng đem nhược vũ hộ ở phía sau, hắn cương chế trụ trong lòng sợ hãi, ngẩn đầu chừng mắt Lang Vương, đã thương thủ hạ của ngươi chính là ta, ngươi có cái gì hướng ta tới.